Mời chương á một trăm linh sáu hết hạn cho tới hôm nay chúng ta tổng cộng thu lưu ba mươi bốn bốn trăm một ư ơ i chín người trong đó sáu mươi tuổi trở lên ba trăm một mươi bảy người một mươi hai tuổi dưới bảy trăm bốn mươi sáu người này hai loại người cơ hồ không cụ bị lao động năng lực năm mươi sáu mươi tuổi có một sáu trăm hai mươi người một mươi hai một mươi sáu tuổi có này hai loại nhân thân thể suy nhược lao động năng lực phi thường hữu hạn tháng b ố số bốn tháng này bởi vì dân cư bảo c h ứ n g xét duyệt ngày từ mỗi tháng nhất hào kéo dài tới rồi nhất hào đến số ba thông qua xét duyệt quản lý sẽ gia tăng đối tân tiến nhân viên hiểu biết hoàn thiện tư liệu vì thế hôm nay liền triệu khai một cái đại hội trận đầu chính là chuyên môn liền tân tiến nhân viên tình huống làm một cái tường tận hội báo Từ tuổi tác tới x e mà n y nhóm người từ r văn hóa trình độ tới nói ba mươi năm tuổi trở lên người ở mà t h ấ y c h i ế c cơ bản đều có cao trung văn hóa tuổi thất thất dưới, phải cái giáo dục vậy vấn cơ học cũng học cho bản không nửa nên là đại đa số người có bất đồng trình độ thân thể bệnh tật còn có không ít người có tâm lý vấn đề từng hạng số liệu từng cái vấn đề bị hội báo ra tới lầm mãn một bên nghe một bên lấy cái tiểu sách vở nhớ kỹ tay trái còn nhớ một cái ngọc bài t h ô n g thả ung dung mà c h u y ể n sau đó nghe đại gia thảo luận hẳn là như thế nào quản lý những người này nghe nghe nàng ngắp một cái quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút mỏng manh ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu x ạ tiến vào a tháng b ố thái dương rốt cuộc lại xuất hiện từ hai ngày trước cuối cùng một hồi tuyết hạ qua đi thời tiết liền bắt đầu c h u y ể n ấm từ nàng góc độ này có thể nhìn đến rất nhiều người ở đại trên đất trống bận rộn đem kia phủ đầy bụi hơn bốn tháng năng lượng mặt trời phát điện bàn nhóm từ kho hàng dọn ra tới trên mặt đất bài bài triển khai điều chỉnh góc độ tiếp thu ánh mặt trời chiếu a i rốt cuộc có thể một lần nữa dùng tới điện nàng kiếm tới dầu mỏ đều mau dùng hết Phía trước t o à nàng bộ 3 tháng, đại sơn đều ở bận chung vượt qua, không biết ruộn tháng, vượt nhạn chung không phải hay không lâm mãn ảo giác sơn mãn n đại đều ở có qua, ảo lâm cảm t hôm ấ y này cái mùa đ n không như vậy lạnh, cũng không không bận g khứ phải hay có có quá quá, vậy vì biết bởi ỗ i nay g không giác Nàng à y đều được liền lui, ở nhích tới nhích lui, liền không cảm giác được lạnh. n hôm cảm tới đi ngang qua kia mấy cái hồ chứa nước đều nhìn đến bên trong t h ủ y bắt đầu tuyết tan đương nhiên nơi đó vốn dĩ cũng cũng chỉ có một cái đế thảo luận thanh âm đột nhiên dừng lại lâm mãn phục hồi tinh thần lại mới nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn chính mình làm sao vậy chúng ta nói đến có chút gia đình yêu cầu người một nhà ở cùng một chỗ xem lần này xét duyệt cho điểm đi điểm cao liền thích hợp châm trước bất quá hiện tại bọn họ ai cũng không bắt đầu làm việc khẳng định không thể cho bọn hắn phân phòng ở liền an bài ra một ít căn phòng lớn chuyên môn cấp này đó gia đình trụ các ngươi xem thế nào mọi người đều đồng ý lại nhằm vào mấy cái tương đối mấu chốt vấn đề thảo luận một p h e n đại gia liền cùng lâm mãn giống nhau có chút thất thần bọn họ tưởng chính là kế tiếp trận thứ hai hội nghị đó là muốn thảo luận mấy năm căn cứ kế hoạch bọn họ đối với năm đầu phát triển càng thêm đề bụng đặc biệt là nông cầy phương diện sự trải qua hơn m ộ ư ơ i phút nghỉ ngơi hiện giờ đã từ năm mươi hai người quy mô mở rộng đến một trăm hai mươi người quản lý sẽ bắt đầu rồi trận thứ hai hội nghị Quản lý lương thực, quần áo, dùng thủy, nhà ở tiểu lương dùng nhà phân biệt lên lý thực thủy, tổ biệt áo, ở đây à i nói hiện liền phiên trạng cùng đến nông đó chút hoạch, c kế sau là trọng t r u n g chi trọng lâm mãn cũng đánh lên tinh thần tới đại nhạn sơn hiện giờ cây ruộng diện tích đã rất lớn nhưng muốn nuôi sống tam vạn nhiều gần bốn vạn người vẫn là có chút không đủ khai khẩn tân đồng ruộng thành thực tất yếu sự sau đó chính là trọng yếu phi thường ươm giống công tác hiện giờ thổ địa còn chưa tuyết tan nhưng dựa theo kinh nghiệm lại quá m ộ ư ơ i ngày nửa tháng là có thể tuyết tan s ớ i đất đến lúc đó lại ươm giống liền chậm trễ sự Sẽ sức sao thượng hợp thành khoai lang đỏ tổ, bắp tổ, khoai tây tổ, đậu nành tổ, rau dưa tổ, trái cây tổ, từ hôm nay trở đi, nên lãnh hạt giống đi, lãnh hạt tác thủ trước tân trung hợp khoai khoai nành hôm lãnh lãnh lãnh phân bón liền đi, lãnh phân nhân không phía không phải đã nói tân nhân chung, sức lao động rất nhiều sao, chính mình đi xuống nhận dưa ươm ươm người. lang nay nên giống giống, nên giống giống, nên bón liền bón, công nên an lên, nói động xuống bắp bài lao rau đi, đi đi đi đi đi đỏ đậu đều đủ, đã cây rất phân bón chuẩn bị đến thế nào lâm mãn hỏi sinh sản phân hóa học t i ê u tổ này mấy tháng chúng ta vẫn luôn ở sinh sản hiện tại phân bón đã chất đầy hai cái kho hàng lớn tuyệt đối đủ dùng nông cụ đâu chuẩn bị nông cụ người phụ trách chính là vị kia tề hữu phú hắn mặt mày hớn hở chúng ta nguyên bản không có cái điều kiện kia luyện cương này còn sốt ruột đâu kia mấy cái có thể thao tác kim loại dị năng giả tới bọn họ tùy tùy tiện tiện là có thể đem sắt thép tạo thành yêu cầu hình dạng hiện tại nông cụ là còn thiếu nhưng thiếu đến không nhiều lắm kia mấy chiếc kéo trở về máy gieo hạt cùng máy kéo cũng đều sửa được rồi tùy thời có thể đầu nhập sinh sản hắn cười tùm tìm mà nói chính là kia mấy cái dị năng giả trong khoảng thời gian này mệt đến quá sức ta xem có phải hay không đến cho bọn hắn bổ bổ hắn là đoàn viên căn cứ ra tới bản thân cũng là rất có bối cảnh đối mặt những cái đó dị năng giả cũng không lộ khiếp nếu không phải hắn đương cái này người phụ trách cũng chưa chắc áp được kia mấy cái dị năng giả như vậy quý trọng chính mình năng lượng dị năng giả mỗi ngày làm việc lâm mãn cũng cười nói xác thật vất vả kia cho bọn hắn một t i ể u trì gà chống h à o Không ngừng bọn họ tháng này chỉ cho ngừng bọn này người cũng vất vả, cũng cho bọn hắn tổ vất liệu vả, mặc ộ t thích phân, dùng ta thích phân thay con, cũng cần cho không bọn phân, dùng phân bọn hắn. họ đổi m dù tháng này bắt đầu mở ra tiểu gà chống cung ứng nhưng bởi vì tiểu gà chống hữu hạn cũng không phải mỗi người đều có thể đổi được đến lâm mãn một m ở miệng đây là hai chi tiểu gà chống định đi ra ngoài vẫn là nàng cá nhân thẳng không dẫn tới những người khác một trận thịt đau Ở đây mấy cái giả dị năng tỷ như không có kia mấy cái kim loại hệ dị năng giả bọn họ lộng tới lại nhiều sắt thép không có điều kiện cũng nhiều nhất chính là làm làm cắt hàn mà kia mấy cái dị năng giả lại có thể đạt tới luyện cương làm nghề nguội kỹ thuật lại t ỷ như không có kia mấy cái trị liệu hệ dị năng giả tháng này kia tam vạn nhiều người liền không biết muốn ngã xuống nhiều ít cái kia mấy cái dị năng giả nghe nói là dẫn theo mấy cái bác sĩ ngày đêm không ngừng cho người ta trị liệu thực dễ dàng liền đem năng lượng dùng xong rồi năng lượng dùng xong cảm giác nghe nói phi thường không dễ chịu mỗi ngày nhìn đến những người đó dưới lòng bàn chân đều là đánh phiêu mặt bạch đến giống như huyết đều bị hút khô rồi cũng xác thật là không dễ dàng lâm mãn đem đại gia thần sắp thu vào đáy mắt âm thầm thở dài từ này phê dị năng giả lại đây nàng liền có chút lo lắng dị năng giả cùng phi dị năng giả c h i gian n h á o mâu thuẫn nàng cũng vẫn luôn thực chú ý điểm này nhưng lại như thế nào chú ý cẩn thận cũng khống chế không đến nhân gia tâm lý đi lên nàng có thể làm chính là tận lực đối xử bình đẳng nàng quay đầu đối quản lý gặp trường trang hứa chi nói tháng này quản lý sẽ trên dưới đều vất vả buổi tối ta làm người lộng điểm hảo đồ ăn lại chỉnh hai chỉ tiểu gà trống đại gia cùng nhau ăn thượng một đốn đi trang hứa chi s ừ n g sốt mặt già tràn đầy tươi cười không cần không cần hiện tại điều kiện cũng khẩn trương không cần uổng phí những cái đó lâm mãn không đáp ứng trải qua tháng này tiêu hao kho lúa sát thật báo nguy nhưng cấp một trăm nhiều người làm thượng mấy bàn đồ ăn vẫn phải có Nàng cảm tới h hoạt thiết, thể tình, phát hoàn không những hội nghị chính là về thành ấ y này này này loại là lực. là lập toàn xong đại tiến gia triển rời đi người Nói động vẫn cần tăng căn cộng đồng nỗ tràng căn một tam t để vụ, về có cảm cứ cứ. rồi buổi tối lâm mãn quả nhiên gọi người sử trị mấy bàn có thể có đồ ăn chủng loại đều thượng bàn liền được hoan nghênh nhất cuối cùng mấy cây im cù cải cũng ở trên bàn ăn đến mọi người đều thực thỏa mãn đương nhiên nhất kêu mọi người thỏa mãn vẫn là kia mấy bồn canh gà hiện giờ bởi vì gia vị hạn chế nấu nướng thủ đoạn còn là phi thường hữu hạn cái gì thịt kho tàu dầu chiên là đừng nghĩ hai chì gà chỉ có thể làm canh gà canh còn làm được đặc biệt nhiều mỗi người cũng chỉ có thể phân đến như vậy một tiểu khối một chén nhàn nhạt canh gà nhưng này đối hồi lâu không dính quá thức ăn mặn mọi người tới nói như cũ là lớn lao hưởng thụ mà dị năng giả bên k i a ăn tới rồi gà người phản ứng tác có chút bất đồng 6 cái cùng cái cùng kim loại già liệu già mà lặng liên vào hệ hệ ghé nhau dị dị trị năng năng yên ăn gà, trì quả a nhau n bọn họ người nhà, bọn họ ăn ăn, sắc mặt liền có chút ngưng trọng lên, lẫn nhau nhìn xem, lớn tuổi nhất một người mở miệng nói họ họ chút tuổi sắc có mặt xem, một mở u q nhiên là như thế này. như nhiên thế Quả cái gì hắn t i ể u cháu gái g ặ p một con cánh tiêm ngây ngốc hỏi nàng ra ra người nọ vỗ vỗ nàng lại gắp một miếng thịt ở nàng trong chén ngoan đi ra ngoài chơi đi ra ra bá bá nhóm muốn nói sự tình tiểu cháu gái ngoan ngoãn gật gật đầu rời đi những người khác cũng đem chính mình người nhà tống cổ đi ra ngoài mười cái người tiến đến một bàn kia lão nhân chỉ vào thịt gà phía trước ăn chay còn không có đặc biệt rõ ràng hôm nay ăn này gà liền cũng đủ rõ ràng ta cảm giác ăn này thịt gà năng lượng khôi phục nhanh hơn các n g ư ờ i cảm thấy đâu hắn là trị liệu hệ dị năng giả liền vào buổi chiều còn một cái trị liệu đôi mắt nhiễm trùng gần như mù một cái dạ dày thối nát phi thường nghiêm trọng đau đến chết đi sống lại một cái khí hậu không phục sốt cao hắn nguyên bản liền thuộc về dị năng suy nhược thật sự lợi hại liền trị như vậy ba cái liền lực bất tòng tâm vẫn luôn đầu nặng chân nhẹ nhưng ăn này gà thực mau liền cảm giác nhẹ nhàng xuống dưới i người nói được quá bảo thủ đi, không phải năng lượng khôi liền Lão lượng là lượng mã bảo mà không năng nhanh hơn, mà là này thịt gà liền đựng năng gà được đ phục quá thủ thịt một cái khác tuổi gần nhưng nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều người ha hà cười nói kỳ thật t ừ ta ăn đệ nhất khẩu nơi này đồ vật ta liền phát hiện không đúng rồi nhưng không dám khẳng định này ăn gần một tháng sở hữu đồ ăn đều ăn qua một lần hơn nữa đêm nay này gà ta là thật sự khẳng định nơi này đồ ăn là đ ư ợ c năng lượng này hai người là này m ư ờ i người trung niên k ỷ lớn nhất tư lịch già nhất những người khác đều thực tôn kính bọn họ hai người đem lời nói vừa nói những người khác cũng nói ra chính mình cảm thụ bọn họ cũng đều nhất trí cho rằng nơi này đồ ăn đựng năng lượng sẽ sau biến biến biến tại hơn nữa còn ăn tháng thân cũng năng cũng biến cường mau, cảm một một ta của ta thấy thể hảo, ít. đây dị những người khác kinh hãi sôi nổi nhìn hắn lão nhân cũng kinh ngạc như thế nào các ngươi cũng chưa cảm giác sao mọi người cho nhau nhìn xem sau đó đều lắc lắc đầu bất qua cái thứ nhất mở miệng lão mã nghĩ nghĩ lại nói bị ngươi như vậy vừa nói hình như là có loại cảm giác này Lúc ban đầu ta liệu hai người liền là lực lẽ lão lộ cảm có trước còn cũng chẳng càng càng cũng ban ba ta hai ta phía ra người hiện kiên đến người tưởng rằng là ăn ngon, tinh thần nói nói kinh phen trên mặt cũng lộ ra vài phần hương phấn đầu tuổi trị thấy mệt tại thể trì thể một mặt tới. dị, vài hảo, mã những người khác đã chịu cổ vũ cũng sôi nổi tìm kiếm chính mình dị năng biến cường chứng cứ nhưng bọn hắn cảm thụ thật sự là tương đối nhược không dám kết luận rốt cuộc là thân thể tinh thần biến hảo duyên cớ vẫn là thật sự dị năng tăng cường sang sảng lão nhân thở dài các ngươi nói rốt cuộc là nơi này đồ vật đặc biệt vẫn là cái này địa phương đặc biệt nhưng ta uống này thủy cũng không cảm thấy bên trong có năng lượng nhưng mặc kệ nói như thế nào chúng ta có thể phát hiện những người khác khẳng định cũng có thể phát hiện chẳng qua bọn họ còn không có ăn thượng gà hẳn là không có như vậy khẳng định các ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào mọi người trầm mặc bọn họ cũng đều biết này hỏi chính là muốn hay không báo cáo cho bọn hắn nguyên căn cứ cùng này sang sảng lão nhân bất đồng những người khác đều là bị nguyên căn cứ ghét bỏ mới bị phát phái đến nơi này tới bọn họ đối nguyên căn cứ tình nghĩa từ khi đó khởi liền đoạn đến không sai biệt lắm mà này đại nhạn sơn lại tốt như vậy bọn họ cũng là đối nơi này sinh ra lòng trung thành nếu báo cáo cấp nguyên căn cứ ai biết sẽ phát sinh cái gì Lão nhưng hắn không giống nhau hắn là chính mình lão cấp trên đi rồi quan hệ chính là cho hắn lộng cái danh ngạch mới đem hắn nhét vào nơi này tới nói là làm hắn tới hưởng phúc hưởng phúc là thật sự hưởng nhưng này phúc khí giống như quá lớn không nói cho cho hắn lão cấp trên biết giống như trong lòng có chút băn khoăn lầm mãn không biết ăn cái gà còn có thể ăn ra vấn đề tới nhìn chạy đến chính mình cùng tiến đến hai cái lão nhân nàng sửng sốt trong chốc lát mới nói các ngươi nói các ngươi ăn nơi này đồ ăn dị năng có khôi phục xu thế được đến khẳng định trả lời lâm mãn cảm thấy có chút mờ mịt nàng biết này đó lương thực đựng linh khí khác nhau chỉ là nhiều cùng thiếu lâm thành cũng nói qua táo tây tựa hồ đựng năng lượng nhưng nàng cho rằng chỉ có lợi hại hình người lâm thành như vậy có thể ăn đến ra tới hơn nữa cũng chính là đối thân thể có chỗ lợi có thể tiêu trừ mệt nhọc tác dụng như thế nào sẽ còn có khôi phục suy nhược dị năng tác dụng còn có thực vật có linh khí còn chưa tính dù sao cũng là ở trong không gian loại quá mấy thế hệ như thế nào kia tiểu gà chống linh khí sẽ càng nhiều nga đúng rồi tiểu gà chống ăn đến thức ăn chăn nuôi đều là có linh khí thực vật a k i a n nàng trong không gian những cái đó mỗi ngày chạy tới chạy lui thầm thì thằng kêu có đôi khi phiền đến nàng hận không thể đi toàn bộ làm thành huân gà tiểu gà chống tiểu gà mái nhóm linh khí không phải càng cao Đối, nàng lén l ú trong đổi tiến gian thụ tinh thụ t không ứ trứng, trứng trứng n nhóm, hiện tại đều trưởng thành, lớn lên sinh sinh g gà giả gà bị kia mái hai tại tiểu mái lại lại ra chỉ ôm ấp ấp đều a ra lại ấp, chứng, ôm hoa lại ấp ra thật h i ề u l ô n xù xù tiểu không ê mỗi ngày t ì thầm thảo thực tại. Trong hiện h làm lâm mãn lại buồn vui vẻ ưu k gian đều là phân gà vị hảo sao hơn nữa động vật không thể sinh ra linh khí còn ở trưởng thành trong quá trình tiêu hao rớt không ít linh khí làm nàng cảm thấy thực sốt ruột may mắn lúc trước không trộm một con heo con tiến không gian dưỡng bằng không kia khí vị càng diệu hiện tại nàng đối những cái đó đại gà t i ể u kê thực phát sầu lại như vậy t ù y ý chúng nó sinh sôi nảy nở đi xuống trong không gian đều phải bị dính đầy không đúng không đúng hiện tại vấn đề là nhà nàng động thực vật đều đựng linh khí còn bị phát hiện không chỉ là bị phát hiện còn giống như có thể trợ giúp dị năng khôi phục tin tức này truyền ra đi mặt khác dị năng già còn không được nổi điên Khi chính l à liền thi giúp dưỡng thang thi giúp chính trợ m ì n năng đều sẽ không tiếc gia hòa. Vốn dĩ nàng này nhạn sơn liền h khôi phục hòa. chói tiếc đại dị dĩ đều đù sẽ ra mãn ắ t một vụ, còn không được bị người đương thành thịt lại Lầm người ra như còn không đương nhìn chăm chăm. được vậy vụ mỡ m bị có chút đau đầu tự hỏi trong chốc lát nói việc này còn có ai biết biết tổng cộng bất quá m ư ờ i cái người nàng liền kêu bọn họ trước làm như không biết chuyện này ân đương nhiên chính mình ngầm liền lặng lẽ ăn nhiều một chút bổ bổ đi đáng tiếc việc này cuối cùng vẫn là dấu không được rốt cục miệng ở người khác trên người đầu óc cũng ở người khác trên người bọn họ sẽ cảm thụ sẽ tự hỏi không quá mấy ngày lại có mấy cái dị năng giả tỏ vẻ chính mình dị năng giống như tăng cường sau đó cái này quần thể liền bắt đầu xôn xao bất an Lâm lên mãn đành phải đem mở đành năng phải hữu họp. tập giả triệu sở dị dị năng g i ả tổng cộng có bốn trăm tám mươi chín người nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau cũng là ổ áp áp một mảnh lâm mãn làm kia mấy cái tự giác dị năng tăng cường người ra tới giảng thuật một chút chính mình cảm thụ đồng thời triển lãm một chút chính mình dị năng Sau đó phát hiện bọn họ dị năng nhiên là so sở suy phía nữa quả điều chung đó đó có phát phục hiện họ nhiên hơn họ những khác khôi họ nhược hại trước cường một ít trước nhất. với với người bởi giả lợi bọn năng cường bọn năng bọn này năng năng dị dĩ dị dị dị là là là vì mọi người thức khắc nghị luận sôi nổi cho nên những người khác không cảm giác được dị năng khôi phục là bởi vì bọn họ suy nhược đến không đủ lợi hại một cái gầy tới rồi cực điểm người tùy tiện ăn chút tốt trường thịt hiệu quả liền tương đối rõ ràng gầy đến không như vậy khoa trương đương nhiên muốn ăn nhiều một chút mới có thể gia tăng thể trọc đạo lý này đến là khá tốt lý giải nhưng mọi người cũng thấp thỏm chính mình có phải hay không chính là thể chất đặc thù người khác dị năng có thể khôi phục chính mình lại không được a lâm tiểu thư làm chúng ta cũng ăn mấy khối thịt gà đi có t ộ i tương đối nhẹ liền cùng lâm mãn hi hi ha ha mở miệng nghe nói thịt gà năng lượng tối cao nói không chừng chúng ta ăn một lần cũng có thể đủ khôi phục lâm mãn nâng nâng mí mắt không được tổng cộng mới mấy chỉ gà đừng như vậy chúng ta dị năng biến cường mới có thể càng tốt mà vì căn cứ phục vụ a lâm mãn tưởng nói các ngươi tổng cộng gần năm trăm người chân chính ở vì căn cứ phục vụ có mấy cái Bất quá nhiều g ẫ m lại, liền n t í những c á đó có dị dụng dị thị năng không có tác dụng gì, nàng cũng bọn năng, bọn linh như thường tượng nàng gì, khẽ khí, cho họ hút họ tác cớ làm mà lấy l vậy meo meo biểu i qua n nhiệm. n có cái i ý ề người như vậy toàn bộ hút một lần cũng cơ bản tương đương hút một cái lâm t r u n g nhung linh khí kia cũng là thực khả quan gần nhất quản quản đã béo đến không thể gặp người đang ở nỗ lực mà tiến hành lột xác như cũ mỗi ngày ồn ào muốn linh khí nhưng chính mình không lý do làm cho bọn họ mỗi ngày cho chính mình biểu thị a nàng cười tùm tìm mà nói cung ứng thịt gà đó là không có khả năng không như vậy nhiều gà nhưng đại nhạn sơn động thực vật sở dĩ có thể đựng năng lượng khẳng định là sinh trường trong quá trình hấp thu năng lượng a vừa lúc trồng trọt g e o giống muốn bắt đầu rồi như vậy các ngươi trước mắt còn không có công tác mỗi ngày đi hai đầu bờ ruộng thượng phóng thích chính mình năng lượng cấp thổ địa cùng thu hoạch về sau mọc ra tới thu hoạch khẳng định dầu có càng nhiều linh khí sau đó các ngươi lại ăn hiệu quả khẳng định càng tốt mọi người hai mặt nhìn nhau đây là cái quỳ gì biện pháp nhưng ngẫm lại giống như cũng có đạo lý c h ư bỏ biện pháp này còn có thể nghĩ ra biện pháp gì đâu vì thế mọi người cũng mặc kệ là có hay không công tác đều ôm thử một lần ý tưởng từng người nhận lãnh một khối thổ địa còn không có phiên thổ trước liền mỗi ngày chạy tới kia phóng thích dị năng có người dị năng là phong liền mỗi ngày đối với mặt đất trúng gió dị năng là h ỏ a liền dùng h ỏ a nướng mà có người dị năng là có thể biến ra một cây gậy một cái dây thừng liền chạy nhanh đem này dây thừng gậy gộc trôn đến trong đất đi có một người nhất khôi hài hắn dị năng giả này đó dị năng giả đầu óc có phải hay không có vấn đề còn có cái kia trôn chính mình có phải hay không qua thấm đến luống cuống miếng đất kia còn có thể loại đồ vật sao loại ai nguyện ý ăn mà này đó dị năng già cũng không biết bọn họ năng lượng phần lớn mới vừa phóng xuất ra tới đã bị quản quản cấp hấp thu quản quản hiện tại càng lúc càng lớn năng lực cũng càng ngày càng cường đại đủ để bao trùm toàn bộ đại nhạn sơn sau đó đồng thời hấp thu rất nhiều nói linh khí cho nên chỉ cần có người ở đại nhạn sơn thượng dùng dị năng đều có thể bị nó hấp thu nhưng tiền đề là có thể hấp thu giống những cái đó có đang lúc công tác lâm mãn liền không cho phép nó làm phá hư mà không có công tác lại không quá vui dùng dị năng hiện tại hảo mỗi người mỗi ngày đều phải xuống ruộng phóng dị năng nó mỗi ngày đều có thể hấp thu thật nhiều thật nhiều Lâm lực linh lúc là lực cây mãn nhìn mọi thầm, đem mới phẩm phẩm miễn nhìn người nỗ lực nghĩ thầm, nghĩ cách đem kho hàng hạt sống đổi thành gần nhất trong không gian trồng những những càng càng giống khẳng định càng đến như này năng nỗ bọn nhụt cách kho hạt chất khí chất cho họ đổi đi, tới đời coi giả gây cây cao, tốt kết trí. đó đó đủ, đó đó ra ra vừa sau quả, dị ở lâm mãn lừa dối dị năng giả thời điểm lâm thành chính phong trần mệt mỏi mà từ chiến cơ trên dưới tới hắn mới từ hoa quốc biên cảnh trở về theo hắn trở về hoa quốc cảnh nội sở hữu tang thi hoàn toàn tuyên cáo thanh trừ hắn đi làm hội báo liền vội vàng đuổi tới chính mình chỗ ở lâm thành chỗ ở là một cái độc môn độc viện tiểu biệt thự ở đoàn viên căn cứ có thể có như vậy một cái tiểu biệt thự hoàn toàn là thân phận tượng trưng huống hồ hắn chỉ có độc thân một người thả một năm chung có thời gian rất lâu không trở lại không biết có bao nhiêu người ta nói quá hắn đại đại lãng phí căn cứ tài nguyên tưởng buộc hắn đem biệt thự nhường ra tới đương nhiên bọn họ đều không có thành công lâm thành không thèm để ý chính mình ăn trụ điều kiện nhưng không đại biểu nguyện ý đem chính mình nên được rộng lượng mà nhường ra đi vẫn là nhường cho những cái đó tính kế người của hắn hắn trở về thời điểm vài người chính t h ờ hồn hền t h ờ hồn hền mà từ trên xe đi xuống dọn đồ vật đó là nặng chiễu đại cái dương ước chừng có mười mấy dương đầu này cái dương liền như vậy phóng bọn họ đem cái dương dọn tới rồi to như vậy phóng khách lâm thành gật gật đầu liền phóng này đi vất vả Trường Thành trước mặt thay đổi một kiện rộng thùng thình quần áo ở nhà, tùy tay tóc, một tóc ướt một rời rửa rộng ra người những đóng phòng sinh kiện quần nhà dùng khăn lông đỉnh dương. khác đi, lại, đi đổi đi đi cái áo cửa đều đó đầu sau qua Lâm mở xoa xoa vệ đi đi ở bên trong là từng khối lớn nhỏ khác nhau cục đá đại đến có thể có mấy tấn trọng tiểu đến bất quá bóng đá lớn nhỏ Lâm t h à này h hơi thở hơi hơi hạ, thật phòng khách trên mặt đất, sau đó chính mình cúi cái sức cục cũng người, liền kia tới, ngồi xếp băng ngồi dùng tấn trọng lớn trên băng xuống. n trầm một đặt mặt đất, ở ra đem mấy ôm đá sau đó xếp khối đại thạch đầu nhan sắc có điểm thâm hình dạng cô quái mặt ngoài còn có một ít kỳ quái hoa văn tóm lại nhìn quái xấu lâm thành t ỉ m ỉ mà đánh giá vài biến cầm lấy một quyển sách đối chiếu phiên phiên sau đó cầm lấy hắn kia đem trong suốt trường đao đối với trên cục đá một đạo hoa văn liền phải thiết t r ư ờ người không vui lâm thành nói nhưng ta này cũng không có giải thái cơ dùng ta chính mình dị năng quá mệt mỏi ngươi không vui cũng nhẫn nhẫn đi đây là cấp chế tác ngươi người giải ngọc liêu này đao hiện tại có hay không chính mình ý thức trí tuệ lâm thành không biết nhưng hắn phát hiện này đao ly thành tinh cũng không xa dùng nó tới thiết thịt không cao hứng sẽ trở nên độn đột dùng nó tới chém tang thi chỉ cần tiếp xúc tới rồi tang thi nó liền sẽ đặc biệt ghét bỏ chính mình run cái không ngừng đem dính lên dơ bẩn cấp run rớt dùng nó tới thiết cục đá đương nhiên cũng là không vui lâm thành cảm thấy nó hẳn là cảm thấy bị đại tài tiểu dụng nhưng cũng không biết có phải hay không biết nghe hiểu chế tác ngươi người mấy chữ này nó liền không chấn động kháng nghị lâm thành có chút buồn cười lâm mãn làm đau đối nàng nhưng thật ra tình thâm ý trọng hắn nắm đau đi xuống thiết cũng không có sử dụng thượng dị năng chỉ là tăng thêm lực đạo qua lại cắt hai hạ hai tiếng chói tai cọ sát trong tiếng kia cục đá tựa như một khối nút chai bị cắt đi vào Đến n hắn ấ t Thành phát hiện đau thượng truyền định đau đến hiện cản, chiều h lực sâu, Lâm ánh hơi mắt rút lué, ra đơn a u xuống, đổi đổ đến độ định đ cái lại hiện một cắt trình nhất xuất khác góc lực cản. Hắn giản cũng không hề chính mình dùng đầu óc xuất t h y ý hạ đao một có lực c ả n liền đổi cái địa phương một lát sau từng mảnh cục đá bị thức hạ dư lại nội tâm bị t h ứ c đến lung tung dối loạn lại ẩn ẩn lộ ra bích sắc tới lâm thành nhẹ nhàng thở ra hắn không chọn sai nguyên thạch này khối ngọc liêu thể tích tương đương khả quan hơn nữa ở giải thạch trong quá trình không có đã chịu chút nào hư hao lâm thành đối thủ chung đao cười nói ta mới biết được ngươi vẫn là cái giải thạch cao thủ kia đao không phản ứng lâm thành cũng không lại nói tiếp tục tiểu tâm tước đi dư thừa vật liệu đá dùng thủy lau một phen thấy không sai biệt lắm liền đem này phóng tới một bên tiếp tục cởi xuống một khối nguyên thạch Bất quá lâm i ề n hắn chuyên ở t làm việc thành ờ i điểm đi đến, chuông cửa thanh đến, hắn truyền n g ra o i vừa thấy, b ê ngoài là n trường g mở ệ n này không Chương h phải tiểu tử trường trốn vừa mới đi sao. Trương trường chạy trốn thở hồng hộc đầu, người máy liên lạc như thế nào không khai à? Lâm thành người liên nào lạc đầu, máy Lâm mở à. ra đại môn làm hắn tiến vào tang h ỉ phép có việc sao có có chương trường mệnh ấp úng có chút không dám nhìn lâm thành lâm thành khẽ nhíu mày có việc liền nói t r ư ơ n g trường mệnh thở dài đầu chúng ta lần này đi ra ngoài không biết hôm nay lại thay đổi mấy ngày trước mấy cái căn cứ mở cuộc họp dù sao là tham thảo cái gì sinh sản không sinh sản sau đó trong căn cứ liền bắt đầu tuyên truyền phải vì nhân loại kéo dài làm cái gì cống hiến vừa độ tuổi nam nữ hoặc là liền chạy nhanh kết hôn tạo người hoặc là liền lâm thành lạnh lạnh liếc hắn liếc mắt một cái hắn một run run lập tức nói hoặc là liền phối hợp cái gì nghiên cứu dù sao chính là rất phiền còn đem dị năng giả người thường phân thành hai cái tổ mỗi cái tổ lại dựa theo tuổi tác thân thể tố chất gì đó tế phân cấp bậc muốn làm xứng đôi thí nghiệm vẫn là cái gì người nói có phải hay không đặc phát rồi lâm thành nghe xong nói cùng ta có quan hệ gì đâu Ai, ngươi chương í n nhất cực phẩm kia một loại à, nghe nói mặt trên h phẩm cho là loại một mặt cực kia d ớ tới, tới i loại lại vừa tuổi cần thiết phối hợp lần này kế hoạch. Lâm thành nghe ra điểm cái áp hợp lực lần Lâm chúng độc cần hoạch. ta thân Thành ta nghe này này n gì g vừa ra độ kế xem ư i i g ố như còn r ấ trường chờ mong. t trường trường mệnh s ờ sờ hắn đại mao đầu hắc hắc nếu là căn cứ có thể phân phối ta một cái xinh đẹp lão bà giống như cũng khá tốt ta này không phải thế ngươi lo lắng sao trong căn cứ muốn g ả ngươi người nhiều như vậy nếu là cái nào ở thí nghiệm động tay chân làm sao bây giờ nếu không ngươi coi trọng ai chạy nhanh trước kết hôn liền không cần tham gia cái kia đồ bỏ nghiên cứu lâm thành dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nhìn hắn ta còn đề đến động đao nói xong liền phải xoay người trở về ai có ý thứ gì trường trường mệnh theo vào đi lần này là thật hạ từ mệnh lệnh hiện tại chính là ngươi mới vừa lập công chiếu cố ngươi cảm xúc không dám thúc giục ngươi lại quá mấy ngày khẳng định có người tới cửa liền trường quan nghe nói đều bị thúc giục hôn Lâm thành sửng bốn mươi tới tuổi nữ nhân xấu hổ cười nói lâm t r ư ở n g quan người nói không nghĩ kết hôn chúng ta cũng không dám bức bách ngươi nhưng cái này sinh dục kế hoạch hy vọng ngươi nhất định phải lý giải toàn bộ quá trình đều không cần ngươi bản nhân ra mặt không cần ta bản nhân ra mặt lại muốn đem ta tinh từ cùng mặt khác vô số phân chứng ghép đôi phân tích mấy cái rắm chó không kêu quy luật tốt nhất được đến mấy cái dung hợp thành công phát dục hoàn hảo phôi thay nói không chừng mấy tháng sau chúng nó còn sẽ trở thành mấy cái hoa hoa khóc lớn trẻ con từ mấy cái không thể hiểu được nữ nhân trong bụng giáng sinh người mẹ nó là ghê tởm ta đâu vẫn là ghê tởm ta đâu lầm t r u n g nhung âm trầm trầm mà nói đáy mắt cảm xúc đã có chút dọa người nữ nhân xấu hổ lại sợ hãi Hướng đồng bản xin giúp đỡ, mấy ộ t trưởng tâm, người nam nhân bị cười khổ đẩy ra, lâm quan, người yên cười ra, lâm khổ bị đẩy l ở được người sắc mặt trắng nhợt nam nhân cười khổ tiếp tục nói thanh âm cũng càng thêm cung kính ngài là chúng ta căn c ứ bên trong hai trăm nhiều vạn người cường đại nhất người chúng ta thật sự thực hy vọng có thể được đến ngài duy trì k h ô nam g ngốc có cái bức kế hoạch chính phản này đối là kế t lớn nhất n trì. duy a nhân dừng một chút bất đắc dĩ mà nói lâm t r ư ở n g quan cùng ngươi minh bạch nói đi kỳ thật lần này trong kế hoạch mấy năm nay không có nếm thư quá sinh dục người là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng đặc biệt là giống ngài cường đại như vậy người nói không chừng ngài sinh dục năng lực cũng không sẽ giống những người khác như vậy thoái hóa chúng ta đã suốt ba năm không có tân sinh nhi mọi người cảm xúc đã tới cực hạn hiện tại chỉ cần có một cái hài từ sinh ra thậm chí là một cái phôi thai thành công ra đời đối nhân loại tới nói đều là lớn lao cổ vũ lâm trung nhung không những không có bị đả động ngược lại cười lạnh cho nên ta phải cầu ông trời phù hộ ta xứng đôi thí nghiệm toàn bộ thất bại đi bằng không xuất hiện một cái phôi thai các ngươi lại sẽ t h ư ở n g a rốt cuộc thành công một cái thử lại có thể hay không thành công sinh hạ đến đây đi rốt cuộc thành công chính là lớn lao c ủ a vũ đâu sau đó ta liền phải hỉ đương cha có phải hay không nam nhân hỉ đương cha không phải như vậy dùng đi chờ ta hỉ đương cha lúc sau các ngươi có lẽ còn nếu muốn ai nha lâm trung nhung sinh dục năng lực thật tốt a hắn tinh từ chất lượng đặc biệt bổng liền dùng hắn lại nhiều tạo mấy cái hài từ nhiều hơn cổ vũ cổ vũ đại ra đi i liền có ý thứ, mãn đường cái đều là ta lâm mỗi người hậu đại. mới biết Đến đó đường đều đỏ được đại mãn Nam nhân sắc mặt đỏ bừng,、lâm、Trung Nhung này chào phúng năng chuẩn nơ bọn họ mới biết được vị này đại lão như n lúc là lâm Lâm lực là lão có sắc cơ có ó ý tứ, ta mặt trào thật mơ hậu họ thể vậy rơ, vị l â m t r u n g nhung chiều sau dựa vào trên ghế cười như không cười mà nói bất quá ta càng tò mò là ai cho các ngươi lá gan chạy đến ta này tới nói những lời này là các ngươi cảm thấy tang thi đều giết sạch rồi ta liền đề không động đao vẫn là các ngươi nhật t ừ quá thoải mái từng cái đều phiêu u huyết Nam nhân mồ hôi ứa ra, chúng ta là vì nhân loại sinh sản cùng tồn tục. Phải không ta còn tưởng rằng các người là vì ta lâm thị huyết mạch sinh sản cùng tồn ứa ra, ta ta ta mồ lâm mạch hôi Phải thị â loại tục. các tục là là vì vì đ Nam n hiện â n n ó không không không không không hé răng quá trẻ nữ nhân nhịn không được nói, chúng ta cũng không phải một, hai phải hàng chỗ phải h nói cùng răng nữ nói cũng ngươi này rõ ràng cũng ngươi ra trẻ rõ ta sao. lời là lợi tới cuối cái tội đối với i có một một được quá mẫu tại vô luận nam nữ ai không nghĩ muốn chính mình hài từ ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao l â m t r u n g nhung mặt vô biểu tình các ngươi tin tức khả năng có chút lạc hậu ta có hài từ một cái như thế nào đủ đâu vẫn là nữ h à i còn không phải từ nhỏ nuôi lớn tuổi trẻ nữ nhân sàng khoái nhanh nhẹn lâm trung nhung đáy mắt thần sắc nháy mắt hoàng sợ lên nữ nhân hoàng sợ lâm trung nhung cảm thấy chính mình thật là đầu óc s ố t gân cùng này đó ngô xuẩn nói nhiều như vậy vô nghĩa cốt ú t tới mức vội không ngừng chạy thoát đi. người vội lại nhiều Ba không ngừng n g sợ mức chạy c m ộ giây, ngụm g liền phản phất liền sẽ bị một ngụm ăn luôn n một sẽ bị quá dọa ư ờ i ba người chạy ra thật xa còn trong lòng h o ả n g không thôi phục hồi tinh thần lại tuổi trẻ nữ nhân ảo não thất bại nam nhân t h ở dài tuy rằng đáng tiếc nhưng cũng là dự kiến bên trong không biện pháp khác sao thật nhiều nữ tính nguyện ý phối hợp nghiên cứu tố cầu chính là muốn cùng hắn ghép đôi thử xem hơn nữa hắn như vậy cường đại nói không chừng thành công xác suất thật sự sẽ tương đối cao đâu không có biện pháp hắn quyền cao chức trọng hắn không chịu phối hợp chúng ta là thật không có biện pháp Tuổi trẻ giận nữ nhân nhìn căm lớn tuổi nữ nhân nhìn xem nàng ở trong lòng hơi hơi lắc lắc đầu sau đó nói tính mục tiêu kế tiếp là ai ta nhìn xem nam nhân phiên phiên sau đó đau đầu lâm thành này lại là cái khó gặm xương cốt bọn họ cái này sinh dục kế hoạch tuy rằng được đến đại đa số người hưởng ứng cùng phối hợp nhưng vẫn là có một ít người khinh thường lại phản cảm bọn họ suy xét góc độ cùng lâm t r u n g nhung rất giống một phương diện cảm thấy loại này nghiên cứu là đối chính mình vũ nhục một phương diện lo lắng thật sự thành công dựng dục ra hài từ kế tiếp vấn đề sẽ tương đối khó giải quyết mà những người này phần lớn lấy tương đối có quyền thế cùng năng lực lại không sao cả hậu đại thậm chí không thích hậu đại nhân vi chủ mà loại người này lại thường thường là bọn họ bức thiết khát cầu chất lượng tốt mục tiêu Độc thân, thực lực cường, chỉ thân, thông số một i loại người này mới là càng dễ dàng lưu lại hậu đại người. Tuổi tuổi phải nói n gen bọn phân này càng dàng nữ nhìn ánh mắt sáng lên,、lâm、thành càng tuổi trẻ thành công tỷ lệ lớn hơn nữa chúng ta nhất định h theo họ tích hậu cao, ta tốt trẻ mắt trẻ tỷ đẹp đ mà lâm là lưu lệ dễ n hắn. g r n cái ngoài cùng tồn tại bắc b n cũng ngay đón năm đầu mùa xuân. cầu vực c đầu mẫu khu mùa Một á rách nát c h ấ n nhỏ thượng sừng sững ở trên vách đá phá phòng ở biên một cái da thịt tái nhợt hôi phát nam từ mặt hướng phương đông đối với c h ố n g c h ả y núi xa đón phong yên lặng mà cảm thụ được cái gì sau một lúc lâu hắn mở to mắt cặp kia màu xám đôi mắt không có nhiều ít sáng dọi phảng phất là người mù đôi mắt nhưng hắn hiển nhiên là có thể xem tới được hắn lẩm bẩm tự nói mùa đông đi qua bằng hữu của chúng ta liền tính trầm miên lúc này cũng nên tỉnh lại nhưng ta còn là cảm thụ không đến nơi đó có hắn hơi thở hắn phía sau đứng một cái đồng dạng hôi phát mắt xám màu da thảm đạm tựa hồ trên người sở hữu sắc thái đều biến mất t ù y tùng người nam nhân này khuôn mặt phi thường cứng đờ tựa hồ còn không quá có thể thuần thục mà điều động mặt bộ cơ bắp hắn nói chuyện cũng phi thường mới lạ đại nhân có thể hay không bị tiêu diệt không có khả không hắn thời nhận hắn hóa hoàn thiện chỉ cần hắn không phải quá xuẩn, nhân loại như thế nào sẽ là đối thủ của hắn. năng đường liền tiến đến còn muốn cần xuẩn nào có của đời điểm đã đối ra ra ta ta với loại là so sẽ quá Chính liên tưởng đến đối phương nơi địa phương là cái kia cổ xưa phương đông quốc gia hồi phát nam nhân trong lòng có chút bất an t r ê nhưng núi、Hà、có n g ờ i lại đây, b ọ họ thân hình thú, chữ lớn ăn cao mặc ra liêu dối i dài, tóc trần chân đi hành tàu ở bất mãn đá trên đường núi, tại đây như cũ thực lúc ã giã n cánh tay cùng chân cơ hồ đều lòa lồ bên ngoài cả người tràn ngập một loại nguyên thủy giã man Nhưng h thời hồ thủy hơi thở. tiết tay một loại cơ cả lòa đều lô l này bọn họ mỗi người đều thần sắc lo âu sợ hãi bọn họ trong đó có người nâng một cây trường đầu gỗ mặt trên treo trần như nhộng thả h i ề n nhiên bị rửa sạch quá một cái lão nhân hắn hẳn là bị đánh hôn mê nhắm chặt hai mắt hôn mê Nhìn đến hai cái hôi phát nam nhân nhìn qua, những người này càng không hai hôi phát hãi thôi, qua, cái là sợ bọn ở i hai người giết vì này cần nhẹ nhàng nâng dơ tay là tay chỉ thể giết chết có dơ b họ đem cái kia h ô nhìn mê lão n â nhân nhân, đây là hôm nay dâng n trên trên lưỡng nam cung kính ngực hành nay tặng lễ vật. Chấm, bọn n đặt đất đầu đạo đao đấm đại mặt mặt vật. ở cầm mà hôm Chấm, có lễ, là lễ sẹo hai họ h vị nhìn đại điện bốn phía đứng thẳng mấy cái g i a hỏa thẳng tắp cùng cương thi giống nhau k hồi ô n nào biểu tình, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn phản đang phản ngay liền nhào lên tới cắn xé bọn họ. Cái này làm cho này tòa cụ rách nát trong giáo đường âm chầm hơi thờ càng trọng. g giáo có chút chỉ chằm chằm, Cái cho cụ rách chầm đó phất khối thịt phất họ. hơi thờ tươi, tới tòa là mà làm biểu sau xem mấy âm xé kỹ sẽ phát mắt xám tùy tùng nhìn nhìn kia lão nhân tựa hồ có chút bất mãn nhưng hắn cứng đờ trên mặt biểu hiện không ra loại này cảm xúc hôm nay cái này quá già rồi đ à o sẹo nam nhân tức khắc mồ hôi đầy đầu hắn còn không có sáu mươi tuổi hơn nữa không có bệnh tật Tùy Tùng cũng k hồi ô n lòng cái này trả lời, đao nam nhân vội nói, ngày mai chúng ngươi chuẩn bị càng tốt dâng tặng g phải thực h trả cái lời, vội mai ta tốt vật. các vừa vì đao lễ sẹo sẽ bị phát nam nhân ngăn cho tùy tùng tiếp tục nói chuyện cười nói ta lý giải rốt cuộc tuổi trẻ nam nữ yêu cầu kéo dài đời sau về sau mỗi ngày đều có thể bảo trì cái này chất lượng là được lão quy củ hôm nay mang m ộ ư ơ i cái người lại đây đi ta sẽ ban ân bọn họ sinh dục lực lượng Đào sẹo người a m nhân nhẹ n n h đại đại à thở t khỏi vách ra, rời r sao quay đầu lại xem kia vách đá kia lại đầu đá xem n uốn lượn đường n g mà ú p h này phất l đi thông địa ngục con đường. Bên cạnh một người lặng lẽ hỏi cái mỗi thông một tộc trường, cạnh họ ngục con Bên lặng bọn gì lẽ vì à đều phải họ nhân chỗ cái người vài lại một cá sống, bọn họ vài cá nhân ở chỗ này, ở không gặp bọn họ ăn qua đem ồ vật sinh sống. người Người bọn muốn chẳng muốn ăn này không hòa, họ quá lẽ là đ nói xong đ à o sẹo nam nhân dùng ánh mắt ngăn lại hắn nghiêm khắc mà thấp giọng nói không cần lo cho nhiều như vậy Hắn có thể có l à một chúng ta m l ầ người nữa sinh n n có được sinh dục ă lực đây mới là đây Mấy mới quan trọng nhất. n g nghe xong trên mặt liền có chút hương phấn lên, một người nói, nhĩ đã mang thai, nàng trong bụng tử nhất định là của ta. Người như thế nào biết là của người, nhất định người chút địch thai, hải thế mặt một tử ta. biết ta. Một là là là có của của đã của khác không cam lòng yếu thế mà hồ cuối cùng một cái cũng gia nhập khắc khẩu đ a u s ẹ o nam nhân không kiên nhẫn mà quát lớn mà kệ là của ai chỉ cần các nữ nhân có thể sinh dục sinh hạ tới h ả i t ử chính là chúng ta bộ l à c cộng đồng hậu đài Bọn họ h rời đi t vỗ vỗ, ự chuyện như vậy đã trình diễn gần hai tháng bọn họ mang ơn đội nghĩa sau đó gấp không chờ nổi mà rời đi chuẩn bị đi tiến hành vĩ đại tạo người hoạt động rời đi t r ư ớ c h ồ i phát nam nhân đối đao sẹo tộc t r ư ở n g nói người không cần như vậy sợ ta chỉ cần ngươi chung với ta ta sẽ phù hộ ngươi con dân ngươi cứ việc làm cho bọn họ thả lỏng mà canh tác sinh sản sinh hạ càng nhiều hài t ử ta thập phần vui nhìn thấy các ngươi phồn vinh Nếu ngươi nhận cũng mang mang vọng dùng ta năng lực trở giúp đến càng nhiều người. qua giúp lại đi có thức lạc có hoặc thực lực thể hy ta ta ta trở bộ là đây, đao sẹo nam nhân sắc mặt cứng đờ phía sau lưng lại toát ra hãn tới liên tục gật đầu bọn họ rời đi sau h ồ i phát nam nhân hơi thở có chút h uể oải xuống dưới ra mặt cứng đờ h ồ i phát t u y tùng lo lắng mà nói đại nhân vì cái gì muốn như vậy phiền toái chúng ta có thể đem bọn họ bắt lại từng bước từng bước ăn luôn ăn xong lúc sau đâu lại tìm tiếp theo nhóm người đem tất cả mọi người ăn xong lúc sau đâu hồi phát nam nhân nói ngươi cho rằng ta nguyện ý lãng phí lực lượng của chính mình trợ giúp bọn họ sinh sản đi xuống nhưng bọn hắn số lượng quá ít chúng ta phải có kiên nhẫn tựa như nuôi heo giống nhau muốn lâu lâu dài dài mà ăn đến thịt liền phải trợ giúp bọn họ liên tục không ngừng mà hậu đại h i ệ nam nhân nhìn cái kia hôn mê lão nhân nhíu nhíu mày cái này quá già rồi không có tư cách làm chúng ta đồng bạn ăn đi Mà bọn ê n nam nhân suy nghĩ cả ngày nam nhân ngày kia kia hai cái quái mỗi phải đao đều sẹo suy cầu cả b họ dâng lên một cái người sống, bọn một cái hiện ọ phía phía h sau trước ế đến sinh dục năng lực. Nhưng kế tiếp tiếp hiến hiến. n người, bọn nam nhân nữ nhân bản lần nữa sinh năng nhưng hắn tin tưởng còn muốn tiếp tục hiến người sống, bọn họ nơi nào có như vậy nhiều người nhưng、hiến. Bọn sáu các cuộc bảy bộ lấy vậy chục lạc cơ được dục lực tục có họ họ họ h đổi i rốt một tại chỉ có hai lựa chọn thoát khỏi k i a hai cái câu quái nam nhân hoặc là tìm kẻ chết thay nghĩ đến nam nhân nói hắn thật sâu hít vào một hơi trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc trên mặt đao sẹo càng đáng sợ hắn không phải muốn tìm tân bộ lạc sao hắn cho hắn tìm Có người có được dục lực tức cái hoạch dục lực, có chi có cảm thức có cái rách chấn người người lần nữa đạt được sinh dục năng lực tin tức ở nhất định trong lãng truyền mạng người, đổi 10 người trọng sinh dục năng lực, có người tránh chi không ngừng, người đoạn gian nát nhỏ thượng nên náo nhiệt lên. lời, thời mọi vi khai, đổi lại dài kia thể một đạt một thấy rất một trở phạm đủ làm lẽ ở mọi người không phải không biết chính mình ở cùng ma quỷ giao dịch nhưng có biện pháp nào đâu chỉ cần ma quỷ có thể ban cho bọn họ hậu đại bọn họ nguyện ý trả giá linh hồn của chính mình mà hiện tại bất quá là trả giá mấy cái sinh mệnh người một nhà không được liền đi bắt người khác tới mà tin tức này cũng rốt cuộc theo mấy cái cùng đoàn viên căn cứ có liên hệ nước ngoài thế lực truyền vào đoàn viên căn cứ cao tầng trong tai cao tầng nhóm đột nhiên cảm thấy bọn họ sinh dục kế hoạch vẫn là thực ôn hòa thực nhân tính hóa hoàn toàn không cần hy sinh mạng người cũng không cần dùng cùng ma quỷ làm giao dịch ha hà a cứ như vậy còn có thật nhiều người không chịu phối hợp ánh mắt động tác nhất trí mà rơi xuống nào đó thân thể thẳng một thân biêu khí đại lão trên người chính là gia hòa này chính mình không phối hợp còn mang theo thuộc hạ thật nhiều người học theo không phối hợp sinh dục kế hoạch tổ chức người tự mình tới cửa bao nhiêu lần đều là sát vũ mà về còn như vậy không hề tiến triển nước ngoài tân sinh nhi một người tiếp một người ngầm bọn họ hoa quốc người lại chỉ có diệt sạch phân lâm trung nhung mắt hồ hơi chọn như vậy hâm mộ bọn họ nếu không ta đi đem kia ma q u ỷ thỉnh về tới cho đại gia cũng ban một ban sinh dục năng lực mọi người lập tức dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt lão lâm vui đùa cái gì vậy đâu bảo hồ lột ra là có thể làm sự sao chúng ta hôm nay chính là vì thảo luận thảo luận cái kia ma q u ỷ rốt cuộc là cái thứ gì lâm trung nhung bên cạnh một cái đồng dạng khí chàng không tầm thường người ta nói nói còn có thể là thứ gì khôi phục m ộ ư ơ i cái người sinh dục năng lực liền phải một cái sống sờ sờ người đương thù lao nhìn xem này tình báo thượng viết còn có người tận mắt nhìn thấy đến bọn họ ăn người là tang thi không thể nghi ngờ lâm trung nhung không chút khách khí mà nói mọi người trầm mặc bọn họ cũng đồng ý cái này quan điểm hơn nữa thỏa thỏa là cái tang thi vương không chạy đều cùng nhân loại làm khởi sinh ý tới Có người có bản lĩnh người tới bắt lâm trung nhung gân xanh thẳng nhảy cái kia lý minh là hắn nữ nhi giết cho nên còn sát sai rồi bên cạnh người nọ đè lại hắn nhỏ giọng nói lão lâm đại gia chính là phát cao nhàu bọn họ trong lòng cũng là biết nặng nhẹ đúng sai chính là ngoài miệng nói nói Lâm lúc lại làm Làm linh câu, bây bây kiềm mau một đem mà đem Trung tuy trước kia đầu tang thi sát tài thực trở xuất tang thi tên thành thần tựa thể giết tên quyết. rằng nhung vui, quả đầu đầu cung qua không nhiên nhưng cũng nói vương không nên sát để tài thực mau trở lại nước ngoài xuất hiện một đầu tang thi vương nên Những người nước ngoài đương bọn còn gia gì giờ? giờ? giải chế chưa phục, họ kia kia kia đại vài ai cái cái đi xảo để đó sao có vì thế cuối cùng chính sách cũng chỉ có chạy tác tác phúc. thực trước dục nước cái chứng có, cũng quan đều đầu đều quá biên giới, kia tới oai sinh đề, người ngoài sinh hài tử, bọn họ này liền cái thụ tinh giận. phòng tên đến bọn này Trên bọn nhất vẫn vấn nhóm bọn này bóng dáng đều không có, này thủ họ họ họ thụ thế lao là làm tế mắt tâm bắt tử, để đề, Vì lâm trung nhung như cũ thành cái đích cho mọi người chỉ trích đại gia liền một cái ý tứ muốn hắn phối hợp nghiên cứu hoặc là liền lên tiếng mệnh lệnh hắn thuộc hạ những cái đó chất lượng tốt người đàn ông độc thân phối hợp nghiên cứu lâm t r u n g nhung chừng mắt thiếu chúng ta này mấy cách nghiên cứu liền tiến hành không nổi nữa có phải hay không mọi người tỏ vẻ các ngươi đó là mấy cái sao người kiên nhất phái người đều là cục đá giống nhau c ố chấp người mỗi người lòng tự trọng cường đến không được chỉ là đem các ngươi sinh sản tế bào đi ghép đôi lại không phải đem các ngươi bản nhân kéo đi lai giống có cái gì h ả o cảm thấy nhục nhã Lâm Trung nhung thở nhung hắn phì phì, chương ả m t ấ y này cái căn hội phải nghị bản không phải nhằm n vào ớ c ngoài kia tang kia thi v ư một à là nhằm vào nhằm hắn. Cũng may m cái t â n tin tức t làm r ậ n này cọ ồn ào hội nghị đình chỉ vẫn là cùng bọn họ bảo trì liên hệ nước ngoài tổ chức phát tới thỉnh、cầu. bọn ào là yêu cãi cọ chỉ chức cầu, cầu hội tới họ họ bảo hệ phát trì tổ m u kiểu a vũ khí một ớ i dị năng vũ k h mươi nước ngoài nếu xuất hiện một đầu tang thi vương vậy sẽ có đệ nhị đầu luôn có như vậy mấy cái người may mắn bởi vì nào đó nhân tố đột nhiên từ tang thi tiến hóa một lần nữa đạt được thân là nhân loại ký ức cùng trí tuệ n nguy trang thành nhân loại tang thi, hiện giờ đều bị xưng là tang thi vương, trong đó có giống、lý、minh như vậy, khôn khéo lại ngu xuẩn, thực mau bị giải quyết sớt, cũng có giống hôi phát nam nhân như trọng liên triển, càng nguy trang đến càng lạng dung nhập nhân có có thực có chú có tục có đó thể thi, thi quyết sớt, phát thể phát tốt, tập thể. khéo hôi giờ giải đều mau vậy vậy rụ rỗ, vừa dọa vừa là loại lý lại lẽ loại đe bị bị Còn có không ít tổ chức giống Đông Dương căn cứ như vậy chăn nuôi tang thi cũng có càng không giống Đông Dương như nuôi tang nhiều người, một lần nữa lâm vào tang thi ít tổ vậy một lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng mọi người cùng với còn không có nước sôi lửa bỏng nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mọi người tích cực liên hệ lẫn nhau liên hệ tin tức muốn tới cái đại đoàn kết cộng độ cửa ải khó khăn cũng chính là ở ngay lúc này một tin tức truyền khai hoa quốc cảnh nội ngày trước tuyên bố hoàn toàn thanh trừ tang thi như vậy đại một quốc gia thế nhưng một đầu tang thi đều không có a đây là thật vậy chăng toàn cầu nhân dân còn cảm thấy tang thi đã sớm ở thật nhiều năm trước thiệt c h ủ n g ai biết nhiều năm trôi qua có thể ngụy trang nhân loại tang thi đều xuất hiện một oa một oa tang thi đàn không biết lại từ nơi nào t o á t ra tới hoa quốc có lẽ liền ở như vậy cái ếch ngồi đáy giếng đắc chí giai đoạn đâu sau đó lại sau khi nghe ngóng mọi người sẽ biết hoa quốc kỳ thật cũng từng tái hiện tang thi đàn còn xuất hiện quá một đầu siêu rào hoạt tang thi vương nhưng đều bị nhanh chóng tiêu diệt bọn họ tuyên bố không tang thi đó là thật sự nhổ c ỏ t ậ n gốc. tận i liên hệ một cái tới đối n này cùng vẫn an toàn trong thành truyền chân tức từ trì một thị tuyệt t Quốc duy Hoa hệ h ra t k h ô gốc có cũng cấm đó lầm, liền bắt đầu hâm mộ ghen, thị hẳn, cũng không cấm tò mò, sau Hoa nhiều u thật bắt thị tò ghen hận không người q người như nào không cùng tang thi vương chính diện giao phong còn thành công nó. giao được thi tiêu diệt là làm thế chỉ có Thật một là đại đa số người còn ở các loại suy đoán tò mò thời điểm cái kia an toàn thành thị đã biết dị năng vũ khí tồn tại sau đó liền ngồi không được có thể làm người thực lực tăng nhiều vũ khí có thể dễ như chờ bàn tay giết chết tang thi vương vũ khí nếu bọn họ trong tay cũng có loại này vũ khí liền tính gặp phải tang thi vương cũng không sợ vì thế lâm trung nhung liền nhận được đến từ nước ngoài đơn đặt hàng vẫn là không thể cự tuyệt bọn họ không thể đi giúp người ra đánh tăng t h ì ít nhất đến duy trì nhân ra đánh tăng t h ì a nhưng là nhìn đơn đặt hàng thượng trường thương đại pháo hắn là thật sự đau đầu không phải nói chỉ có thể chế tác vũ khí lạnh sao này đó người nước ngoài thật đúng là ý nghĩ kỳ l ạ a vừa lúc hắn bị những cái đó ra hòa bức cho không được liền đi nữ nhi nơi đó trốn cái thanh tịnh đi lâm thành nhận được lâm trung nhung mệnh lệnh làm hắn tiếp quản trong tay hắn sự vụ thời điểm cái kia sinh dục kế hoạch tổ chức người là lần thứ ba tới cửa nữ nhân kia còn ở lại nhài mà nói cái gì phải vì nhân loại sinh sản làm công hiến nói lâm thành thong thả ung dung mà đem sở hữu giải ra tới ngọc thạch đều trà lau sạch sẽ lại nhất nhất t i ể u tâm mà để vào lót vải nhung trong dương ban đầu mười mấy cái dương hiện tại chỉ còn lại có năm cái trên mặt đất tắc nhiều ra một đống tiểu sơn dường như đá vụn đầu hắn mở cửa đứng ở sân cửa sắt ngoại nói được nước miếng đều phát làm tuổi trẻ nữ nhân lập tức ánh mắt sáng lên nàng rốt cuộc đem người ta nói động lâm thành lại xem cũng không xem nàng tự mình đem kia cái dương nhất nhất trang nhà chữa từ xe sau đó chuẩn bị điều khiển xe rời đi nữ nhân quýnh lên lâm đội trưởng ngươi muốn đi đâu lâm thành đôi mắt cũng không nâng áp tài quan trọng vật tư xin đừng cản chờ ta làm công nữ nhân trong lòng căng thẳng tức khắc cũng không dám ngăn cản lâm trung nhung chạy trốn giống nhau mà phải rời khỏi đoàn viên căn cứ lại ở hắn phi cơ thấy được một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người lâm thành người như thế nào ở chỗ này ta không phải cho ngươi đi làm việc sao lâm thành cười cười ta muốn đi đại nhạn sơn vừa lúc t r ư ở n g quan cũng phải đi chúng ta cùng nhau đi ngươi đi xuống cho ta tốt lâm thành nghe lời ngầm đi lại thượng một bên chính mình chiến cơ lâm trung nhung tức giận đến chừng mắt n g ư ờ i có ý tứ gì lâm thành thực thành khẩn nói trường quan ta đang ở nghỉ phép n g ư ơ i chính miệng phê kỳ nghỉ hòa bình căn cứ muốn thành lập ta đáp ứng quá thiểu mãn đến lúc đó muốn tới c h à n g lâm trung nhung tư duy lập tức bị mang thiên ngươi chừng nào thì đáp ứng nàng rất sớm phía trước ta còn cho nàng chuẩn bị hạ lễ lâm trung nhung vừa thấy kia năm cái đại cái dương liền có chút sự cảm bất hảo đó là cái gì ngọc liêu lâm trung nhung vừa thấy kia cái dương lớn nhỏ đổ cao liền biết bên trong ngọc liêu không nhỏ Mở ra vừa thấy quả nhưng mà lần này trường quan uy nghiêm cùng mệnh lệnh cũng chưa dùng lâm thành quyết tâm không chịu lưu lại lâm trung nhung tái sinh khí cũng không có biện pháp liền tính hắn không cho hắn cùng nhau đi lâm thành cũng có thể sau đó ở chính mình không biết dưới tình huống chính mình qua đi hắn nghĩ tới nghĩ lui muốn đem sự tình giao cho ai tựa hồ cũng chỉ có hàn diệp thanh lâm mãn đối hai người đồng thời đã đến phi thường ngoài ý muốn cũng thập phần kinh hỷ hôm nay mới vừa cho ta biết hôm nay liền đến là có cái gì việc gấp sao lâm trung nhung nói không có gì việc gấp chính là nghĩ đến nhìn xem nàng thuận tiện chúc mừng căn cứ thành lập chính là chúng ta nhật t h ừ thuyền ở ngày một ư ơ i năm tháng b ố kia một ngày trong đất bắt đầu gieo giống nghi thức kết thúc liền gieo giống cũng thảo cái hảo dấu hiệu chỉ là hôm nay mới ngày một ư ơ i tháng b ố a này hai người không phải đều rất bận sao có thể ở chỗ này ngần ngơ năm ngày lâm trung nhung nói hắn thời gian rất nhiều lâm thành lập tức muốn đi lâm thành không để ý đến hắn nói bừa cũng không có giải thích lâm trung nhung cười tuồm tìm hỏi ở vội cái gì đâu a ta đang xem hai đầu heo lai giống đâu lời này nói ra hai cái nam nhân đều cương hạ lâm mãn không chú ý nàng nói hai đầu heo đều chín nhiều tháng sớm có thể lai giống chính là phía trước quá lãnh quá trì hoãn lại quá hơn ba tháng liền có tân heo con lâm mãn biểu tình tự nhiên đôi heo con tràn ngập chờ mong hai người mới phản ứng lại đây chính mình nghĩ nhiều chủ yếu mấy ngày này bọn họ nghe xong lai giống ghép đôi nói đôi này đó đều phải sinh lý tính phản cảm lâm trung nhung tưởng đoàn viên căn cứ những người đó nếu là biết heo đều có thể sinh nhãi con không biết nên nhiều ghen ghét từ từ heo có thể sinh nhãi con lâm trung nhung hỏi tiểu mãn các ngươi này heo có thể chính mình giao phối lâm mãn không rõ nguyên do gật đầu đương nhiên thành công sao không biết a hẳn là thành công đi lâm mãn nói lên việc này một chút cũng không e lệ chúng ta mọi người đều lặng lẽ nhìn phía trước kia hai đầu sơn dương liền thành công thực mau mẫu dương bụng liền nổi lên tới Hiện tại này, hai đầu heo hai tại này dương đầu đầu đều lâm trung nhung lại nhíu chặt mày lâm thành thấy lâm mãn khó hiểu nói ở đoàn viên căn cứ cùng mặt khác căn cứ gia súc đều là không có tự nhiên gây giống năng lực kia ấu thể là nơi nào tới mượn dùng khoa học kỹ thuật nói lên cái kia sinh dục kế hoạch nghiên cứu chính là thành lập ở heo dê linh tinh r a súc r a cầm nhiều năm nhân công gây giống kỹ thuật thượng sở hữu mới có rất nhiều người cảm thấy là vũ nhục nguyên bản liền rất phi nhân đạo tại như vậy cái cơ sở thượng càng làm cho người cảm thấy chính mình là bị đương thành heo dê giống nhau nghiên cứu tâm cao khí ngạo người đương nhiên không muốn Lâm Lâm Mãn Thành đưa ra có thể hay không heo nhiên đương ứng. đưa đi đáp ra có gặp dê, heo xứng xong loại không lâu còn nhìn không ra cái gì tới kia đầu mẫu sơn dương bụng lại rất rõ ràng hai cái đại nam nhân nhìn kia dê đầu đàn lâm vào trầm tư đem kia dương xem đến khẩn trương hề hề run bần bật Trở lại nhìn đến đám kia khỏe mạnh hoạt bát có thể trầm gà gà biệt trung trước một trong tưởng tượng ở lại liền là lâm lần lại liền loại lòng, lúc mạnh đại kia nơi cái viên giống phải nhiên đi. nhìn đến ăn động con, càng nhung, hắn này nhỏ bầy gà, nhưng hắn không để ở trong lòng, lúc này tưởng tượng đoàn căn cứ gà giống như cũng không khỏe phu hóa đám được đám đặc đây, để mặc bầy có có cứ gà gà gà, gà tự lâm mãn càng thêm khó hiểu lâm trung nhung hỏi nàng là như thế nào dưỡng này đó heo dê gà lâm mãn đang muốn trả lời bỗng nhiên nơi xa một trận ồn ào nơi đó là một mảnh đồng ruộng hôm nay thời tiết hảo một ít nữ nhân đang ở hướng trong đất giải lấy vôi chờ vì nguyên liệu phối chế thành nông dược lâm mãn vừa thấy hình như là có người té xỉu ba ta qua đi nhìn xem nàng chạy như bay qua đi kia té x ê u người nàng cũng nhận thức kêu chu phân là nguyên hòa bình căn cứ người rất sớm đến trong sơn cốc hỗ trợ c h ồ n g trọt một nữ nhân mang theo một cái năm tuổi đại hà i tử năm nay có sáu tuổi lầm mãn đối nàng ấn tượng không tồi sau lại nàng dọn ra sơn cốc trụ tới rồi dưới chân núi tiếp xúc liền ít đi lâm mãn chạy tới nơi thời điểm chị liệu dị năng giả lão mã đã cho nàng nhìn bên cạnh còn có cái lão trung y cũng là chữa bệnh đội nói lên cũng là xảo này hai người liền ở phụ cận nghe được động tĩnh lập tức chạy đến lão mã dùng dị năng nhìn không ra vấn đề dùng ánh mắt ý bảo kia lão trung y người sau ngồi s ổ m xuống cấp chu phân đáp mạch này một đáp sắc mặt liền có chút trầm ngưng sau đó liền trở nên có chút ngốc tiếp theo lại là đầy mặt hồ nghi cùng không dám xác định lâm mãn thấy này hắn này phản ứng trong lòng liền có chút phát trầm tình huống như thế nào Rất nghiêm trọng rõ thân thì tính tồi. nghiêm nàng nhớ rõ này chu phân thân thể còn tính không chu sao, lão ú chút c trước còn có chút nhược nhưng không có có sắc khuyết mặt thế đột ngất nhưng như lớn, không này hơn nửa năm ăn ngon, luôn là có vẻ sắc mặt hồng nhuận, hôm nay làm lại không phải loại sống, như thế nào sẽ đột nhiên hôm phải xỉu điểm đi. lại loại làm là l vẻ sẽ trung y tựa hồ có chút ngốc ngốc lặp lại xác định mới nói cái này hình như là h ỉ mạch đi Trường、111. lầm mãn có chút giật mình nhưng cũng chính là giật mình một chút nàng là biết hiện tại nhân sinh dục khó khăn nhưng trừ bỏ ba năm không có tân sinh nhi cái này khái niệm ở ngoài liền không có quá nhiều thể hội bên người nàng người cũng không có sốt ruột muốn sinh hài t ử cho nên lúc này phản ứng liền không lớn chỉ là nhìn chu phân nhắm chặt hai mắt bị phóng bình trên mặt đất bộ dáng vội vàng nói kia mau đem nàng lộng đi nghỉ ngơi đi kế tiếp còn muốn làm cái gì nếu là thai phụ khẳng định muốn đặc thù chiếu cố một chút công tác là không thể công tác muốn hay không cấp một ít trứng gà hoặc là sát chỉ gà bổ bổ thân thể hoặc là có cái gì đặc biệt yêu cầu đồ vật trụ địa phương muốn hay không đổi một đ ổ i có cần hay không tìm cái có kinh nghiệm người chiếu cố cùng nàng so sánh với vị kia lão trung y cùng lão mã là dại gia các nữ nhân còn lại là thuần túy mà vừa mừng vừa sợ ai nha thế nhưng có h à i t ử này chu phân thật là sơ ý có h à i t ử như thế nào còn có thể xuống đất làm việc đâu đây là chúng ta này đứa bé đầu tiên đi thật nhiều năm không nghe được có người có hài tử mau mau mau trước đem nàng bế lên tới không thể nằm trên mặt đất đúng rồi hài tử ba là ai ta biết chu phân không phải cùng cái kia ai sống chung sao. m ộ trông đám mồm miệng ôm nữ nhân mồm năm miệng, mười biên ôm người biên nói, lão t u n cùng lão mã phục hồi tinh thần g y phục tức khắc có chút lão lại, mã hồi v lực các ư i có thể h a y hay chuyện này không không mình một chút. nghĩa giật gì? lại biết cái một Rốt cuộc có biết hay không, chuyện này ý nghĩa cái gì? này mẹ nó không thể so dị năng giả dị năng tăng cường việc này ảnh hưởng t i ể u a thậm chí còn lớn hơn rất nhiều hào sao bọn họ chính vội vã t ư ở n g cùng lâm mãn thuyết minh trong đ ó ý nghĩa liền nhìn đến lâm trung nhung cùng lâm thành hai người cũng là có chút kinh có chút ngốc mà nhìn đám kia nữ nhân sau đó hai người liếc nhau bọn họ không nghe lầm đi Đoàn viên căn cứ phụ cận đồng ruộng người được đến tin tức đều chạy tới nghe thấy cái này tin tức tốt đều thật cao hứng hài từ phụ thân cũng bị kêu lại đây toàn bộ choáng váng choáng váng lúc sau chính là cuồng nhạc bất quá còn không có nhạc hai hạ liền cảm giác một trận ác hàn vừa nhức đầu hai cái dung mạo cùng khí thế đều phi thường xuất chúng nam nhân ánh mắt chặt chẽ tập trung vào hắn trên dưới đánh giá như là đang xem cái gì hiếm lạ lại giống như phải dùng ánh mắt đem hắn cấp giải phẫu r i ấ c nghiên cứu giống nhau chu phân sống c h u n g đối tượng hài từ phụ thân thôi lương minh còn không có tới k h ì cao hứng liền không hiểu ra sao mà bị giống cái tội phạm giống nhau thẩm vấn c á y chán phía sau lưng mạo một mảnh hãn miễn cưỡng chấn định mà nói ta cùng a phân là ngươi tình ta nguyện chờ nàng tình các ngươi hỏi nàng sẽ biết không có bất luận cái gì hiếp bức tồn tại thật sự hỏi chuyện người hữu hảo mà cười cười không hỏi ngươi cái này biết các ngươi là n g ư ờ i tình ta nguyện toàn bộ căn cứ đều có thể vì các ngươi làm chứng chúng ta muốn hỏi chính là đi theo lâm trung nhung lâm thành lại đây người đều là đại lão gia làm cho bọn họ tới hỏi cái này loại vấn đề cũng là đủ kỳ quái nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ nên hỏi vẫn là phải hỏi thực mau kết quả ra tới thôi lương minh ba mươi năm tuổi phi dị năng giả thân thể tố chất pha d a i không có sở thích xấu vô con cái n ă m trước tháng một ư ơ i một thượng tuần đi vào đại nhạn sơn ngoài ra không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt chu phân ba mươi ba tuổi phi dị năng giả thân thể tố chất pha d a i không có sở thích xấu có một từ sáu tuổi nguyên hòa bình căn cứ người sống sót ngoài ra cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt hai người với tháng một sống chung trong lúc ẩm thực hoạt động cùng thường nhân vô dị lâm mãn thấy chính mình lão ba tì mì nhìn này phân thẩm vấn báo cáo lặng lẽ hỏi lâm thành rốt cuộc sao lại thế này không phải hoài cái dựng sao yêu cầu cùng tra án giống nhau lâm thành nghĩ nghĩ liền đem đoàn viên căn cứ cái kia sinh dục kế hoạch nói cho nàng một lát sau đại nhạn sơn nơi nào đó truyền ra một trận ha ha ha ha tiếng cười lâm mãn muốn cười chết cho nên ngươi cùng ta ba như vậy vội vã chạy tới là vì trốn tránh cái kia sinh dục kế hoạch hãm hại a nha làm ta lại cười một hồi lâm thành mặt vô biểu tình mà nhìn nàng này có cái gì buồn cười hắn khụ một tiếng chủ yếu cũng không phải cái kia nguyên nhân ta vốn dĩ cũng là muốn lại đây một chuyến ta đang ở nghỉ phép hắn đem đang ở nghỉ phép tăng thêm mấy độ lâm mãn vẫn là cảm thấy buồn cười nàng ba cùng lâm thành là người nào thế nhưng bị b ứ c đến muốn chạy chối chết trách không được vừa rồi nàng nhắc tới lai giống hai người biểu tình đều không lớn tự tại cảm tình là nhớ tới chính mình thiếu chút nữa bị làm như lợn giống tới xứng đã trải qua nàng nhạc đ ủ rồi không khỏi hỏi người khác kia gì đều không thể thành công sao lâm thành cảm thấy chính mình cùng một cái tiểu cô nương nói cái này đề tài vẫn là có chút xấu hổ nhưng nghĩ đến nàng nói lên heo mẹ lai giống hoàn toàn mặt không đổi sắc tựa hồ lại không có gì hảo xấu hổ nghe nói đều không có hình như là thành công mấy cái phôi thai là cung cấp giả hai bên đều là cường đại dị năng giả nhưng phôi thai di nhập cơ thể mẹ sau thực mau liền thất bại nga chính là nói đầu tiên trước mắt có thể thành công được đến phôi thai cần thiết hai bên đều là dị năng g i ả nhưng dù vậy kế tiếp vẫn là xảy ra vấn đề nhưng này cũng làm mọi người thấy được dị năng g i ả cường đại đặc thù chỗ khó trách bọn họ hai cái sẽ bị người đuổi theo cầu phối hợp nhưng là bằng vào khoa học kỹ thuật muốn hoàn thành nhân loại sinh sôi nảy nở hiện tại vẫn là không được mà nàng này tự nhiên mà vậy liền có người mang thai cái này tranh lệch thật đúng là rất đại kia chu phân còn không phải là trước mắt trên thế giới cái thứ nhất người mang thai không phải cái thứ nhất nước ngoài đã xuất hiện mấy lệ lâm thành cũng đem nước ngoài sự nói nói lâm mãn nghe được còn có tang thi vương đô s ừ n g sốt người là nói cái kia tang thi vương có đặc thù năng lực cái kia năng lực chính là làm người có thể sinh t i ể u hài t ử kia sinh hạ tới t i ể u hài t ử xác định là khỏe mạnh nhân loại sẽ không bị động tay chân sao lời này như thế nào giống như có chỗ nào quái quái lâm thành nghĩ nghĩ nói hiện tại còn không xác định rốt cuộc hài từ còn không có sinh hạ tới lâm mãn nói kia ta này có phải hay không cá c biệt tình huống cũng không xác định a bất quá hẳn là thực mau là có thể biết kết quả Mới mùa xem mắt một minh xem tới người lai người người đối, cái đôi người tôi sinh hài từ, người khác hẳn là cũng đúng, các người liền kiên nhẫn chờ nhìn xem đi. chút thê, ít thấu ít, thân thù thể từ, nguyên cũng không này đông cùng còn không nếu phân cùng lương bản không bọn hẳn cũng đúng, nhẫn nhìn gì có có chỗ chú có đặc chỗ, có khác các chờ hảo phu họ sao là dù ở lâm mãn nói liền làm cùng lâm thành đi tìm cái kia lão trung y làm hắn cấp sống chung chung lý luận thượng có khả năng người mang thai bắt mạch kỳ thật không cần lâm mãn an bài này đó nữ nhân chính mình liền muốn tìm bác sĩ nhìn xem từ trước là không nghĩ tới còn có thể mang thai hiện tại có chu phân ví dụ ở phía trước những người khác cũng liền t r ợ t thấy được hy vọng cho nên đều không cần lâm mãn kêu gọi thực mau xếp hàng chờ đợi bắt mạch liền bài một con rồng dài Lâm mãn dọa nhảy dựng sống chung chung nữ tính có nhiều như dọa sao? vậy có Này đều vài trăm, nàng quét quét phát hiện thật nhiều người đăng ký tin tức chung vài đều đều quét quét trăm, phát thật tức ký lâm mãn tuy rằng còn không có thành niên nhưng nàng không ngốc vẫn là biết hai bên nam nữ cần thiết ở bên nhau mới có thể có hài tử cho nên có bao nhiêu đối ám chọc chọc mà ở bên nhau Nàng cảm thấy cái này tác phong không tốt, nàng cảm cái tác thấy tốt, lâm mãn lạnh mặt làm người đi từng cái dò hỏi một nửa kia tình huống có người xấu hổ muốn từ trong đội ngũ chạy ra đi nhưng bị ngăn lại có người ấp úng nói không nên lời những cái đó không muốn trước mặt mọi người nói lâm mãn đều làm người nhớ kỹ trong chốc lát chậm rãi hỏi Mà tháng ấ t cả mọi người k m một quá l ầ thật đ ú n là lại p h á tiểu h ệ n tháng phân rất nhỏ, bốn tháng, người sau nam nữ hai bên đều là nguyên、hòa、bình căn cứ người sống sót, rất sớm liền ở bên nhau. Tháng hai thai phụ, khác hai hòa mau sau cái cái i cứ một rất một sót, rất t sớm đều đều là ở nhân kia đối nhà trai là nguyên căn cứ người sống sót nhà gái còn lại là nhóm đầu tiên thu l ư u tiến vào dân chạy nạn cùng chu phân thôi lương minh tình huống phản một chút l â mọi mãn lâm mắt một mang nam m cùng、lâm、thành nhìn nhau lướt mắt một cái, cho nên hiện tại cơ bản có thể khẳng định đúng không nhưng bên nữ nhạn sơn thượng ngốc đến lâu người. cái cho cơ có cái lướt là lệ là lâu tại thể thai thật phải hai đều đại ở người bị tin tức này tạp hôn mê có nói đại nhạn sơn phong thủy chính là hảo tới rồi nơi này tới là có thể đủ sinh hài t ử cũng có nói nơi này thức ăn hảo ăn nhiều thân thể biến hảo tự nhiên là có thể sinh bảo b ả o Tóm lâm mãn nghe loại người này nghị luận sôi nổi dối dám hỏi lâm thành có lẽ thật là bởi vì ăn ngon thân thể thể chất hào đại trong căn cứ ăn ngon người cũng không thiếu lâm thành thực dứt khoát mà phủ quyết cái này phỏng đoán rất nhiều không thiếu vật tư người mấy năm như một ngày tìm mọi cách bổ thân thể nhưng đều không có dùng hơn nữa dị năng giả thân thể tố chất cũng đều không kém nhưng năm nay cũng không có cái nào dị năng giả sinh hạ hài từ cho nên liền không phải hoặc là nói không đơn giản là thân thể được không nguyên nhân vậy chỉ có một nguyên nhân đi lâm mãn thở dài n g ư ờ i còn có nhớ hay không n g ư ờ i đã nói táo tây đựng năng lượng ân ký ức hãy còn mới mẻ Ta này đồ ăn phần đồ lâm ớ tới trước n đựng năng lượng ta lại nói ngươi kiện, tới nơi này dị năng giả. Có vài cách tỏ bọn năng nhược nhược đến càng lợi hại, khôi phục tình huống liền càng rõ ràng càng、tốt. bọn họ đều nói là nơi này đồ ăn ăn đến. đều đồ sự giả, lại lợi là l ta tỏ từ từ tốt, hại, vài rãi, khôi khôi có cho cách chậm phục phục họ suy suy dị dị vẻ họ rõ thành nhìn lâm mãn hồi lâu đột nhiên xoa xoa nàng tóc lưu hữu chắc sẽ khí hộc máu di hắn còn sống sao hiện tại là hỏi cái này thời điểm sao lâm thành cười nói còn sống rốt cuộc năm đó hắn c ô n g hiến thật lớn hắn phạm sai tạo thành tổn thất thương tổn lại đại cũng không thể triệt tiêu hắn đã từng công lao Lâm mãn nghe Lâm Trung Nhung đắc ý lại lưu lấy lưu là là lại lần mãn mà mó cảm mưu mười mấy năm mà đem cơm máu. nghe Trung Nhung giận nói hắn nàng tính nếu hắn như cũng không giải quyết dị năng khôi phục vấn đề, mà ở nàng nơi này ăn trước nguyệt cơm là có thể thấy hiệu quả, nói không chừng thật đúng là sẽ bị thức giận đến lại lần nữa giải hà hiểu chắc khí học thấy hiểu chắc cách hoa khôi phục thể thấy hiệu biết vất quyết trước thật thức qua, quả, đắc đề, có ý vậy bị bị dị sự, sẽ vả ở Nàng bỗng n hai i lại nghĩ tới một cái i ê n nghĩ g một hỏa, n g ư ờ người ó nói, i tin tức ra đi tức truyền nước n ra o à i cái kia đang thi đang v ơ n không cũng n g g có học thể hay khí máu. làm Bởi vì ư khôi h p ụ cho s i n dục năng lực không hề là nó độc túc trước học chỉ cái cùng năng không nó môn bí quyết. Lâm Thành sửng nghiêm nói, nghĩ những nó g là Lâm là làm hề hết đó máu, bí quyết. sốt sợ i a dịch người đi. Hai người cho nhau g ư ờ i đi. i người n cho h a nhìn đều cười vô luận nói như thế nào vô luận có thể hay không rước lấy phiền toái nhưng tin tức này thật là một cái thiên đại tin tức tốt a Thật tốt người cùng ba ba lâm i đuổi giống. ề n không cần đuổi theo bị đương lợn theo bị l trung h h à n t ư ờ Lâm t r nhung cùng lâm thành là lại đây nghỉ phép cùng với trốn tránh những cái đó muốn một quyền đánh chết nhưng lại không thể đánh chết phát rồ ra hòa không nghĩ tới tới rồi đại nhạn sơn còn không có hai cái giờ liền đụng phải đồng dạng thuộc tính s ự tình bọn họ nhất thời có chút kích động kích động xong rồi phát hiện trừ bỏ đem kia tam nhắm ngay cha mẹ tin tức ký lục ký lục giống như cũng không có khác bọn họ có thể làm được bọn họ đã không thể đem người kéo đi làm cái gì nghiên cứu cũng không nghĩ đem đoàn viên căn cứ người chiêu lại đây vậy chỉ có thể tiếp tục nên làm gì làm gì thuận tiện giám sát một chút quản lý sẽ chỉnh đốn nam nữ quan hệ lâm mãn tuy rằng đối bộ phận ngầm trộm làm loạn nam nữ quan hệ thực tức giận nhưng xét thấy nàng tuổi tác bãi tại nơi đó còn có cái lâm t r u n g nhung ở kia trợn mắt giận nhìn không ai dám làm nàng tự mình h ạ trang q u ả n việc này quản lý sẽ tổ chức vài cái điều tra tổ những cái đó giấu ở nữ nhân sau lưng các nam nhân đều bị nắm ra tới t r ừ bỏ đã là vợ chồng quan hệ kinh đăng ký sống chung quan hệ nam nữ bị phóng sinh dư lại một đôi đối người tình ta nguyện các phương diện điều kiện đều xứng đôi hoặc là đi đăng ký sống chung hoặc là đi xin kết hôn cái này sẽ ở căn cứ thành lập sau mở ra lại dư lại tới tính chất đều tương đối ác liệt đại bộ phận là nhà trai ỉ vào vũ lực bức bách thiếu bộ phận còn lại là nhà gái xuất phát từ thiếu làm việc nhiều đến vật tư mục đích cấu thành mua bán tính chất giống nhau bị trầm trọng đa kích phạm tội người chín thành chín đều thị phi chính thức thành viên này sau lại tam vạn nhiều người quanh năm suốt tháng sinh hoạt với hắc màu s á m quy tắc chung đạo đức quan niệm nông cạn r a gia thịt giao dịch thập phần thường thấy điểm này mới vừa tiến vào khi quản lý sẽ hiểu được còn phí thật lớn sức lực cho bọn hắn bài cha có hay không cái gì không thể nói bệnh thật hơn nữa nghiêm khắc báo cho quá tới rồi đại nhạn sơn loại này bất lương không khí tuyệt đối muốn ngăn chặn ai biết bọn họ mặt ngoài đáp ứng đến hào hào nhật từ hơi chút hào quá điểm liền có người chứng nào tật nấy thậm chí còn đem mấy cái chính thức thành viên cấp d ậ y hư tam vạn nhiều người chung nhiều ít có như vậy mấy cái đặc biệt xinh đẹp nữ tính đại nhạn sơn t ư ợ n g sống tuy rằng không nói quá nặng nhưng cũng không có cỡ nào thoải mái đặc biệt gần nhất đều ở vì trồng trọt làm chuẩn bị những cái đó công tác không phải ai đều có thể đảm nhiệm không công tác không tích phân cũng chỉ có thể ăn thiếu thiếu cứu tế lương cho nên kia mấy cái điều kiện xuất sắc muốn chạy lối thắt nữ tính liền đem chủ ý đánh tới tương đối giàu có nam tính chính thức thành viên trên đầu Cuối cùng càn chức chúng cho chính thức thành viên khấu thích phân, cướp đoạt chính thức thành viên tư cách cùng thân phận chứng, giáng cấp vì lâm thời cư chú thân phận, lâm thời cư chú quét nhau, khấu khấu khấu suyệt giống đại mãi lôi viên viên giáng thời thời giả thời điểm. đến như hình hàng nam nữ đương thành phân, thành thân phận thân phận, cũng phân, đồng thời khấu trừ nhất định làm lâm lâm dâm một đảm đoạt tựa tổ phạt tư thích trừ xét ra vì bị báo tình tiết phá lệ ác liệt trực tiếp đuổi ra đại nhạn sơn Phạt đ ế như có t ể nói là thực trọng quản lý sẽ thành lập tới nay, lần đầu tiên n tới là lý lập thực h đầu sẽ vậy ra rồi, trong tay a tàn thật yếu này là là là nhẫn, lần ảnh hưởng căn vốn n chủ cứ quá xấu sự một nhiều nữ thiếu lệ nghiêm trọng thất hành, kệ đi xuống tuyệt đối muốn ra vấn đề lớn. Như thiếu thất đi đối đề tuyệt tỷ lệ kệ mặc m ra vậy một hồi xử trí xuống dưới ba cái c h u ẩ n tân sinh nhi ra đời không khí vui mừng cũng bị xua tan rất nhiều mọi người nơm nớp lo sợ mà tiếp tục công tác so bất luận cái gì thời điểm đều phải thành thật vô luận tân nhân lão nhân hôm nay cuối cùng kiến thức quản lý sẽ năng lượng còn có những cái đó phương bắc căn cứ xuất thân các binh lính cường đại mà đáng sợ chấp hành lực kia mấy cái không muốn bị đuổi ra đi nam nhân cuối cùng đó là bị trực tiếp đánh gãy chân ném văng ra trên thực tế đánh gãy chân như vậy thảm, chủ như thảm nhung lâm vẫn trung mưu vậy yếu bầy là đồi ặ c tức kế, hắn thật là người hãy còn không thỏa mãn lôi kéo lâm thành cùng quản lý sẽ một ít người bắt đầu chỉnh sửa hình phạt điều lệ hào hào ước thúc ước thúc những người này sau đó lâm mãn phát hiện nàng chính mình ngược lại không có việc gì làm nàng đối hình phạt những cái đó là thật sự rốt đặc cán mai căn bản giúp không được gì liền trở về nấu cơm cơm chiều lâm trung nhung cùng lâm thành khẳng định muốn ở trong nhà ăn Nàng hiện giờ ở trong không gian không trồng lương bản đến tính trạng càng vì tốt đẹp hạt giống, chính là cấp 2 mẹ con ăn. là giờ gieo gì hề thực thế hệ thế hệ hạt đại cái loại ở một ít trừ một một tốt mô đều được đẹp quy cây mẹ cơ cấp bỏ vì vì sẽ Hiện nàng từ trong không gian các loại rau dưa đều hái được một ít phóng tới mấy cái mộc phiến bệnh thành trong rổ đến vũng nước biên rửa sạch tẩy xong đồ ăn nàng trừ bỏ sơn cốc đi cách đó không xa gà liều quơ quơ triệu hàng thủy thê từ từ trong phòng ra tới lâm tiểu thư người muốn đổi gà sao hiện tại gà dương heo đã từ trong sơn cốc bị rời đi ra ngoài hơn nữa tách ra quản lý nhưng bầy gà như cũ là triệu g i a người quản lý chuẩn xác mà nói là triệu hàng thủy mẫu thân chăm sóc hôm nay hiển nhiên triệu g i a những người khác đều đi ra ngoài lâm mãn gật gật đầu đổi một con tốt triệu h ằ n g thủy thê tử lấy tới đăng ký bổn làm lâm mãn ký tên mặc dù là lãnh tụ h ăn gà cũng là yêu cầu dùng tích phân đổi khác nhau chính là nàng muốn ăn liền ăn chỉ cần tích phân đủ không có hạn chế lâm mãn tích phân tự nhiên là siêu nhiều nàng hiện giờ lớn nhất tích phân nơi phát ra chính là chế tác dị năng vũ khí đổi về tới nhà ở những cái đó vật tư trực tiếp x u n g công là không có khả năng đều phải đổi thành tích phân tính cho nàng mà nàng muốn hưởng thụ trong căn cứ bất cứ thứ gì cũng đều yêu cầu tích phân đi đổi lâm mãn cảm thấy như vậy vừa xem hiểu ngay tính đến dành mạch phương thức càng tốt bất quá nàng cũng không có đổi quá gà ăn muốn ăn gà trong không gian không cần quá nhiều hai mẹ con trốn đi trộm ăn là được nhưng hôm nay muốn chiêu đãi lâm t r u n g nhung cùng lâm thành này gà lại không thể c h ố n g rỗng xuất hiện liền tới đổi một con lâm mãn chọn chỉ không lớn không nhỏ sách theo cánh trở về vào ra liền đem nó ném vào trong không gian thay đổi một con càng vì béo tốt gà chống sách ra tới l ư u loát m à sát gà năng thủy trừ m a u đương trần ngọc trở về thời điểm nàng đã đem toàn bộ gà xử lý tốt trần ngọc lại đây hỗ trợ tẩy này thủy lạnh ngươi đừng chạm vào lâm mãn cười cười ta còn có thể sợ điểm này lạnh nàng ở vào đông trời đông giá rét xuyên kiện áo đơn đều có thể nơi nơi hoàng hoàn toàn không cảm thấy lãnh trần ngọc tuy rằng thiếu chút nữa nhưng cũng kém không đến chạy đi đâu nàng ăn đồ ăn loại nào không phải giàu có linh khí lại cơ bản mỗi ngày buổi tối đều tiến không gian ngủ ở linh khí t h ầ m bổ hạ thể chất đã xảy ra chất bay vọt lâm mãn nhìn ra mụ mụ cùng bình thường có chút bất đồng giống như tinh thần không tập trung hỏi nàng làm sao vậy trần ngọc nói ta mới từ chu phân nơi đó lại đây lúc ban đầu nàng ở lâm mãn trước mặt nhắc tới chu phân còn sẽ nói ngươi chu gì nhắc tới khác người quen cũng sẽ là thúc thúc b à ba a di linh tinh s ư n g hô nhưng sao lại liền không như vậy nói tựa như những người khác cũng sẽ không lại thẳng hô lâm mãn tên mà là đều kêu lâm t i ể u thư giống nhau tuy rằng lâm mãn không quá thích cái này mềm như bông s ư n g hô không phải nói lâm mãn thân thay phận đã đổi, xảy ra lẳng i kêu kêu nãi nãi, trịnh trịnh lặng, lặng mà nghe mụ mụ tiếp tục nói trần ngọc nói nàng hiện tại sống chung đối tượng điều kiện còn rất không tồi làm việc thực cần mẫn kiếm tích phân cũng nhiều đối nàng hài thừ cũng hào lầm mãn khó hiểu này không phải khá tốt sao trần ngọc không biết nên nói như thế nào chu phân mang theo một cái tuổi nhỏ nhi từ trong nhà không có thành niên nam nhân có thể dựa vào này cùng nàng năm đó dữ dội tương tự bất đồng chính là hiện tại nhật t ử hào chu phân mẫu từ dựa nàng công tác cũng ăn uống không lo nhưng nàng vẫn là cho chính mình tìm cái nam nhân nàng nói nàng tưởng cấp nhi từ càng tốt vật chất điều kiện nàng qua đi xem thời điểm phát hiện chu phân hiện tại sinh hoạt điều kiện xác thật là s o nàng độc thân khi khá hơn nhiều da cũng tựa hồ càng giống một cái da kia nam nhân ở chu phân mang thai sau cũng đem nàng đương thành bảo tới chiếu cố nhưng nàng cũng phát hiện chu phân cái kia nhi thử giống như so từ trước càng nội hướng mặc dù ở chính mình trong nhà cũng có chút sợ hãi bộ dáng Từ trước nàng luôn là nhịn không nhịn được trong ư ở n g lúc t ư như ớ c chính c nếu mình không như vậy, tâm vậy a khí ạ o trong không khí không không như vậy, tình nguyện ôm cốt khí đi tìm chết cũng không chịu hướng hiện thực thỏa hiệp tiểu mãn có phải hay không, có thể quá đến nhẹ nhàng ôm nguyện cũng mãn đến sung sướng Nàng vậy cốt tìm tiểu một ít. quá có có đi lòng tổng thực ái náy loại này ái náy ở càng gian nan thời điểm liền càng sâu tổng cảm thấy chính mình thiếu nữ nhi nhưng hôm nay nhìn đến k i a n a m hài biến hóa nàng trong lòng ẩn ẩn mà rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi buông xuống nhiều năm tâm lý gánh nặng nàng lựa chọn vẫn là có vài phần chính xác Nàng t hai o ả cảm cảm i mái mà cười cười, khái. hỏi đi khái đi. mà Lâm mãn mắt, là là có chính có chút chấp chấp không không thoạt nhìn hẳn h xuống, gì, tốt cảm khái đi. Hai người trở về trước đem gà thiêu cháy này gà ở trong không gian lớn lên ăn được mùa ngon lớn lên béo tốt trong bụng còn có không ít mỡ bị trần ngọc ngao thành du một nửa lấy tới hầm dùng chính là đào chế lầu niêu cùng để vào khương hành kết đáng tiếc chính là không nấm hương một nửa kia lấy tới thịt kho tàu Không thượng nước tương, Trần Ngọc dùng đường cắt trắng nước có cắt trước xào thượng nước màu, lâm ạ hạ i khối, cũng có thể xào ra tươi thể nhan gà cũng sáng nồng xào có sắc. ra đậm l mãn ngồi ở một bên hỗ trợ sắt rau lột tỏi không lâu lâm trung nhung cùng lâm thành liền tới rồi lâm thành kêu trần ngọc phu nhân trần ngọc đối thanh niên này rất có hào cảm đối hắn so đối lâm trung nhung nhiệt tình nhiều còn gọi cái gì phu nhân kêu ta a di thì tốt rồi năm trước lâm thành ở đại nhạn sơn trụ hơn nửa tháng trần ngọc khi đó còn nằm liệt cùng hắn cơ bản không có tiếp xúc nói lên cũng là có chút thất lễ nàng biết này thanh niên dạy dỗ nữ nhi rất nhiều đồ vật làm người cũng thực phụ trách kiên định hôm nay này bữa cơm cũng có chút cảm tạ hắn ý tứ lâm thành nhìn lâm trung nhung liếc mắt một cái kêu một tiếng trần g ì trần ngọc thật cao hứng đem lâm mãn chạy đến cùng hắn nói chuyện lâm trung nhung rối rắm mà nhìn xem hai người trẻ tuổi lại nhìn xem trong phòng bếp thê từ cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời vứt bỏ nữ nhi thiền mặt tiến đến trong phòng bếp đi trần ngọc nhàn n h ạ t mà liếc hắn một cái lần này thật không có lời nói lạnh nhạt nhưng vẫn là không thế nào phản ứng hắn n Tính đường chung, mãn thành hình không chuẩn bị cho tốt? Không bàn hẳn là phải trải qua vài lần phạt tốt. biệt thảo, trải thảo hỏi phải hay cho phải họp điều đã đầu bước có có sau qua u lâm lâm lệ lắm, lúc là l mở kia sai vài bị dự ậ lâm Thành đ e mãn một Lâm m tới quyển lấy nhỏ sách cấp ra vốn dĩ gần nhất liền dĩ phải còn h chậm chế hiện o ngươi Mãn tới rồi hiện tại. xem, Lâm c tưởng rằng là cái bản dự thảo kết quả lại là một phần danh sách mặt trên ký lục rất nhiều đồ vật nàng nhìn mắt là các ngươi lần này mang đến đồ vật v ân trang thứ nhất là lần trước kia phê dị năng vũ khí đôi khoản mặt sau là ta tặng cho ngươi làm chúc mừng căn cứ thành lập hạ lễ lầm mãn cao hứng mà nhìn nhìn trang thứ nhất thượng viết dầu diesel fs tấn than đá fs tấn y dùng cồn nhiều ít các loại dược phẩm nhiều ít thập phần vừa lòng lại có một bốt tiền thu lạc Phiên đến để nhị chút chuyện chuyện.com, chương nhị hạt đôi Audio viết loại giống. loại khoai loại, đến trang, nàng đôi mắt một chút trợn tròn. Audio chuyện được đăng ở cổ, đọc chuyện .com, chương để được mắt một trang mặt trên Thân tím, da chua. là mày, cà cố đọc các củ củ cà đều quả ở sọ, dưa loại bí đỏ bí đao dưa hấu dưa lê hồ lô đậu loại đậu hà lan đậu tằm đậu c ộ t đao đậu diệp đồ ăn loại rau cần cải bẹ xanh tần ô rau dền thậm chí còn có dùng ăn l o ạ i nấm nấm nấm hương nấm r ơ m mộc nhĩ nấm t u y ế t trừ cái này ra còn có cây ăn quả hạt giống cập cành phi thường chuyên nghiệp mà ấn quả có hạt loại quả hạch loại quả có hạt loại quả mọng loại cam quả loại thứ thứ nhất nhất phân loại có lê sơn cha hạt rẻ Hạch phỉ, hạnh, đào, đào, quả lâm thành gật đầu trừ bỏ mấy cái trong căn cứ siêu tập đến ta trong khoảng thời gian này đi quốc nội không ít địa phương gặp phải cơ hội liền giúp ngươi siêu tập một ít mới tiến đến nhiều như vậy mới tiến đến nhiều như vậy này đó đã rất nhiều hảo sao đúng rồi còn có lúa nước tiểu mạch cao lương này đó cây lương thực hạt giống còn có các loại cỏ nuôi súc vật cây cao to thảo hạt cành thậm chí còn có trung thảo dược hạt giống dù sao lâm mãn cảm thấy chỉ cần là đại nhạn sơn thượng không có đều tại đây danh sách thượng lâm thành còn nói trong đó hẳn là có không ít không thích hợp ở chỗ này gieo trồng cũng có một bộ phận là phòng thí nghiệm lấy ra tới khả năng vô pháp gieo giống lâm mãn tâm nói, những cái đặc biệt vui vẻ ta dùng hai nhóm dị năng vũ khí liền đổi về tới như vậy đáng thương hề hề một chút hạt giống ngươi lập tức cho ta tìm được rồi nhiều như vậy ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi nàng phiên đến cuối cùng một tờ còn có ngọc liêu dù sao mọi thứ đều là nàng yêu cầu cung tích làm đến nàng đều ngượng ngùng hỏi hắn muốn linh khí ngẫm lại liền tính dù sao nàng mỗi ngày hấp thu linh khí đều thực không ít không cần thiết lại áp bức người quen lâm thành k h o e miệng hơi hơi m é o một cái người thích liền hảo kỳ thật ta cũng là có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ cây đao này linh tính càng ngày càng cường có đôi khi có mấy lần ở ta hoàn toàn không có động tới nó dưới tình huống nó có thể chính mình rất nhỏ mà trình độ di động n g ư ờ i có thể giúp ta nhìn xem là chuyện như thế nào sao hắn đem chính mình đao lấy ra tới hắn cấp này đao lộng cái thật xinh đẹp m ộ c chất vỏ đao không hề là dùng mảnh vải thực lão thổ địa tùy tiện bao một bao lâm mãn thanh đao rút ra phản quang ánh sáng nàng đôi mắt này đao so nàng lúc trước đưa ra đi thời điểm càng trong suốt trong sáng trung gian kia hai điều tuyến tắc càng tươi đẹp cô đọng đao hơi hơi ong vang tựa hồ là thật cao hứng nhìn thấy nàng vui sướng cảm xúc truyền lại đến lâm mãn trong lòng đây là một loại thực rõ ràng cảm giác nàng thanh đao đặt lên bàn ngón tay gõ gõ nó hải t i ể u ra hòa ngươi động nhất động làm ta nhìn xem được không cây đao này liền nỗ lực mà rung động vài c á c h l e n canh rung động mà hướng bên cạnh dịch một đinh điểm khoảng cách lâm mãn kinh ngạc cảm thán nàng cũng không biết đây là tính tình huống như thế nào vội hỏi quàn quản, quản. q u ả nó quản đâu, huống đau xảy phải đang ở nỗ lực làm chính mình phát sinh lột xác đâu. Vừa thấy tình huống này liền sợ ngây người, này đau đã xảy ra cái gì? Này đã không n đã đã đây đi. vừa ra thai, thai gì? ở lực làm lột là thực thực sự xác cái phát thấy hư hư pháp khí bôi thai. Đây là thật sự pháp khí sợ bôi bôi lại cẩn thận mà nhìn nhìn sau đó nói này đ a u mau sinh ra tự mình ý thức tới dùng chúng ta thế giới kia cách nói chính là muốn sinh ra linh thức nó đều mau hết chỗ nói rồi thế giới này là chuyện như thế nào Vì vật gì cái chết có tiện tiện một kiện vật chết đều có thể biến thành sinh tùy tùy một thể thành đều ra lâm mãn đem lời này truyền cáo cho lâm thành đương nhiên không để linh thức loại này tràn ngập huyền huyễn thành phần cách nói lâm thành có chút vui sướng mà sờ sờ thân đao Khó trách ta t ổ nàng g giác c nó nằm g càng, ngày càng có thể nghe hiểu được ta nói. Ân, cũng càng ngày càng nghĩ người ngày năng lượng, không dùng cũng năng lượng cùng Nàng à vào, là thành y có được có ca cho được chú có xúc thức nói. Ân, tính.、Lâm、mãn nghĩ đến quản quản nói, nói hắn, nó liền tính nó quán hẳn tiến nó sinh n thể ta một ít thể trí tuổi. hiểu đem với mỗi đi đều Lâm ý s ắ p xuống tới nhìn này đem trường đau liền cảm giác ở chậm rãi nuôi lớn một cái tiểu hài t ử giống nhau ta đều có chút ghen ghét ngươi lâm thành cười hỏi bây giờ còn có ở làm dị năng vũ khí sao Tháng ba hoàn thành đặt một hoàn hai hàng, cái cái đơn ba lâm à là đem đao, đao đều đối giống nhau. Hiện tại ở nghỉ ngơi, phải đợi đối phương đem đưa đ phen một một chiến cái chất thuật nhau, hiện nghỉ phải phương khí tạo hình hảo giống tại ngơi, lại trường lượng tương tạo ở vũ y ta thích tại không hợp hiện ngọc liền có liêu, l à mấy phay cái cho dao thành a mẹ Lâm dùng. t trầm mặc một chút bên ngoài mỗi người khóc cầu dị năng vũ khí lấy đảm đương d a o phay dùng lâm mãn nghĩ đến cái gì ở trong túi sờ a sờ lấy ra mấy khối ngọc bài ta hiện tại ở làm cái này người biết đây là cái gì sao lâm thành nhìn này mấy khối hình dạng khác nhau nhan sắc khác nhau nửa trong suốt ngọc bài lắc đầu xem như một loại khẩn cấp đưa tin đồ vật đi phát sinh nguy hiểm thời điểm thứ này bị công kích đến hoặc là đem cái này hướng trên mặt đất một tạp ta là có thể lập tức cảm ứng được lâm mãn vốn dĩ không nghĩ nói nhưng vẫn là nhịn không được chia sẻ cái này thứ tốt hoặc là nói khoe ra Thứ này là nàng từ ngay từ thực thể trên một một phát khi không nhà cho linh khi sinh hiểm, này nàng ngay liền muốn nàng đến gian, muốn lắng quản quản nói cho nàng người ấn, nguy nàng ngàn ngoài cũng là làm, lại lo lưu lại gì giác vừa ra xa đầu đó được đạo được. mới cái mụ mụ mụ mụ dặm cảm có có thể ở ở ở nhưng khi đó lâm mãn không có như vậy nhiều linh khí chờ linh khí nhiều nàng phải làm sự cũng nhiều lại lúc sau đại nhạn sơn phát triển lên nguy hiểm nhỏ nàng cũng cơ bản không ra khỏi cửa mụ mụ cũng liền dùng không thượng thứ này nàng liền đem việc này phóng tới một bên thẳng đến gần nhất nàng mừng đến gần năm trăm danh dị năng giả mỗi ngày linh khí co dư liền một lần nữa nghĩ đến này quản quản nói có thể ở nhân thân trên dưới linh ấn cũng có thể ở vật thể trên dưới làm thành cái gì c ả n h kỳ phù hình như là tên này đi dù sao quản quản nhớ không rõ Vừa l ú chưa nàng trong tay toàn ngọc là tay một ít toái ngọc, vũ k í làm không đ ợ c ngọc vài vật làm làm ngọc bài món, t r n g s ứ chắc gì đó còn à thành n ánh h Lâm m t sáng ngời ầ m một lấy khối c ò người lộ da xanh màu nhạt n phỉ thúy ọ c cấp Cho bài nhàng là làm. nhẹ trần mẹ gì vuốt ve ta l u yếu một làm thật thượng cũng dùng không đến thứ cái, chủ chơi, cũng Chưa chắc đại kỳ không nhạn này. đến là sơn ở dùng n ư g có biện pháp nào không đem cái này biến thành độ n h ạ y phi thường cao đặt ở nhà ở hoặc là căn cứ bên ngoài ẩn nấp chỗ có người ngoài tới thời điểm có thể làm cảnh báo khí lâm mãn tưởng tượng có đạo lý nga nhưng là đã có độ nhạy cùng ẩn nấp tính đều rất mạnh cảnh báo trang bị a sử dụng hiệu quả bất đồng lâm mãn nghĩ nghĩ đem lâm thành kéo ra ngoài ở trước cửa trong đất trôn mấy khối ngọc bài hình thành một vòng tròn làm lâm thành đi vào đi thử thử không cảm giác a bọn họ không ngừng điều chỉnh thử ngọc bài trôn sâu cạn cùng với da vào động tĩnh không đợi lâm mãn nghiên cứu ra cái cái gì tới quản quản đột nhiên kêu lên không đúng không đúng lâm mãn dọa nhảy dựng cái gì không đúng linh khí độ dày ở đề cao a a a lâm mãn n g ư ờ i bố ra một cái tụ linh trận sao ta chính là tùy tay một t r ô n a đây là tụ linh trận sao cho nên ta mới kỳ quái a quản quản sắp điên cuồng này căn bản không phải tụ linh trận a này cái gì trận đều không phải a không đúng không đúng cũng không có ở tụ linh đây là khóa linh sao lâm mãn n g ư ờ i mau hướng cái kia trong giới phóng điểm linh khí thử xem lâm mãn làm theo sau đó quản quản hoàn toàn xác nhận cũng vô ngữ lâm mãn ở kia mấy cái ngọc bài làm thành trong vòng linh khí là r a không được người phóng thích linh khí đều bị khóa ở bên trong vì cái gì người hỏi ta ta hỏi ai ai lâm mãn đột nhiên đôi mắt đại lượng nếu dùng này đó ngọc bài vây ra một cái khu vực làm dị năng giả ở bên trong hoạt động như vậy những cái đó tiêu tán rớt linh khí có phải hay không cũng ra không được Quản quản cũng không đúng không đúng vẫn là quá hẹp hòi a Vì chương á i gì c ỉ một cái trăm i địa phương, thể nếu có một mươi bốn ha ha ha ha lâm mãn cảm thấy ý nghĩ của chính mình thật là khéo đó là một cái như thế nào tương lai à, có linh khí người là có thể thân thể khỏe mạnh động vật có thể lớn lên hảo thực vật có thể lớn lên lại mau lại hảo còn có còn có kia ba cái thai phụ xuất hiện cũng rất có thể là bởi vì linh khí tác dụng đến lúc đó đại nhạn sơn không phải có thể trở thành một cái bảo địa sao tựa như không gian giống nhau nàng chào một cái đã bắt được lâm thành tay lâm thành cảm ơn ngươi nhắc nhở ta cái này tác dụng thật là quá tuyệt vời lâm thành có chút nghi hoặc như thế nào đột nhiên liền như vậy cao hứng hắn nhìn nhìn chính mình bị nắm chặt tay là nghĩ ra càng tốt tác dụng sao ân ân là một cái đặc biệt đặc biệt đặc biệt tốt tác dụng đâu bất quá hiện tại còn không thể xác định được chưa lâm mãn kích động lại yêu thương ai nha ta yêu cầu trước làm thí nghiệm nhưng kia yêu cầu rất nhiều rất nhiều ngọc bài ta trong tay mới mấy cái lại đến tăng ca lâm thành hơi nhướng mày có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao còn có ngươi tựa hồ lại có tân đơn đặt hàng vội đến lại đây sao di sau đơn đặt hàng đồ vật không phải còn không có đưa đến sao lần này là nước ngoài đơn đặt hàng cụ thể ta không rõ ràng lắm t r ư ở n g quan sẽ cùng ngươi nói À, ta tiếp trước ta thương ba không phải nói tiếp sống trước sẽ cùng sẽ lâm ư ợ n g sao? l trung nhung vừa lúc bị không thể nhịn được nữa trần ngọc ghét bỏ chân tay vụng về từ phòng bếp bị đuổi ra tới nghe được chính mình bị này hai cái nhắc tới sâu kín ánh mắt đầu lại đây chủ yếu là rừng ở lâm thành trên người nói ta cái gì nói bậy lại chú ý tới này hai người tay kéo ở bên nhau hắn mày lập tức chọn đến lão cao lâm thành lại đây phách xài ngữ khí đặc biệt hung lâm thành yên lặng từ lâm mãn trong tay rút ra ngón tay thành thành thật thật mà đi làm việc lâm mãn đương nhiên không chú ý tới khác chạy tới ba n g ư ờ i lại cho ta tiếp đơn từ sao khí thế tràn đầy lâm t r u n g nhung tức khắc giống bay hơi lốp xe giống nhau bẹp đặc biệt chột u dạ nhưng không quên chừng liếc mắt một cái lâm thành t i ể u tử này quả nhiên nói hắn nói bậy tuy rằng nói chính là sự thật lâm trung nhung đối khuê nữ nói chuyện này à nói ra thì rất dài ba ba vốn dĩ hẳn là cùng ngươi thương lượng nhưng đối phương tình huống đặc thù này yêu cầu không hào cự thuyệt chỉ có thể tiếp được lâm mãn cao mày chờ nhìn đến kia đơn đặt hàng nội dung liền choáng váng súng ống đạn pháo là cái q u ỷ gì đương nàng là thần sao có thể dựa đôi tay làm ra cái loại này đồ vật tới cái này có thể sửa có thể sửa ngươi không cần để ý tới cái này xem này mặt sau còn có đau nhìn bản vẽ có thể làm được ra tới sao Lâm nhìn nhìn, m ã nàng, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trở lại phía trước súng ống đạn pháo nơi đó vuốt cầm tự hỏi nửa ngày ba cái này thương ta khẳng định làm không được quá phức tạp nhưng nếu chỉ làm một cái viên đạn có thể điền đi lên dùng sao cái này hoàn toàn có thể thử một lần a lâm t r u n g nhung tìm một khẩu súng tới đem viên đạn dỡ xuống tới lâm mãn đem này viên đạn đương mô hình đối với nó khắc lại một viên cùng loại sau đó dùng tinh thần lực tạo hình thành giống nhau như đúc bộ dáng cũng không đoạn dùng linh khí gọ dừa ở cuối cùng một đạo đồ ăn thượng trước bàn nàng liền làm ra một viên đạn bán thành phẩm bán thành phẩm còn mang theo thực nồng đậm ngọc thạch nguyên bản màu xanh lục nhưng cũng miễn cưỡng tính dị năng viên đạn lâm trung nhung đem này cái đặc thù viên đạn điền tiến băng đạn nhắm chuẩn phía trước một cục đá dị năng đưa vào đến viên đạn sau đó nổ súng hiu phá tiếng gió một đạo màu xanh lục t r u n g hàm chứa màu tím l à m dị năng chùm tia sáng từ hỏng súng bắn ra đem kia tảng đá tạc đến dập nát ngô cha con hai đồng thời nhìn chằm chằm kia chỗ bị xung quân đi trẻ c ủ i lâm thành cũng đã sớm dừng lại nhìn chăm chú vào một màn này lâm trung nhung lại dùng bình thường viên đạn xạ cái cùng loại cục đá chỉ đánh ra một cái khổng tới hiệu quả thực rõ ràng hơn nữa hắn vừa rồi dùng tới dị năng phi thường thiếu nếu nói kia uy lực nguyên bản chỉ có một phần viên đạn đem này thêm thành tới rồi hai p h ầ n này còn chỉ là một viên bán thành phẩm bán thành phẩm viên đạn Chà còn hài lâm i biện ế c có được nhau, này hoàn toàn được không? thể pháp à, l mãn có c h ú trung ảo não ta như thế nào cao. như không sớm một chút nghĩ đến này biện pháp đâu, viên đạn nhiều tình dụng tới cũng càng tiện ta thế một chút tài tới suất t pháp hiệu à, sớm sử Lâm đâu, liệu lợi nhung sờ sờ nóng lên nòng súng nhưng này dị năng viên đạn đối thương yêu cầu sẽ tương đối cao cây súng này ở dị năng va chạm hạ hao t ổ n sẽ đặc biệt mau này đào cũng hợp lý bất quá này liền không phải lâm mãn muốn suy xét vấn đề nàng chỉ cần làm viên đạn liền được rồi Trần、Ngọc、suốt cuộc đêm cuối cùng một Ngọc cùng chén đồ ăn cuộc cuối đêm đồ lâm à ngoài mà là m tốt thấy, đi hai ở kia nói cái ra vừa cha con hẳn n gì, khách h ở n l â Thành à lại l ở mãn việc, vội hai cái, lại, cái cha con nước cho còn cho nàng trắng Thành dừng hắn tay, thượng bàn ăn còn một cái kính cho hắn gắp đồ ăn. gắp lướt mắt một tay, Lâm Lâm một m kêu đổ đồ có chút ngượng ngùng nàng vừa rồi qua nghĩ n g nước ngoài đơn đặt hàng kỳ thật cũng chưa chú ý tới lâm thành đi làm gì nhân g i a đến chính mình trong nhà ăn cơm làm hắn làm việc hình như là không tốt lắm hắn là nàng ba cấp dưới lại không phải nhà nàng vì đền bù nàng cũng cấp lâm thành cấp đồ ăn cũng nói cho hắn cái nào đồ ăn là tân đồ ăn cái nào đồ ăn t ư vị đặc biệt hảo ăn nhiều một chút bị bỏ qua lâm trung nhung bị đặc biệt chiếu cố sau đó chịu đủ cấp trên ánh mắt tàn phá lâm thành nói lời cảm tạ lúc sau bình tĩnh mà ăn ăn ăn được chứ không chỉ có m ộ ư ơ i phần mỹ vị hơn nữa mỗi một ngụm đều là tràn đầy năng lượng hắn đột nhiên cảm thấy có thể ở nơi này người xác thật là thực hạnh phúc cẩn thận ngẫm lại quốc đ ộ i đã không có tang thi hắn tạm thời cũng không có việc gì làm bằng không tạm thời liền trước ở nơi này đi lâm trung nhung cũng sinh ra đồng dạng ý tưởng ăn cái này từ trước hắn ăn đều là cái gì xít sao vẫn là hoàn toàn không có dinh dưỡng không có bổ ích xít Hắn nghĩ pháp phi thường tự nhiên nhiệt tình, phẳng phất nửa điểm không cảm nhận lãnh nên dùng biện bên Trần Ngọc cùng mãn ăn, động nửa Trần Ngọc vừa gì gắp lại, điểm cấp tác lưu Lâm được đạp. một cảm tự đồ sau khi ăn xong lâm trung nhung cùng đoàn viên căn cứ bên kia liên hệ một phen đoàn viên căn cứ lại cùng nước ngoài bạn bè câu thông một phen cuối cùng đơn đặt hàng nội dung bị toàn bộ sửa vì viên đạn hơn nữa cấp ra chuẩn xác số liệu cái này thực bình thường rốt cuộc nước ngoài thương cùng q u ố c nội thương là không giống nhau bản vẽ cũng thực mau vẽ truyền thần lại đây đây là một loại cải tiến súng ống không có vật thật đối chiếu quang xem bản vẽ lâm mãn rất khó làm ra hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn viên đạn nhưng cũng may nàng có lâm thành lâm thành đối các loại súng ống đều phi thường quen thuộc mặc dù là cải tiến bản thương hắn hiểu biết đời trước nguyên bản lại kết hợp bản vẽ dùng dị năng biến ra một viên đạn hẹp dài hẹp dài viên đạn nhìn liền rất hung lâm mãn đối với điêu ra một viên hiệu suất rất thấp nghĩ nghĩ liền cùng lâm thành nói làm hắn tới hỗ trợ điêu viên đạn đi như vậy nàng liền có thể tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian ân đến lúc đó đổi đến vật tư ta phân ngươi một nửa lâm thành đang nghĩ ngợi tới dùng cái gì lấy cớ ở tháng tư mười lăm hào sau tiếp tục lưu lại vui vẻ đồng ý hơn nữa tỏ vẻ bao ăn ở là được hắn sẽ không điêu khắc nhưng cái này học lên cũng không khó lại không cần lộng cái gì hoa lệ đồ án hoa văn hắn ổn định mà hữu lực đôi tay làm hắn cầm lấy khắc đao tới thuận buồm xuôi gió từng miếng hoàn toàn không có t ì vết ngọc hạt nhân đạn ở hắn thủ hạ sinh ra Mà lâm mãn trước nắm làm bài. gian ngọc trước chặt thời gian làm ngọc bài. một khối ngọc bài hoàn thành lúc sau nàng liền dựa theo quản quản giáo không ngừng mà ở mặt trên bấm thu quyết đem từ linh khí hình thành từng cái đặc thù đồ hình đánh vào mặt trên cái này quá trình đó là kết linh ấn cái này thu quyết tương đối đơn giản một bộ xuống dưới chỉ có mấy cái động tác mấu chốt là không ngừng mà không ra sai lầm mà lặp lại nàng trong tay nguyên bản chỉ có năm khối ngọc bài đều kết thượng linh ấn sau Vì tham tiện, phương thiện, nàng đem nàng lâm thành r u n n g u đầu n lần tiên n g đưa cho g n ữ n ngọc thạch chung, g cái thạch đó đ e mang ngọc bày, mặt t r sức ngọc linh tinh tiểu ngọc kiện đến ề u lấy ra tới, trực tới t i p t h ư ợ g l i những khí kiện. thời Thành h gọ ngắn ngày gian mang rửa ra ở mùn nội liền lại làm ra năm kiện. Lâm thành mang đến n mấy làm Lâm lại cái đó hạt giống nàng để lại một bộ phận phóng tới trong không gian đi ươm giống dư lại giao cho nông nghiệp các đại lão mấy ngày nay các đại lão sáng lập ra mấy khối ruộng thí nghiệm t u y ể n một ít thích hợp ươm giống gieo trồng lâm mãn liền đem m ộ ư ơ i kiện kết linh ấn ngọc kiện cầm đi ở trong đó một khối ruộng thí nghiệm chung quanh t r ô n thượng t r ô n năm khối hình thành một cái có khóa linh khí hiệu quả vòng sau đó hướng bên trong đưa vào một ít linh khí làm xong cái này chính là chờ đợi chờ thời gian lâu rồi xem linh khí có thể hay không tiêu tán chờ xem ở linh khí dưới tác dụng này đó không có trải qua không gian cải tiến hạt giống có thể hay không thuận lợi này mầm lớn lên đồng thời còn cùng bên cạnh ruộng thí nghiệm làm tương đối đến nỗi mặt khác năm khối ngọc hiện có mấy khối đất trồng rau đã gieo xuống hạt giống quang cải thìa mà l i ề n loại vài mẫu nàng cũng cấp trong đó một mẫu đất vây thượng lâm mãn đầy cõi lòng chờ mong ngồi s ổ m ở nơi đó nhìn nửa ngày như vậy trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không có hiệu quả nhưng nàng chính là có chút luyến tiết đi yêu cầu ta hỗ trợ sao âm thanh trong trèo từ phía sau truyền đến bờ ruộng thượng lâm thành đang ngồi ở nơi đó trong tay mài r ũ a một quả viên đạn bộ dáng ngọc thạch tại đây mấy ngày lâm thành vẫn luôn cần cù chăm chỉ mà cho nàng làm viên đạn hắn chỗ ở đã làm ra vài hộp từng miếng viên đạn bày biện đến trình trình tề tề đầu nhọn c h i ề u thượng không duyên cớ liền có một cổ nhiếp người khí thế lâm mãn đi xem qua mỗi cái đều là giống nhau như đúc còn mài r ũ a đến d ô quang tỏa sáng lâm mãn cảm thấy lâm thành kiên nhẫn cùng này đôi tay ổn định tính quả thực đáng sợ thấy nàng nhìn lại lâm thành dừng lại động tác trong tay biến ra một con hoa hồng lâm mãn cười tiếp nhận tới cắm đến trong đất xem nó chậm rãi tiêu tán biến thành nhìn không thấy linh khí tràn ngập tại đây khối đất trồng rau phía trên không gian nàng nhẹ nhàng mà đi qua đi ngồi ở lâm thành bên người người như thế nào biết ta hướng nơi đó mặt phóng linh khí a ta có mắt sẽ quan sát lâm thành cũng không ngẩng đầu lên mà nói lực chú ý đều ở trong tay viên đạn thượng phảng phất đó là quan trọng nhất sự hắn ăn mặc một thân tương đối rộng thùng thình hắc y ngồi ở không tính cao bờ ruộng thượng một đôi chân dài quả thực vô pháp sắp đặt hắn lưng không có cố tình mà thẳng thắn tư thái lộ ra thả lòng nhưng cả người vẫn là có vẻ thập phần thẳng hắn khuôn mặt hơi rũ ánh mắt chuyên chú với trên tay động tác lộ ra nghiêm túc cùng vô cùng bình tĩnh lâm mãn xem hắn mặt lại xem hắn động tác không khỏi tưởng nếu chính mình bắt tay phóng tới trước mặt hắn lay động hoặc là kéo một chút cánh tay hắn trên tay hắn động tác sẽ có khác biệt sao hoặc là áp một áp vai hắn bối hắn dáng ngồi sẽ phát sinh biến hóa sao như vậy nghĩ nàng lén lút bắt tay duỗi đến hắn phía sau lưng đi ngón tay đều sắp chọc lên rồi nhưng nghĩ nghĩ vẫn là t h u trở về quán đến trước mặt hắn lâm thành nhìn nàng một cái từ trong túi lấy ra hai quả chế tắt tốt viên đạn phóng tới nàng lòng bàn tay viên đạn thượng còn có hắn nhiệt độ cơ thể lâm mãn nhìn này hai quả hoàn toàn tìm không ra có chút khác nhau tựa như song bào thay gia hòa cảm thán nói người rốt cuộc là như thế nào làm được cùng máy móc làm được giống nhau lâm thành cười cười mau bắt đầu làm việc đi trong tay động tác không ngừng lâm mãn cảm thấy hắn hẳn là cái thủ công công nghệ giả nói lên lần này hắn ở nơi này không cần giáo thụ nàng cái gì cũng không có yêu cầu hắn bận rộn nhọc lòng địa phương hắn duy nhất cần phải làm là sinh sản viên đạn lâm mãn lần đầu tiên như thế bình tĩnh mà cùng hắn ở chung cũng là lần đầu tiên phát hiện hắn thế nhưng là như vậy an tĩnh một người nhưng lại sẽ không an tĩnh đến làm người cảm thấy nặng nề cùng hắn ngồi ở cùng nhau một buổi trưa chẳng sợ đều không nói lời nào đều sẽ không cảm thấy buồn Trường 115, giống nàng ba nguyên bản còn muốn ôm đồm này phân làm viên đạn công tác kết quả không có làm mấy cái liền thật sự ngồi không được đương nhiên cũng là vì hắn còn có mặt khác việc cần hoàn thành cùng đoàn viên căn cứ bên kia cũng muốn mỗi ngày liên hệ tóm lại chính là hắn ba bỏ giờ nửa t r ừ n g chuồn mất lâm thành lại bất động như vùng núi một kiên trì chính là vài thiên lâm mãn mới cảm mà cảm làm đem một làm mình một xem Lâm hắn nhận chi, lại cảm thấy hắn vốn dĩ nên là cái dạng này, dù sao chính là thực thích hắn loại này ổn định mà bình yên cảm giác hiện tại đều vui cùng hắn cùng nhau làm việc, cũng thích đem hắn lôi ra tới ở Điền Biên A, Sơn Núi, Thượng A, một bên làm chính mình sự, một bên xem người khác bận rộn. quả đều vui thực thấy thực thích tại thích tới, chi, khác sự cái giác việc, đổi đối lại loại lôi là là dĩ dù sao ra A, A, ở thành không có tới thời điểm đều là nàng chính mình một cái nơi nơi đi bộ Nàng đem hai quả viên đạn đặt ở trong trong đem đặt hai tay xoa, trong tay quả ở lâm i tinh sinh biến n tuần hoàn, một mặt còn dùng tinh thần lực khống chế chúng nó hình dạng không h khí chế phát sinh biến hóa. một mặt lực l thành bỗng nhiên dừng lại xem nàng động tác ta cũng t h ử qua dùng năng lượng thay đổi ngọc chất nhưng cuối cùng đều sẽ hắn tìm cái hình dung sẽ hình dạng thay đổi trở nên thực mượt mà a đó là bởi vì ngươi không có tinh thần lực a ta là dùng tinh thần lực nắn hình lâm mãn cho hắn nói nói chính mình phương pháp lâm thành khẽ gật đầu cũng không hề dối d á m cái này Hai người lại yên lặng ngồi sẽ nói đến là sẽ quá một ngày tới rồi ngày một mươi năm tháng b ố đại nhạn sơn hòa bình căn cứ chính thức thành lập nguyên bản kế hoạch đến hào hào muốn làm được vô cùng náo nhiệt hơn nữa mời mặt khác căn cứ người lại đây tham gia nhưng bởi vì xuất hiện ba cái thai phụ tin tức này bọn họ còn không nghĩ làm mặt khác căn cứ biết mỗi cái căn cứ đều có nghiên cứu khoa học cuồng nhân Bọn bị b họ nhưng không nghĩ làm người một nhà bị kéo qua đi đương kéo làm một đi tiểu qua ạ có thể nói từ tam thai phụ bị chẩn đoán chính xác đại nhạn sơn liền toàn diện giới nghiêm không cho người ngoài tiến vào cũng không cho bên trong người ra tới trừ bỏ lâm thành hắn đám người là ngoại lệ Cho nên bọn họ chỉ là trí điện phương Bắc Tứ Đại căn cứ cùng họ phương nên bọn điện n là trí Tứ Đại với a muốn Minh mà mà chi tin tức này, cũng tiếc núi căn thông bọn này, cũng phép họ cứ, tức lễ y truyền tuyệt ề n bọn đến. u mà m cự họ đã đến. Muốn nhìn náo nhiệt muốn làm khách năm căn cứ lúc sau mấy ngày lâm mãn mỗi ngày xuống ruộng xem xét tình huống bị nàng vây lên cài thia mà hiệu quả nhất rõ ràng đồng dạng là cải thiệt cùng một ngày gieo giống đi xuống bón phân tưới nước làm cỏ tình huống giống nhau như đúc này một miếng đất lăng là so bên cạnh lớn lên mau ước chừng là một chút năm lần bộ dáng hơn nữa lớn lên không chỉ có mau còn đặc biệt hảo lâm mãn hái được một phen nấu ăn chính mình người một nhà ăn đại gia nhất trí đánh giá là hương vị càng dai trong đó năng lượng cũng càng nhiều mà k i a khối bị vây lên ruộng thí nghiệm bên trong hạt giống n à y mầm xuất ấu mầm cây non sinh trường tình huống so bên cạnh ruộng thí nghiệm cũng muốn tốt một chút nhưng không có một chút năm lần như vậy khoa trương rốt cuộc có chút hạt giống có khuyết tật không thể nảy mầm này không phải như vậy điểm linh khí độ dày có thể giải quyết Nhưng dù vậy, này rộng nghiệm cũng cùng giống nhau, thành nhạn sơn danh cảnh người nghiên chuyên nhóm dụng liền ngồi quan khối thí thực chịu chú ý, cùng kia khối cây thìa chứa sách khí gia dù vậy, vở, cây mà mà kia kia đại điểm, mọi người tới tới lui lui tiểu trở xét cứu, gia nhóm tắc sách vở, dụng cụ, liền ngồi kia quan sát xem cầm sổm cứu, cụ, lục. ý, cuối cùng lâm mãn đành phải ra tới nói này hai khối mà bị nàng truyền vận không ít năng lượng mọi người chạy à n sửng nguyên năng g sốt t lai dị ậ vậy, vậy t thác trên mặt đất trình một ít thù phát thần là lai l ngày hành có cái cũng đó nhóm, như dụng như những hình năng nguyên không kinh không nghĩ phải phải vi quái dị giả mỗi đầu kỳ ý bọn họ Mọi hành nha. người thật thâm h là vi sâu ý sắc c ạ tới xem mặt khác dị năng giả thua quá năng lượng địa ân có rất nhiều còn không có bắt đầu loại có rất nhiều gieo đi còn không có nải mầm còn có sao đã loại thượng đồ ăn nhưng giống như cùng bình thường cũng không có gì khác nhau sao những cái đó còn không có mọc ra tới đại gia còn chờ quan sát đến nỗi những cái đó đã mọc ra tới nhưng không có lớn lên mau lại tốt chỉ có thể quy kết với phụ trách này khối địa dị năng giả bản lĩnh không được hoặc là lười biếng những cái đó bị lười biếng dị năng giả nhóm bọn họ rõ ràng thực nghiêm túc h nỗ lực bất quá đại khái thật là bởi vì bọn họ dị năng có điểm nhược đi tóm lại mọi người đều chiều lâm mãn làm chuẩn sôi nổi muốn đạt tới nàng một chút năm lần hiệu quả Không hổ vương, có thể ăn, A. lâm à này đương được đồ người thượng Vương, lĩnh năng Tăng nhất ăn giết thủ thể Thi thể tốt Hạ loại A, ra cam dị có có mãn áp lực rất lớn nếu là này đó dị năng già phát hiện chính mình đặc biệt nỗ lực lúc sau bọn họ đất trồng rau vẫn là không có rõ ràng hiệu quả làm sao bây giờ ai đương nhiên là tiếp tục nỗ lực tăng ca thêm giờ làm ngọc bài lâu b ấ tóm quá cái đối đ với những u sau ố n nhà mình phòng trước phòng sau đất phần trăm thượng trồng giao dị năng giả kia nàng ở trăm giao giả trước đất kia dị lại à nàng tổng không không pháp thể h biện tổng có c y đến nhân g a đất p hiện ầ n thượng trăm g ú p bọn hắn đem mà vây thượng h đem đi. mà Tóm vây lại i tại lâm mãn ban ngày cùng lâm thành cùng nhau làm viên đạn buổi tối liền tiến không gian làm ngọc bài làm được ngọc bài trước đem quan trọng nhất cũng là có rất nhiều dị năng giả hợp lực tiếp viện năng lượng mấy khối lương thực mà cấp vây thượng tổng muốn cho bọn họ nhìn đến điểm hiệu quả được đến điểm động lực đi dư lại nàng đ e mấy chữa bệnh tổ nơi kia bài nhà ở, cũng chính là trong căn cứ c bệnh nhà nhỏ bệnh tùa bài viện nơi trong kia loại là ở p v â t h ư ợ ngày hơn nữa quy định liệu dị năng giả nhóm cho người ta xem bệnh, không có đặc thù tình huống nói, chỉ có thể ở bệnh nữa năng người nói, viện. n ta quy liệu đặc trị dị giả có có xem ở n g m ấ ngày đi xem một lần quả thực phát hiện bên trong linh khí càng ngày càng nùng không chỉ có người bệnh tại đây có thể khôi phục đến càng tốt lão mã bọn họ mấy cái dị năng g i ả cũng nói ngốc tại bên trong cảm giác càng ngày càng thoải mái Khôi phục nhanh cũng càng lúc càng năng lượng bệnh ọ họ n như tường dụng hồn nhiên không phát sát chính mình vị trí trong không gian linh khí độ dày càng ngày càng thực phát khí cũ tác cao. sát trí bồ b dày vị độ viện còn có một phòng là chuyên môn xử lý chữa bệnh khí giới tiêu độc là cái rất lớn vấn đề lâm mãn kéo ba cái h ỏ a hệ dị năng giả lại đây làm cho bọn họ tại đây cấp sửa sạch qua đi khí giới tiêu độc làm cho ba người s ừ n g sốt s ừ n g sốt cũng là làm cho bọn họ cống hiến không ít linh khí Cái khác cái tiên phương bị địa nàng lên sường. là ưu vây mấy một cái là làm nghề nguội sáu cái kim loại hệ dị năng già liền tại đây làm việc mỗi ngày sinh ra linh khí cũng là không ít một cái là xưởng xi măng bởi vì tam vạn nhiều người dũng mãnh vào căn cứ dùng đất khẩn trương cần thiết xây dựng thêm sinh sản xi măng rèn quá trình nếu gia nhập hòa hệ dị năng già tham dự hiệu suất sẽ càng cao bọn họ có thể tương đối tinh chuẩn mà khống chế hỏa lực hỏa ôn Gần 500 dị năng giả chung, hòa hệ dị năng giả có hơn 30 người, lộng hơn dị dị có hòa hệ trừ bỏ đến i viện 3 cái, dư lại cơ bản liền tại hiểu bệnh bản mãn cảm thấy này thật là tương đương hiểu dụng một cái dị năng. thấy thật cơ cảm cái dư dị lâm là một đây, đ nỗi cái kia thiêu diêu liền ở mùa đông đ ỉ n h một đoạn thời gian mùa đông mau kết thúc trước cùng phương bắc tiến hành rồi một lần hạt giống giao dịch liền đổi tới rồi không ít plastic gốm xứ đồ đựng dụng cụ ngoài ra chính là chuồng heo dương vòng cùng gà lều hy vọng chúng nó có thể ở tràn ngập linh khí hoàn cảnh hạ lớn lên càng tốt Cuối c ù những, những việc này đều là lâm mãn từng điểm từng điểm làm mãi cho đến cuối tháng năm mới hoàn thành mà ngày này đã trở lại đoàn viên căn cứ lâm trung nhung đột nhiên cấp lâm thành hạ nói mệnh lệnh kêu hắn trở về lâm thành lại đây cùng lâm mãn chào từ biệt lâm mãn như ở trong mộng mới tỉnh lâm thành một bộ muốn tại đây định cư bộ dáng nàng đã sắp quên hắn nguyên bản cũng không phải thuộc về nơi này người là lại có cái gì nhiệm vụ sao lâm mãn hỏi hắn lâm thành biểu tình vẫn là tương đối nhẹ nhàng lần này hẳn là muốn xuất ngoại vì tang thi sao Này một, hai tháng n tới, ớ ư cơ bản chính là này hai nhiệm vụ chung một cái nhưng hai người đều biết bằng lâm thành thực lực khẳng định là muốn xuất ngoại tham chiến thậm chí là đi nguy hiểm nhất địa phương lâm Thành t ạ mãn dừng một chút nói, người cũng làm một chút chuẩn bị, lần này là 6 cái căn cứ cộng đồng sự, xuất nhân xuất lực phải có một cái chương trình, người khả năng cũng nghị. gia một làm một một tham Lâm m hội chút chút suốt suốt cái cứ lực có cái cầu phải khả đi là yêu qua bị, sự, sửng sốt ngay sau đó hiểu được đây là quốc gia đối ngoại đại sự đương nhiên cái nào căn cứ đều không thể rơi xuống tuy rằng hoa quốc sớm đã mất đi thống nhất chính quyền nhưng tại đây loại đại sự trước vẫn là muốn đoàn kết lên trên dưới một lòng tựa như mùa đông cộng đồng thanh trừ tang thi giống nhau ta hiểu được lâm thành thực mau rời đi cấp lâm mãn lưu lại tràn đầy mười mấy hộp đạn cấp nước ngoài cái kia đơn đặt hàng đã hoàn thành đây là quốc nội mấy cái căn cứ đính viên đạn quy cách cũng các không giống nhau lâm mãn phồng mặt nhìn bãi mãn một bàn viên đạn sau、so、một hồi thở dài cầm một quả hai quả tam cái bảy tám cái đặt ở trong tay dùng một lần thượng linh khí trần h nhận Nhung thoại, nhau Cha hai thật thoại nhìn thu thập nhau hỗ ự c cũng được cây cùng căn cư. con Ngọc cấp cùng cùng được cùng mau, Lâm Mãn Lâm làm mang mấy Mẹ, muốn Lâm Mãn làm được mép ra ta sao? Trung lâu, quần lên liền điện nàng đoàn viên nói điện đến Trần nàng người giường, giúp vật. đỡ đồ đi điệp trợ tới treo tới, từ t áo. ngọc động tác đốn hạ ta tại đây khá tốt bên kia không khí không chúng ta này hảo ăn cũng không nơi này hảo nào nào đều không thói quen không có phương tiện ta liền không đi lâm mãn sớm đoán được cái này đáp án cũng không có cảm thấy thất vọng lại là trên đời này còn có cái nào địa phương so đại nhạn sơn càng thoải mái lâm mãn cho mụ mụ một chương ngọc bài ân cái này sử dụng nói chính là cảnh kỳ phù nói cho nàng một khi phát sinh chuyện gì đem cái này bóp nát nàng liền sẽ đã biết trần ngọc ngạc nhiên nói thứ này ta niết đến toái nàng là biết này đó xử lý quá ngọc lại nhiều cứng rắn có thể Lâm mãn đâm mãn đẹp đẹp. tuy là kiến thức quá lâm mãn có rất nhiều huyền diệu thần kỳ năng lực cùng thủ đoạn nàng vẫn là cảm thấy giật mình hơn nữa có chút lo lắng nếu là chính mình không cẩn thận đem nó chạm vào hỏng rồi không duyên cớ làm nữ nhi lo lắng làm sao bây giờ lâm mãn kêu ngẫm à n yên tâm, chỉ có nàng muốn bóp nát nó thời điểm mới có thể nhiết đến toái, bình thường va chạm là không có quan hệ. Lâm mãn n tâm, thời thể tói, Lâm điểm mới chạm chỉ có có có bóp là g va hệ. lại lại dùng trên tay còn thừa khối ngọc bài ở các nàng ra nhà ở chung quanh vây quanh một vòng để vào điểm linh khí như vậy liền có thể bảo đảm nàng rời đi trong khoảng thời gian này mụ mụ cũng có thể ở có linh khí hoàn cảnh c h u n g ngủ Trần ngọc cảm thấy nàng quá cẩn thận rồi, Ngọc nàng cẩn nhưng lâm mãn cảm lâm quá bởi i linh khí có thể khiến người ế t thể rất ngủ chất lượng đề cao, mụ mụ vẫn luôn là ngủ vẫn khí chất có cao, đề mụ mụ trong không g a sao n ngủ, ngủ ở bên ngoài, không thể thích ứng làm sao bây giờ. trợt thể ở Bởi bây làm thích vậy nàng trong tay ngọc bài là thật sự dùng xong rồi nàng cảm thấy chính mình thời gian thật sự không đủ dùng nghĩ nghĩ nàng bỗng nhiên một phách chán cảm thấy chính mình quá ngốc ngọc bài lại không cần cầu hình dạng nàng vì cái gì không thể làm mặt khác dị năng giả giúp nàng làm chương một trăm m ư ơ i sáu lâm mãn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình quá ngốc sớm tại biết lâm thành cũng có thể thay đổi ngọc chất thời điểm nàng nên nghĩ đến viên đạn như vậy tinh tế không thể mượn tay với người mặt khác đối hình dạng không có yêu cầu hoàn toàn có thể cho người khác tới gia công a lâm mãn cảm thấy chính mình quả thực giống sống sờ sờ bỏ lỡ một tỷ bạch bạch như vậy mệt chết mệt sống đem chính mình sở hữu thời gian cùng linh khí toàn áp bức hết vì thế nàng trang một túi toái đến không phải đặc biệt lợi hại toái ngọc chạy tới dị năng già cái kia phiến k h u Dị năng tình thế tương thế đối kỳ bọn a sau mà mỗi trăm nhóm. là ngày không định hiện chính phóng phóng phòng phòng phần công ổn xuống ruộng năng lượng cùng với ở phòng trước phòng sau đất phần bận việc dị năng giả có tác trước việc đất dị tại với ở b họ cơ nhiên còn có thể cải tạo ngọc thai kết cấu tính trạng nhưng l à này lại cái gì dùng bây giờ còn có ai sẽ mua ngọc sao có người khó hiểu muốn hỏi bị đầu óc linh hoạt đồng bạn cấp kéo lại chỉ thấy những cái đó đầu óc tương đối linh hoạt nhìn này một túi toái ngọc nghe lâm mãn muốn bọn họ làm sự có chút không thể tin được hỏi cái này cùng dị năng vũ khí có quan hệ gì Lâm là làm, làm là là làm lắm là phân mãn mày, mau một xem mỗi nhàm nhướng phản ứng nàng quan nhưng ngươi chuẩn xác nói ngươi chính là cơ bản nhất một vòng, ngươi ngày ăn không ngồi rồi cũng rất nhàm chán ráng, nếu là làm tốt lắm cái này, cái này là trường kỳ có sống, ngươi tính di tính cái nào đương thực thật hệ, phải thể hảo cho tích gật gật à, sát sát ta rất tốt ta có các các có cơ các cái cái có các cái đầu, đâu. rồi di bộ kỳ ngẫm lại ngọc bài tác dụng tính cái so tối cao đương còn muốn cao tích phân cấp bậc không quá phận đi trước xem bọn họ ra công một cái ngọc bài muốn bao lâu ở kết hợp bình quân giá tiền công tới tính toán đi Nga, hiện tại không thể kêu ngọc bài, đây là từng cái ngọc chờ bọn họ liền ra công ra tới, hẳn là từng cái gần như tròn vo trong ra ra thể chờ họ tại cái toái tới, cái suốt kêu cầu. bày, là là đây vo dù sao sẽ không bạc đãi các ngươi ta d ạ y các ngươi như thế nào l à m đầu tiên các ngươi phải học được đem các ngươi năng lượng phóng xuất ra tới ai nha không cần biến thành các ngươi thói quen biến cây búa cục đá gì đó liền vô cùng đơn giản mà thả ra năng lượng tưởng phóng nước chảy thông khí giống nhau Lầm mãn ngày hoa hai nhân, tuy rằng lấy này đó dị năng già dị năng trình độ muốn giống nàng như vậy suốt ngày không ngừng vội chuyện này đó là nằm mơ nhưng người nhiều lực lượng đại a so nàng một người vẫn là mạnh hơn nhiều nàng là có thể giải phóng ra tới hết sức chuyên chú mà đối phó nàng viên đạn bất quá lúc này ly sáu căn cứ hội nghị thời gian chỉ có một ngày ngày hôm sau trời còn chưa sáng nàng liền mang lên đã sớm chuẩn bị tốt tiểu đội bước lên phi cơ lao tới phương bắc bọn họ đi trước nam minh căn cứ nam minh phía trước cùng lâm mãn ước hảo hai căn cứ kết bạn mà đi so với phương bắc kia tứ đại đầu sỏ phương nam cũng chỉ có bọn họ hai cái căn cứ hơn nữa nhân số thêm lên liền nhân ra một cái căn cứ số lẻ đều không có xác thật rất thấy nhược cho nên nam minh liền hướng lâm mãn biểu đạt cùng loại với kết minh tin tức Ở thời tiết mới vừa ấm lại thời điểm còn tự mình tới cửa tới thỉnh ít một ít hạt Thành rốt thiếu chút tới. mình phân hắn không nhiên họ những Hai mới lại điểm loại, cái điểm. cái liền lùi đến ấm mua Lâm Mãn muốn Lâm mang nước vừa cửa lúa lương đương đó còn cầu cũng cuộc căn cứ liền có bọn sống, đến nam minh căn cứ vừa lúc là mặt trời mọc thời gian lâm mãn cùng nam minh gặp mặt hàn huyên vài câu nam minh thái độ phi thường nhiệt tình nam minh người này tương đối có ý t ứ thuộc về không có cái giá hào sảng lỗ mãng người hắn tuổi tác so lâm trung nhung còn thật lớn vài tuổi nhưng có thể cùng lâm thành sưng huynh gọi đệ cũng có thể cùng lâm mãn sắp lại gần đều không có chút nào không được tự nhiên bất quà nói lên hai người đều là căn cứ thủ lĩnh từ cấp bậc tới nói là cùng ngồi cùng ăn hắn này thái độ cũng không có gì không đúng nói lên ta vốn định sấn quý căn cứ thành lập ngày ấy qua đi chúc mừng không nghĩ tới lại không đi thành thật là một đại tiếc nuối ể m môn một đem không kết không khách không nhân chiêu nhân, nhưng hắn nhẹ. quan, căn bản không chiêu đãi khách nhân, nhưng đem hắn buồn bực đến gì có bực đẹp, đại đãi quả ra lâm mãn tự nhiên mời hắn lần sau làm khách hai người hữu h ả o mà nói chuyện với nhau vài câu hai bên nhân mã liền lại phân biệt thượng từng người phi cơ tiếp tục bắc hành i cuối tháng năm thời tiết đã là thực nóng bức, đường dài phi hành cũng không thể khai cửa sổ gì đó. cabin phi thường oi bức, làm lâm mãn hoài niệm khởi ở quản quản bối ệ t tháng thực thể thường thượng bị đông lạnh đến run bần bật lốt. độ đã đường đó, đông đến không khí hình dị năng giả, chậm giải, thúc cabin không hành cách lạnh cũng càng năm nóng cũng mãn quản quản run bần gì cao, bức, cửa bức, là làm lâm bị sổ ở vì đại gia mang đến vài phần lạnh lẽo năm cái nhiều giờ sau phi cơ thấy được đoàn viên căn cứ lúc này vừa qua khỏi m ộ ư ơ i một giờ chung trên đường không có quá nhiều người ước chừng là trở về ăn cơm lâm mãn thấy được từng điều san bằng khoáng rộng đại đạo từng tòa chiều cao phòng ốc không giống hòa bình căn cứ ở chân núi diện tích hữu hạn này đoàn viên căn cứ chính là ở một mảnh bình nguyên thượng sở hữu con đường đều là hoành bình dựng thẳng trên đường còn có chút ít các loại xe thậm chí còn có thể nhìn đến xe buýt chỉnh thể thượng còn có thể nhìn đến tương đối rõ ràng mà thế phía trước thành phố này dấu vết bởi vì là trước tiên nói tốt thời gian cho nên sân bay khi chuẩn bị tốt ân đoàn viên căn cứ này liền không phải sân bay mà là trực tiếp một cái thật lớn sân bay thông qua liên lạc cơ lại lần nữa xác định chuẩn xác thời gian phi cơ liền hướng tới sân bay xa xa c u ố i xuống cơ đầu tầng trời thấp lướt qua căn cứ phía trên lướt qua một cái thật dài đường băng chậm rãi dừng lại cửa khoang mở ra lâm mãn từ phía trên xuống dưới n g h n h diện thổi tới phong mang theo nhiệt chiều nhưng cuối cùng không buồn lâm mãn cả người đều tinh thần không ít liền nhìn đến phía trước một đám người ở kia chờ hoan nghênh lâm mãn liếc mắt một cái thấy được đứng ở đằng trước lâm trung nhung cha con hai liếc nhau đều không có kêu đối phương đoàn viên căn cứ chiêu đãi nhân viên đi lên tới không biết là bởi vì bên này có hai cái thủ lĩnh cùng nhau đã đến vẫn là mỗi cái thủ lĩnh đều có thể được đến như vậy trình độ tôn trọng chờ ở nơi này cấp bậc cao nhất thế nhưng đoàn viên căn cứ nhất bà thủ cũng chính là lâm mãn nghe nói qua vị kia trương lão hắn c h i ề u lâm mãn vươn tay lâm mãn vội vàng nắm lấy này lão nhân ra cười ha h à nói lâm thủ lĩnh quả nhiên là thực tuổi trẻ a bị như vậy một cái lão nhân r a kêu thủ lĩnh lâm mãn vẫn là cảm thấy có chút quái dị kêu một tiếng trương lão trương lão cười tuồng tìm nhìn thoáng qua lâm mãn phía sau trương khải kỳ lại nói chút đường xa mà đến vất vả nói chờ nam minh bên kia người cũng xuống máy bay lại đây hắn cũng đồng dạng nhiệt tình mà kêu nam minh nam thủ lĩnh cũng nói cùng loại nói Hàn Huyên qua đi đoàn người nên ngồi trên điện qua đi lâm mãn cười gật đầu nguyên bản lấy lâm trung nhung chức năng tiếp đãi sự cùng hắn không có gì quan hệ chỉ là bởi vì này ở xa tới người là hắn nữ nhi hắn mới tễ đến cái này tiếp đãi trong đoàn mọi người cũng hiểu biết bọn họ cha con quan hệ rất có ánh mắt mà không cùng hắn đoạt chỗ ngồi Bọn họ này chiếc xe liền ngồi trương chiếc xe lão, lâm, lâm ân gì gì quay đầu lại đến làm trong căn cứ phi cơ xe cũng lộng thượng cái này công năng dù sao đều là điện lực không đau lòng nhiều làm mấy khối năng lượng mặt trời pin bản cái này số định mức liền ra tới trường lão thực hòa ái mà cùng hai vị khách nhân nói chuyện hỏi đều là cái này mùa đông căn cứ thế nào gieo giống tình huống thế nào trong đất hoa màu thế nào sau đó đối lâm mãn nói kia phiến ruộng bắp lớn lên thực hảo lâm thủ lĩnh có thời gian làm người mang ngươi đi xem có chỗ nào làm được không tốt phiền toái ngươi nhiều chỉ điểm chỉ điểm bọn họ g h i đoàn viên là căn, căn cứ bên này người âm thầm nhách miệng có cái nghiêu bức cha chính là không giống nhau làm cho bọn họ trương lão đều như vậy nhiệt tình nhưng thật ra nam minh nhìn cảm thấy lâm mãn đã chịu cái này lễ ngộ không thật xấu liền hướng những cái đó lớn lên vô cùng tốt lương loại liền đủ người đem nàng nâng lên tới chính mình không phải cũng là tưởng làm như vậy còn muốn lợi dụng hết thảy điều kiện cùng nàng đánh hào quan hệ Này đoàn viên căn cứ, liền bởi vì có cái thân cha ở, không biết muốn cận thủy lâu đài đến nhiều ít nguyệt. Trường đài thủy vì bởi cái biết cứ, có cha lâu ở, ít Đoàn viên căn cứ các p hai ư ơ n diện phát triển g phát h đều so ò bình Bắc căn cứ cường, nhưng này ăn trên đến Nam như vậy lớn lên khoảng nên thức thật Hoa Hoa cách cho cứ c là vậy mặt từ kém sự á này tiếp phong yến, thật sự là không thế nào là tiếp thật thế t sự í căn h thật chính muốn nói chính là ăn thượng cứ ơ cơm hương m lắm ăn cơm tẻ, còn có chân chính tiểu mạch làm mì phở, hương vị cũng là không dám tẻ tốt tẻ, tiểu thẳng. ân, chân không ăn còn chính cũng không khen căn phở, là có c Hai vị người đều bị an bài ở nhà khách này chiêu đãi sở từ một nhà khách sạn cải tạo hoàn cảnh cũng không tệ lắm bất qua tới rồi nghỉ ngơi thời gian những người khác đều đi rồi lâm Trung t Nhung liền cười mãn tìm mà thỏ có thể mang nữ nhi nơi nơi đi một chút tham mà mang quan, tham quan. Lâm nhi vẻ có quan quan. nữ nơi nơi đi đương nhiên là đồng ý bọn họ ngồi chạy bằng điện xe c ò n ở trên phố đi bộ đi vườn gieo trồng lâm mãn kiến thức tới rồi nơi này toàn phong bế tinh tế hóa gieo trồng hình thức tuy rằng có lâm mãn phân đi hạt giống cùng với năm trước được đến khoai lang đỏ nhưng hiện tại căn cứ chủ yếu lương thực nơi phát ra vẫn là muốn dựa vào cái này mấy cái vườn gieo trồng lâm trung nhung nói cho nàng đồng dương căn cứ bên kia vườn gieo trồng trên thực tế cũng bị đoàn viên căn cứ tiếp quản bao gồm nơi đó công nghiệp quân sự s ư ở n g s ư ở n g chế dược linh tinh lớn nhỏ nhà s ư ở n g phân s ư ở n g có thể dọn đều dọn về tới không thể dọn liền đặt ở nơi đó sau đó từ căn cứ phái người qua đi sinh sản n đoàn viên căn cứ hiện tại là sức sản xuất chưa từng Tóm tại xuất phát t có lại là i cứ sức chưa r ể lâm mãn lại đi c h ạ i chăn nuôi c h ạ i chăn nuôi quy mô không lớn điều kiện không có gieo trồng viên như vậy nghiêm khắc nhưng cũng hoàn toàn là ở nhân công cùng thiết bị giám thị dưới r a cầm xúc vật muốn lộ thiên chính mình ha ha thảo chạy động chạy động đó là hoàn toàn không có khả năng từng cái đều xúc ở chính mình vòng lan lâm mãn nhìn liền cảm thấy chúng nó mỗi người lộ ra u buồn hoặc là chết lặng nói vậy thịt cũng không thể ăn lâm trung nhung hoàn toàn khẳng định điểm này dược so thức ăn chăn nuôi còn ăn đến cần khó ăn thật sự lại nói nhưng tới rồi ngươi nơi đó liền không giống nhau ở các ngươi kia dưỡng đến hào cái này trung nhiên nam nhân ngày đó ở thê nữ trước mặt biểu hiện thật sự bình tĩnh kỳ thật đối kia nồi hầm gà thịt kho tàu gà đó là ăn đến nước miếng đều mau chảy xuống tới hơn nữa lúc sau ngày đêm hoài niệm đáng tiếc hắn ở kia cũng ở không ngắn thời gian cũng không ăn đến đệ nhị trì cái này không trách lâm mãn bởi vì hắn không có biểu hiện ra hắn đối gà yêu thích ra lâm mãn còn tưởng rằng hắn cũng không như thế nào thích đâu Lầm m ã nàng lung lay một vòng xuống vòng hiện nơi n một phát dưới, y là một t cái phi h ư ờ tưởng o à thành n hình cũng đại thị, t có ơ n kiện toàn sánh bình căn cứ thật sự giống đường Nàng g đối độ, được đi với dưới, cái mới tiểu thật t so bào bào. chế cứ học hòa sự vừa ư nếu không có nàng ba ba cái này đại chỗ dựa đại nhạn sơn không phải không chiếm được vật lực nhân lực c h i viện phát triển t h ô n g thả đơn giản như vậy mà là một khi biểu hiện ra nó độc đáo chỗ liền sẽ bị cái này quái vật khổng lồ thế lực cắn nuốt đến cha đều không dư thừa mà hiện tại bởi vì nàng ba nâng đỡ hôm nay nàng thế nhưng cũng có cùng nơi này người cầm quyền bình đẳng đối thoại tư cách một năm trước hôm nay một năm trước lúc này nàng chính lần đầu tiên một mình ra cửa ngây thơ mà cảnh giác mà sờ soạng thế giới đi hôm nay buổi tối nàng không có đáp ứng nàng ba đi trụ hắn nơi ở mà là cùng những người khác giống nhau ở tại nhà khách sáng sớm hôm sau mặt khác ba cái phương bắc căn cứ người tới chín giờ hội nghị chính thức bắt đầu trước tiên m ộ ư ơ i phút người liền lục tục trình diện sáu đại căn cứ người bởi vì là đoàn viên căn cứ sân nhà vị kia trương lão lâm trung nhung cập mặt khác hai vị không chỉ là cái gì chức vụ người ngồi ở bàn dài một đầu kế tiếp là cái kia tây hà căn cứ lại qua đây là nam minh căn cứ bên kia là trường thành căn cứ tinh không căn cứ mà lâm mãn sở đại biểu hòa bình căn cứ ở bàn dài một khác đầu Lâm liền mãn mang ra tới người sao, này ra sao, tới chính ó c ú t tại xấu hổ, hiện tại hòa bình chân h căn cứ c có có tài có năng là ự c người, phần lớn l đoàn đã đoàn viên căn cứ ra tới, hiện tại tuy rằng đã chính thức hộ hòa bình căn cứ cùng đoàn viên căn tới, tại cứ thức lạc cứ cứ ra hòa tuy hộ không quan cuộc xấu nữa ra tay nhưng lại dẫn bọn hắn tới đoàn viên căn hơn giống như bọn họ không khác có thể lấy đến ra tay người. Chính là không hệ, chút hổ, họ khác thể lại là lấy là tới rốt vẻ cứ, có có có mang theo người đi liền lâm mãn quang côn tư lệnh một cái nhiều khó coi a nhân ra nhưng đều là cấp dưới bí thư bảo tiêu thật nhiều người Bỏ qua một bên cái ù n đoàn viên căn cư có liên quan, bỏ qua một bên phi chính thức thành viên, lựa chọn liền phi thường thiếu. mãn chọn tới chọn đi, hôm nay đặt ở này sung mặt tiền, g đi, đặt phi phi thiếu. tới cư có thức c lựa Lâm qua bỏ một hôm mặt một ở chính là Đỗ x u â nguyên tốt xấu là đ ư ơ n q á mười m ấ năm thủ lĩnh người, trang điểm một phen vẫn n điểm một Một thủ rất thế. khí là là g cái có u y căn cứ thanh niên cũng là sớm nhất tự vệ đội thành viên hai mươi bảy tuổi gọi là hứa hiểu hiện giờ cũng là một bộ hào thân thể còn thành hộ vệ đội phó đội trưởng Cuối cùng một cái một thợ là đều ó óc n tôn từ An, 29 tuổi, tướng mạo bất phàng, bởi vì tính toán hảo đầu óc sống, hiện tại quản lý vật tư chứa đựng cùng g giày Tiết tuổi bởi tại khối. phàm, từ bất vật tư phát một chứa đầu mạo hảo vì đ lý không phải cấp quan trọng nhân vật thắng ở mang r a cửa tương đối đẹp trừ bỏ đỗ xuân đều là thanh niên tài tuân a hơn nữa một cái lâm mãn bọn họ này ba người lập tức kéo thấp bình quân tuổi tác làm cho bọn họ bốn người tạo thành vì ở đây tuổi trẻ nhất Làm liên là liền là luyện lâm là đào mà càng mọi mắt mặt thâm trầm, mãn đảm đến Đỗ đều đội đè đại tiếp Tiết thế, sau hai người ánh Xuân, cùng An người nguyên như người trường trên nặng nhiên, tới, hiểu hai hứa chức khí cấp qua sao ra cửa trước bị đội trường, cấp trên đè nặng luyện ra, có chức vẻ vậy bị ăn cứ ra tới thế nào? Ăn đến so nàng h ả o sao vũ khí so nàng cường sao trên người có không gian sao trong nhà có thai phụ sao nàng chính là trong nhà có lão nhiều bảo bối người eo ngạnh thật sự mấy cái căn cứ đại lão thấy nàng nhất phái vững vàng không khỏi âm thầm trao đổi ánh mắt đại lão nữ như chính là không giống nhau a tuy nói cùng như vậy cái tiểu cô nương ngồi ở trên một cái bàn nghị sử có chút biệt nữ cũng có người bất mãn nhưng chỉ bằng vào nàng lão tử là lâm trung nhung hơn nữa liền ngồi ở chỗ này vậy ai cũng không dám lấy này tiểu cô nương thế nào Huống hồ thực hay thực thật thật thành thứ nhất, cũng là trước mắt duy nhất một cái giết tang thi tiểu liêu, tựu duy này nương trên cũng lớn nàng cũng tang vương người. giết là tài là là tế trước mắt một cái cái cô có có sự hội nghị bắt đầu trước liền nước ngoài hình thức đơn giản nói một hồi nói tóm lại chính là trước mắt phát hiện tam đầu tang thi vương phân bố ở bất đồng khu vực lẫn nhau cách xa nhau rất xa trong đó một cái là tống từ quan âm mặc dù mỗi ngày đều phải một cái người sống làm thù lao nhưng chỉ bằng nó kia độc đáo bản lĩnh liền ai cũng động vào hắn không được để nhị đầu ở xa xôi nam bán cầu khoảng cách nơi này còn cách vô biên hải dương cái này tạm thời không cần phải xen vào cũng quản không đến Đệ đầu tam nơi nơi phái người tri viện bọn họ là sáng suốt nhất lựa chọn hơn nữa càng nhanh càng tốt cho nên kế tiếp chính là trách nhiệm phân công vấn đề sáu đại căn cứ ai đều không thể trốn tránh cái này trách nhiệm phương bắc tứ đại căn cứ khẳng định muốn phái người nhưng phái ra bao nhiêu người người nào chính là cái vấn đề thiếu không được nhiều có hại hơn nữa người đều phái ra đi nhà mình phòng thủ hư không làm sao bây giờ dù sao cho dù cãi cọ ai cũng không muốn có hại lôi kéo lôi kéo liền xả đến nam minh căn cứ cùng hòa bình căn cứ nơi này nam minh cười khổ ta người xuất ngoại đi tiền tuyến khả năng còn sẽ kéo đại ra chân sau không phải muốn phòng thủ biên giới sao Cái này n ta a mọi minh làm. m người căn vẫn thể cứ có là người vừa lại ò phòng phòng n này nhân viên cũng người vấn xanh mang, biên giới tuyến cũng siêu trường siêu trường, muốn hướng trong điển rất nhiều nhân tài có thể phòng thủ chủ. Mọi người g giới giới là làm tài thủ thực cách thực hoa thể thủ rất chủ. vì bởi siêu siêu Mọi quốc có sự l quá mở đau đầu đề, đồng thời nhìn về phía lâm mãn lâm mãn nhàn nhạt nói ta không có nhân thủ đã không thể tham dự nước ngoài c h i viện nhiệm vụ cũng vô pháp đi thủ vệ biên cương Nàng liền như vậy điểm có thể đánh người, điểm thể vậy có rớt sau không i ngoài, kia người cái ra trong vạn nếu phản, đàn tạo là ổ k mấy đều chỉ áp h sợ đ ư ợ có lại người ngoài phái. đem bên Không ra c khả năng chúng đại lão sắc mặt khó coi nghĩ thầm chẳng lẽ cho rằng ngươi người tiểu căn cứ nhược là có thể đủ đứng ngoài cuộc nếu là không được vậy giải tán căn cứ giống đông dương căn cứ giống nhau đưa về mặt khác căn cứ hào như vậy liền không cần gánh trách nhiệm Bọn họ nhìn về phía lâm trung nhung. phía về lâm bọn họ vẫn luôn cho rằng cái này đại nhạn sơn là lâm trung nhung tư nhân thế lực không nghĩ tới sau lại đột nhiên nói là cái độc lập căn cứ thủ lĩnh còn không phải chính hắn mà là hắn nữ nhi đối mặt đoàn viên căn cứ nào đó người n h ầ m vào lâm trung nhung liền một câu đó là m à t thế bắt đầu liền có căn cứ truyền tới nữ nhi của ta trong tay hiện tại lại lần nữa thành lập mà thôi không phải ta cũng liền không liên quan đoàn viên căn cứ chuyện gì như vậy một làm liền ai cũng vô pháp chiều đại nhạn sơn rỗi tay đối mặt đông đảo bất mãn ánh mắt lâm trung nhung bất động như núi lâm mãn nhìn một vòng chậm rãi tiếp tục nói ta lấy không gian nhân lực thượng tri viện nhưng ta có thể ở vật chất thượng cho duy trì ta có thể cung cấp lương thực chúng đại lão sắc mặt hảo điểm đại nhãn sơn lương thực đó là rất có danh khí nại sống cao sản mỹ vị lại dinh dưỡng hòa bình căn cứ có thể cung cấp nhiều ít lương thực đoàn viên căn cứ một người hỏi lâm mãn cấp ra một cái không tính đại con số đây là ra tới trước thương nghị tốt liền này Liền cái này con số hiển nhiên không thể làm người vừa ý lâm mãn tiếp theo lại nói cùng với một đám dầu mỏ mọi người sắc mặt lại hòa hoãn vài phần dầu mỏ là cái thứ tốt a bọn họ muốn xuất ngoại quang này trên đường phi hành sử dụng dầu mỏ chính là một cái rất lớn tiêu hao đáng tiếc vừa hỏi lâm mãn cấp con số vẫn như cũ không lớn lâm mãn đây chính là nàng bán cho người nước ngoài kia phê viên đạn đổi về tới dầu mỏ còn không có được đến thực hiện vừa lúc lần này bọn họ qua đi có thể ở bên kia trực tiếp để tới dùng đều tỉnh quay lại phí chuyên trở thật tốt nàng biết mua viên đạn cái kia an toàn thành thị chính là lần này thỉnh cầu chi viện thế lực chi nhất Có ác người ngữ khi lâm i cười nhạo nói, liền điểm này điểm người mọi ệ t vật tư tắc không đủ nhét ta cho chúng nhạo này không răng, nhà sao. là l đủ kẽ quá trung nhung nhìn nhìn người nọ, là trong i biêu n không căn cứ. căn cứ này ở Tây Bắc, dân phong biêu hãn thật sự, bên h thật cứ, cứ Bắc Tây ở t sự, mắt ỗ i người loại thiên người hai nhất tổng thường chân.、Lâm、trung Nhung trong đều đệ đá lộ lão làm Lâm một ra rất m từ thế hạ khí hiện lên không vui nhưng không nói gì thêm trường hợp này hắn không hào tùy tiện m ở miệng giúp lâm mãn nói chuyện điểm này là bọn họ cha con sớm đã có chuẩn bị tâm lý lâm mãn nhìn nhìn người nọ lâm mãn trên mặt biểu tình không có gì biến hóa tiếp tục nói trừ cái này ra ta có thể cung cấp nhất định lượng vũ khí người nọ tiếp tục hừ các ngươi kia tiểu phá địa phương có thể ra cái gì vũ khí nói xong cảm thấy không đúng lại xem những người khác thần s ắ c thượng cũng có chút kinh nghi bộ dáng hắn há miệng thở dốc không thể nào lâm mãn nói được quá bình tĩnh kết hợp mọi người phía trước suy đoán Bọn họ chương ù n n g t i k căn cứ người một trăm một mươi tám lâm mãn thốt ra lời này ra tới mọi người sắc mặt đều thay đổi ngừng nhiên lại trịnh trọng c ắ t gao nhìn chăm chăm nàng xem lâm mãn lại nhìn về phía lâm trung nhung người sau mỉm cười đối nàng gật đầu đầy mặt đều là cổ vũ lâm mãn trong lòng yên ổn bại lộ dị năng vũ khí là bọn họ thương nghị lúc sau kết quả dị năng già có thể ở đại nhạn sơn được đến khôi phục đại nhạn sơn xuất hiện tân sinh nhi tin tức đều không thể giấu đến lâu này hai người tùy tiện sách ra một cái đều có thể gọi người cuồng nhiệt cho nên đại nhạn sơn cũng nên lấy ra cũng đủ có uy hiếp lực đồ vật dị năng vũ khí cũng chính là tại đây đoạn thời kỳ còn có thể thể hiện chân chính giá trị cùng với thật lớn nhu cầu lượng khi thế giới hoàn toàn hòa bình lúc sau loại này vũ khí tầm quan trọng khẳng định nhiều ít sẽ bị suy yếu rớt tựa như lâm mãn lúc trước kỳ quái như vậy đều hòa bình như thế nào còn sẽ có người trả giá ngầm cao đại giới liền vì một phen vũ khí vẫn là cái kia tinh không căn cứ người dành trước hỏi cái loại này vũ khí đến từ các ngươi căn cứ Bọn bán. bản bình bởi họ họ mọi mọi cũng đoán này này trong hiện cũng Trung Nhung làm người trung gian tiến hành mua bán. Cho nên mọi người đều suy đoán,、lâm、Trung Nhung căn bản không phải cái gì người trung gian, người, năng nơi chính nhạn sơn căn Căn này chính này. khí Cho phải khí phát hòa khởi cuộc cái lúc cái cứ. cứ cuộc vũ vũ gì suy sau suy quá, xuất mua đều mấy tay đại cái rốt ra trợt từ từ là là làm mà là là là vì Lâm Lâm Lâm dị lâm mãn khẽ gật đầu đúng vậy chúng ta có điều kiện sinh sản loại này vũ khí chỉ là sinh sản tốc độ tương đối chậm Hà hà, người h ư n còn không phải là chậm không nghe nói đến bây giờ mới ra hai đơn trung nhung trong tay đơn đặt hàng hẳn là đã áp đến phải hai giờ áp mới là lâm là m sao, ra tay đặt đã bây mấy đ ơ này nhiều còn đều l đoàn đơn đó đơn đều ngoại lão trong viên căn chặn ngang một chân, đơn tử xếp hạng mặt sau đều trong mòn con bọn trên vũ lại tới rồi cứ quốc chờ tử, một tử mặt mắt t sau sau a bị khí họ xếp dao kim châm đều lập ạ n Người này h l tức liền hỏi ngươi chừng nào thì có thể ra chúng ta căn cứ đơn từ chúng ta xếp hạng thứ sáu cách hơn nữa yêu cầu đã từ đoàn đao đổi thành viên đạn tổng có thể sớm một chút ra đi lâm trung nhung lại nhìn hắn một cái thứ sáu đơn đó là hắn bán mặt khác căn cứ mặt mũi ở đoàn viên căn cứ bên trong bài tam đơn sau cấp mặt khác căn cứ các bài một đơn nhưng hiện tại hắn có điểm thường triệt đơn lâm mãn nói bình thường dưới tình huống ta ước chừng một tháng ra một đơn người này bẻ ngón tay tính lên bên cạnh người kéo hắn một chút hỏi lâm mãn người nói cái này cung cấp dị năng vũ khí là như thế nào cung cấp pháp Ấn đầu người cấp mỗi cái xuất cấp người ngoại tham dự chi viện nhiệm vụ, một người cung cấp 10 viên dị năng viên đạn thủ vệ biên cảnh, một người 3 viên, đến đầu người mỗi chi mỗi cây tham một một thủ ra dự dị vụ, vệ bao các lần này đại khái ra nhiệm vụ tổng nhân số lâm trung nhung trong lòng hiểu rõ xuất ngoại sẽ không vượt qua ngàn người thủ vệ biên cảnh liền nhiều nhưng cái này không vội có thể chậm rãi cấp xuất ngoại mới là nhất cấp nói cách khác tương đương nàng cho chính mình cầm cái một vạn viên viên đạn cấp đơn đây là một cái khác căn cứ người ta nói lời nói lâm mãn nhìn lại là tây hà căn cứ ngồi ở tóc bạc thủ trưởng người bên cạnh vẻ mặt khôn khéo tướng hắn tỏ vẻ một người mười viên viên đạn quá ít vì phối hợp dị năng viên đạn bọn họ thương đều yêu cầu đặc biệt chế tạo kiểu mới súng ống phí tồn cực đại nếu một khẩu súng chỉ có thể xứng mười viên viên đạn kia lợi dụng suất cũng quá thấp Lâm liền lợi mãn cảm thấy hắn đem chính mình một mới đem mặt hắn chính đương hài từ hống, nàng nói thẳng, các người hoàn toàn người xứng phen thương, người viên đạn đều cấp 1 người xử, vậy thương đương một khẩu súng xứng 100 viên viên đạn, lợi dụng các có cái khác cấp cao thấy tiểu từ thể suất hài khẩu vậy đó đều đi. kiểu sau xử, người nọ nghẹn lại những người khác cũng cảm thấy hắn mất mặt thực tế thao tác lên bọn họ khẳng định muốn như vậy làm mạnh nhất vũ khí đương nhiên phải cho mạnh nhất ổn thỏa nhất người dùng sao có thể mỗi người đều xứng với liền tính muốn co kè mà cả cũng không nên dùng lấy cớ này a người khác liền cùng lâm mãn nói có thể hay không lại thêm chút cái này số định mức vẫn là thiếu a bọn họ ngữ khí thái độ đều thực hảo chẳng sợ mơ ước nhân gia chế tác dị năng vũ khí năng lực cũng không thể ở ngay lúc này biểu lộ a nhưng bọn hắn một phương đắc tội vị này tân một thế hệ súng ống đạn dược thương tương đương dán tiếp thiện nghi người khác l m mãn mang ra t ớ i người lúc l cuộc này không à rốt một bài bọn bình sôi nổi tiếng, trí, thủ tỏ lĩnh lên tiếng, bọn họ tỏ vẻ, hòa bình căn vì vẻ, họ hòa cứ cắm h thấy được dị năng m ộ t n g ư ờ i viên viên đạn là bọn họ có thể viện trợ cực hạn lại nhiều không chỉ có chế tạo gấp gáp không ra còn muốn liền chậm trễ bình thường đơn đặt hàng giao hàng thời gian mọi người vừa nghe nàng sẽ không chậm trễ bình thường đơn đặt hàng giao hàng kia xếp hạng cái thứ ba đơn từ đoàn viên căn cứ người nào đó cùng xếp hạng thứ tư đơn tây hà căn cứ liền giao động là lại áp bức áp bức lâm mãn vẫn là chuyển biến tốt liền thu bảo đảm chính mình có thể thuận lợi lấy hóa Chụp ở phía sau trường thành căn cứ cùng tinh không căn cứ, về sau càng phía thành tinh không nhân hàng có thể ở sau sau sau trường mặt tư đặt người đơn mọi không về lâm mãn muốn hết chỗ nói rồi này đó đều là đại lão như thế nào giống chợ bán thức ăn mua đồ ăn giống nhau mua cái khoai tây còn một hai phải cấp nhiều đáp hai cộng hành Cuối c ù những g tiếng, nói lâm mãn nguyện ý cung vẫn viên đoàn căn lên nói Mãn n là Lâm cứ cấp ý i viên lại không phải cái trắng, muốn nhiều ít, muốn nhiều ề u muốn muốn như không dàng, năng đạn không trắng, n thực h vậy, đã ít ít. dễ dị người khác cũng liền tát lừa dị năng viên đạn uy lực bọn họ đều chính mắt kiến thức quá lâm trung nhung mang về tới hàng mẫu cho mỗi cái căn cứ đều tặng một ít so với bọn hắn hiện có bất luận cái gì súng ống đều phải cường quá nhiều tính tính toán lâm mãn phía trước phía sau muốn xuất ra viên đạn số lượng ít nhất có mười mấy vạn viên này không phải một cái số nhỏ từ a vì thế liền lại mỗi người khen ngợi lâm mãn công hiến đại vô tư v â n v â n sau đó đề tài lại giết bằng được thảo luận khởi mỗi cái căn cứ ra bao nhiêu người nguyên bản đều t ư ở n g chính mình căn cứ trở ra thiếu một chút nhưng hiện tại liền tính vì nhiều lộng điểm thử đạn cũng không thể phái quá ít người a lâm mãn nhẹ nhàng thở ra một bên xem những người này xả một bên chậm gì gì mà uống nước ân cái này t h y cũng không tốt lắm uống thời gian ở mọi người thảo luận chung trôi đi bọn họ rốt cuộc gõ định ra đại khái phương án sau đó vui sướng mà tan họp cùng vào cửa khi mịt mờ khinh thường bất đồng lần này tam đại căn cứ đều tương đối nhiệt tình mà mời lâm mãn đám người đi làm khách lâm mãn đều h u y ề n truyền từ chối tam đại căn cứ người ta nói muốn lập tức đi nhưng lâm mãn cùng nam minh liền bất đồng bọn họ khó được tới một lần đoàn viên căn cứ người cũng là nhiệt tình giữ lại bọn họ nhiều làm khách mấy ngày hơn nữa lập tức an bài ngọ yến ăn cơm trước nam minh lặng lẽ cùng lâm mãn cảm thán ta đây đều là dính ngươi quang a k h ô nói g nghĩ tưởng tượng bình căn triển viễn hòa phát tới ta siêu sao cứ c về như vậy c á cường đại hàng xong ó m nam người n à đó ủ đều phải nhiều phải ai n tâm v à phần. phương phương Hắn lời này nhưng thật ra chân tình thật cảm, có một cái cường đại giàu có hàng thực những thái trịnh này cường đơn nói mượn lương cũng dàng người Nam cũng muốn trịnh trọng Nói Bắc lời cái đại giàu điểm đi, cái đối đãi điểm đi. một ra cảm có có xóm, đó độ x dễ oán n g ai o mà nói chúng ta cũng là cận lân còn có không cạn giao tình lâm thủ lĩnh cùng bọn họ đều đem sinh ý làm đi lên lại g ắ t gao gạt ta cũng quá xa cách lâm mãn bị cái này đại nam nhân vẻ mặt ai oán lôi tới rồi banh banh mặt bộ cơ bắp nam thủ lĩnh cũng tưởng mua sắm dị năng viên đạn sao nam minh lập tức đầy mặt nở hoa tới tới tới chúng ta hào hào tâm sự sau một lát nam minh vẻ mặt thịt đau phùng tâm trạng tránh ra dị năng vũ khí thật sự hào quý nhất lệnh người tuyệt vọng chính là nam minh căn cứ căn bản không có có thể lấy tới làm giao dịch đồ vật lan lộn mười mấy năm kết quả còn không có một cái tiểu cô nương nhỏ tí thẹo hỗn đến hào sau khi ăn xong chiêu đãi nhân viên tỏ vẻ có thể mang lâm mãn bọn họ nơi nơi đi một chút lâm trung nhung liền d ẫ m lên điểm tựa mà lại đây hỏi khuê nữ tưởng còn đi đâu chơi chơi nhìn xem căn cứ trong ngoài đều được lâm mãn nói muốn xem hắn làm công địa phương n này dễ dàng à, lâm Trung Nhung ngụm ứng.、Lâm、mãn làm đỗ xuân bọn họ đi theo chiều đãi nhân viên、đi. Chính mình cùng、lâm、Trung Nhung đi thống chiến bộ. Lâm Trung Nhung nói n g Cái chiều cho đáp đi đãi đi. đi à. làm dễ Lâm Lâm Lâm Lâm một theo họ bộ. đỗ nơi này a qua đi rất nhiều năm đều vứt đi năm trước tang thi một lần nữa xuất hiện mới lại lợi dụng lên khi đó ta liền tại hành chính trong lâu làm công hiện tại liền c h u y ể n tới nơi này tới Dọc bọn họ cung cung có chút tắc có, cũng cuộc hoặc cái khác chức theo tới trung trưởng tò mắt. rốt trong trưởng kính kính nhung không ánh hỏi nghi báo sao? đường đi đụng đều đại đa đối đều đây người, người người ngươi ngươi quan, mãn mãn lặng mãn lòng quan, gặp gì kêu qua, bị vị kêu mà lâm lâm lâm mò Lâm là là lẽ lấy ra số vì nghe tới có điểm giống cảnh sát nhưng ba ba ngươi là quân nhân đi lâm trung nhung cười nói chính là tùy t i ệ n kêu kêu không có gì ý thức ngay từ đầu bọn họ kêu chính là tướng quân thủ trưởng ta không thích dần già bọn họ đều kêu ta t r ư ở n g quan vì cái gì không thích bị kêu tướng quân thủ trưởng lâm trung nhung trầm mặc trong chốc lát nói mà thế phía trước ta bất quá là một cái nho nhỏ trung giáo không có tư cách bị gọi là tướng quân càng không tư cách bị gọi là thủ trưởng lâm mãn khẽ gật đầu tuy rằng không phải thực h i ể u nhưng này ước chừng cũng là nào đó kiên trì đi Kia khí kêu không kêu khẳng kính. cái gọi đội đội bởi chi biệt chiến đội, rất có danh khí thời gian dài, đại gia liền như vậy kêu hắn. Lâm Trung nhung cười giải thích, cũng không phải là ai cái đội trưởng, đi ra ngoài bên ngoài người đối sao? danh ra nghĩa lâm là lâm là là Lâm là lực nhân một thành trưởng. trước trưởng thủ tác rất Trung thích, trưởng, thường thường ý nghĩa đối bản nhân thực Hắn hắn hạ như hắn. nhung như hắn, như định hô định cũng đương bên xưng bản cùng tôn vì vụ vì vậy vậy vậy gì có đặc có cố đều Đó đều bị sẽ ý Lâm làm Lâm lĩnh là lĩnh lĩnh. đâu. nhân mãn như suy gì, kia nàng nên người nàng trong căn cũng hảo thủ chào hỏi cũng là thủ lĩnh, thủ tư được suy kêu quái quái đầu gì gì gặp kia cái cứ cá nhiều xấu hổ chính là nàng thật sự không thích mỗi người đều quản nàng kêu lâm tiểu thư nghe tới liền đặc nhu nhược Thực mau tới mau rồi lâm mãn cười nói ba ba ngươi không vội mới vừa ăn cơm no ta cũng không muốn ăn cái gì vừa rồi trên bàn cơm cũng không ăn nhiều ít đi lâm trung nhung thở dài liền tính đem này đồ tốt nhất lấy ra tới cũng so ra kém đại nhạn sơn một cây rau xanh ta t ư ở n g lưu ngươi tại đây nhiều ở vài ngày cũng là ủy khuất ngươi hắn trầm mặc một chút nói chờ nước ngoài sự cũng đều kết thúc ta liền đem trên người gánh nặng đều dỡ xuống tới đi đại nhạn sơn bồi ngươi cùng mụ mụ ngươi được không lầm mãn có chút giật mình ba ba ngươi về sau không lưu lại nơi này nàng lão nghe nói nàng ba là cái gì phương bắc đệ nhất nhân đoàn viên căn cơ nhất có quyền thế người có thể nói hắn căn cơ đều ở chỗ này mà đi đại nhạn sơn đi dưỡng lão sao nơi đó liền như vậy ba bốn vạn người hắn ở kia căn bản cũng chưa chỗ rỗi thân chân cẳng Lâm lao lao lực lôi lai lúc lão tâm nhân mười mấy năm qua, lao tâm lao lực ta đã sớm Trung thở ta tưởng ra tới tương trẻ tuổi ta thể ghét ra Nhung qua, đấu này nghỉ ngơi nghỉ ngơi, khiến người phấn đến này đến nhờ ngươi, ngươi cũng không hào hảo cho hảo, dài, đi cái đi cậy ba ba. đã đó bỏ lâm mãn vô ngữ nói ba ngươi còn thực tuổi trẻ đây là thật sự nàng ba mẹ kết hôn sớm nàng năm nay một ư ơ i bảy tuổi một tuổi nàng mẹ mới bốn mươi nàng ba giống như cũng mới bốn mươi mốt đi hoàn toàn không tính là lão hảo sao lâm t r u n g nhung lòng tràn đầy thoải mái hắn cũng cảm thấy chính mình còn thực tuổi trẻ nhưng này cùng hắn muốn hưởng phúc không xung đột hắn hỏi ngươi cảm thấy lâm thành thế nào lâm thành ngươi muốn cho lâm thành tiếp ngươi vị trí đúng vậy ba ba trong tay như vậy nhiều người tổng không thể một phen bỏ qua vì này tiếp nhận người được chọn cũng là thương thấu cân não nhìn xem cái này rất có thể làm nhìn xem cái kia cũng không tồi đây là lời nói dối lâm trung nhung sớm đã định ra là lâm thành nhưng hắn muốn nghe xem khuê nữ đối lâm thành đánh giá tuy rằng hai người bọn họ thoạt nhìn quan hệ là không tồi nói lên cái này lâm trung nhung liền có chút bực mình hắn có đôi khi tổng cảm thấy này hai hài từ quan hệ hảo đến có điểm quá mức nào con nữ nhi bỏ qua nhà mình thân cha cho người khác liều mạng gắp đồ ăn Đúng vậy, hắn đến nay đối lần đó đồ hắn nay lần trên bàn mãn Thành ăn nhẹ chính mình sự canh cánh trong lòng. gắp vậy, chỉ Lâm lo Lâm mà cơm cấp xem sự lâm mãn tức khắc nhớ tới nàng ba thuộc hạ những cái đó người thanh niên giống như có cái kêu hàn diệp thanh rất xuất sắc nhưng đám kia người đều cùng lâm thành quan hệ dáng vẻ khẩn trương nàng đã sớm cảm thấy lâm thành tình cảnh không tốt lắm nháy mắt não bổ ra một đám tuổi trẻ s u ố t chúng người cạnh tranh nhóm vì người lãnh đạo trực tiếp coi trọng cùng với quyền kế thừa tranh đấu g a i gắt người chết ta sống ách gần nhất nhìn mấy bộ cung đấu kịch cái gì đoạt đích tuồng thật là xuất sắc lại huyết tinh nàng tức khắc ngồi thẳng nghiêm túc cẩn thận mà châm trước một phen chậm rãi nói ta cảm thấy lâm thành là cái thực trầm ổ n rất lợi hại người hắn làm chuyện gì giống như chưa từng có làm lỗi quá hơn nữa trên người hắn có một loại thực làm người an tâm khí chất tuy rằng rất có bản lĩnh nhưng cũng rất biết chiếu cố người bao gồm chiếu cố người bên cạnh tâm tình tôn trọng người khác ý nguyện chưa bao giờ sẽ tự h cao tự đại cảm thấy chính mình rất mạnh liền tùy ý can thiệp người khác quyết định nàng nhớ tới ngày đó chính mình có chút lỗ mãng mà chạy đến cái kia đông thủ sơn số hai tang thi hố đi hắn tuy rằng sinh khí nhưng s a u lại vẫn là thực chiếu cố chính mình có thể nói cái kia lều chạy là lâm mãn cuộc đời lần đầu tiên bị một cái nam t ử chiếu cố rửa mặt liền có một loại có chút cầu quái trong lòng mềm như bông cảm giác mà chính mình thỉnh hắn không cần nói cho lâm t r u n g nhung chính mình hành tung hắn cũng làm tới rồi cũng không có cảm thấy nàng hồi nháo hoặc là cảm thấy nàng không có năng lực an toàn mà an tĩnh mà rời đi liền tự chủ trương Hắn thấy thoải tin tưởng nàng năng lực tôn trọng nàng ý nguyện, điểm này đặc biệt làm nàng biệt điểm mái. làm lực đặc cảm ý Sau lại nàng ở Nam u lại giải nàng Dương căn ở cứ q y ế tìm tang thi khi như vậy tin tưởng nàng phán đoán giết tang thi vương hậu chính mình đang nói không ra lời nói dưới tình huống một hai phải hắn mang theo chính mình cùng đi máy bay vận tải kia hắn không lay truyền được chính mình lúc sau không nói hai lời liền mang nàng đi lại đi phía trước lui một lui bọn họ mới vừa gặp mặt thời điểm cũng không biết đối phương thân phận ở cái kia dị năng giả trung tâm lưu hữu kiệt bọn họ đánh lên tới thời điểm hắn liền che chở nàng miễn cho nàng bị ngộ thương Sau khai nhanh Ai nha ra đều nhiều yêu đều khuyết lại là là hoài nghi nói điểm người điểm tới. chính mình thân phận, nói khai mục đích đều là vững vàng, không nhanh, không chậm. Ai thật nghĩ không vàng, càng càng vững mục tìm đầy Chính cảm cấp thấy người là làm người cảm thấy siêu đại á n tin g l c h í nhạn trực tự chủ được liền tưởng tin hơn nữa ta cảm thấy khó nhất tâm, thân tư tốt tình. Phát tiểu mật thiết thứ bất thanh tìm tòi thư tứ. ra riêng sự chủ được cảm chính có dục cái chính cũng cũng sắc còn có cứu A, nữa làm liền là lợi liền làm linh nàng nàng mình giếm muốn người không hơn đến hắn giống như không không bản không hiện động không nghiên gì gì giúp giấu khó khí hảo, hảo, hề đều đ bí vì vì sẽ ý i h ạ n sơn như vậy nhiều chỗ tốt lâm t r u n g nhung là nàng ba ba k h ô nàng g thường, nhưng đoạt nữ nhi đồ vật thực t nữ nhi bình h lâm h c ũ n k h ô nói g c chút h nào p ả làm chính ú xúc lúc t tứ còn thành thành thật thật ta biệt tin tưởng tiếp thấy thực t gì nàng nghĩ không dàng người người, nhưng cùng đỏ đặc ý còn cho việc. cười, cảm mãn liền nở nụ hắn lần liền phải làm vài Lâm ba ba sau, dễ quá n i ệ mình hắn. chính Nàng nói m mình tự mình cảm thụ hồn không phát giác lâm t r u n g nhung sắc mặt càng ngày càng đen mà ngoài cửa muốn gõ cửa tay đình trệ ở giữa không trung lâm thành thon dài cao lớn thân hình liền như vậy ngưng ở nơi đó thâm thúy đáy mắt chấp động một mặt ngoài ý muốn một bên hàn diệp thanh chậm rãi quay đầu xem hắn không nghĩ tới tới tranh văn phòng là có thể nghe được t r ư ở n g quan nữ nhi đa dạng khen hắn thật là hàn diệp thanh trên mặt treo ôn hỏa ý cười đáy lòng lại mặc danh thoát ra một câu tới thật là đậu má Trường、119. hàn diệp thanh b i ế tâm trường quan nữ như cùng l thái à hào, hào này, hài ngoài, Thành tràn là Thành n tình quan nhưng hắn không nghĩ tới hào đến trình độ này, nghe một chút trong phòng nữ trong tôn sùng phản phất hắn lâm thành là thiên hạ đệ nhất、hào. Hàn、diệp、Thanh h thâm, hệ chút chỉ thực phất hạ hào. h giao tới lời lời đối Diệp một từ tất tâm t Lâm Lâm quả đều đệ độ đầy cả là vẫn luôn rất ổn bên người các đồng bạn đối lâm thành hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ghen ghét cùng bất mãn hàn diệp thanh không thể nói chính mình hoàn toàn không có nhưng theo tuổi tác tiệm trường tâm trí thành thục loại này cảm xúc đã càng ngày càng ít như c ũ có tâm cùng lâm thành nhất quyết cao thấp nhưng này cũng chỉ giới hạn trong hết mọi thứ khả năng làm tốt chính mình phân nội sự tình lâm trung nhung bất công hay không đây là hắn vô pháp khống chế hắn chỉ cần làm thực lực của chính mình cùng tài năng không thể so lâm thành kém đối chính mình có cái công đạo liền đủ rồi chính là nghe được trong phòng nữ hài từ nói hắn trong lòng liền mặc danh này lên một cổ toan thủy lâm thành liền có như vậy hảo sao hảo đến chẳng những t r ư ở n g quan đối hắn bất công liền t r ư ở n g quan mới vừa nhận trở về nữ nhi cũng đối hắn như thế tôn sùng tín nhiệm lúc trước nếu t r ư ở n g quan càng tín nhiệm hắn một ít đem tìm kiếm lâm mãn nhiệm vụ giao cho hắn là chính mình trước nhận thức kia t i ể u nữ hài hôm nay thu được này đó khích lệ hẳn là chính là hắn đi kiên nữ hài từ nói chẳng lẽ chính mình sẽ làm không được sao so với làm người an tâm khí chất so với chiếu cố người so với lực tương tác điểm nào hắn sẽ so lâm thành kém hắn thiếu chính là một cái cơ hội mà thôi như vậy không cam lòng cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn như vậy mãnh liệt thế cho nên luôn luôn lấy tao nhã s ư n g hàn diệt thanh cũng không chỉ có đều ở trong lòng mắng nương so sánh với trên mặt hắn cười tuồng tìm trong lòng mmp lâm thành chính là hoàn toàn kinh ngạc nguyên lai、like、lâm mãn thế nhưng là như thế này xem hắn có đáng tin chính trực sao tín nhiệm sao trong phòng lâm trung nhung mặt đã h á c thấu hắn chỉ là nhất thời hứng khởi muốn hỏi một chút nữ nhi đối lâm thành cái nhìn nếu nữ nhi đối lâm thành có chỗ nào bất mãn là chính mình không biết cũng h ả o mượn cơ hội này hiểu biết hiểu biết một lần nữa xem kỹ một chút lâm thành nhưng này không đại biểu chính mình muốn nghe nữ nhi đa dạng cổ suý lâm thành a hắn lúc này tâm tình thế nhưng cùng hàn d i ệ p thanh vi diệu mà trùng điệp cái này lâm thành liền có tốt như vậy hắn là cho người rót mê hồn canh đi chính mình có chỗ nào so ra kém lâm thành cũng chưa nghe qua nữ nhi như vậy khen chính mình nói tín nhiệm chính mình lúc trước nếu là chính mình có thời gian tự mình đi tìm nữ nhi hiện tại còn nơi nào có lâm thành chuyện gì hắn hừ lạnh một tiếng không có vị lợi tâm đây là cái gì ưu điểm vô dục vô cầu không bằng đi làm hòa thượng một cái đang tuổi lớn nam nhân nhạy bén tiến t h ủ mới là y ê u tú phẩm chất lâm mãn từ đối lâm thành ưu điểm trong hồi ức thoát ly ra tới không thể hiểu được phát hiện nàng ba giống như không vui nàng nói ta nói lâm thành không có vị lợi tâm là nói hắn không phải cái loại này ích kỳ người lại không phải nói hắn vô d ụ c vô cầu khờ rụi tiến thủ dù sao ta liền cảm thấy hắn là cái loại này đặc biệt có thể phục chúng người ha h a phục chúng còn đặc biệt có thể phục chúng như vậy chắc chắn a lâm thành r ra trưởng u Nhung đều muốn khuyết tiểu suy suy n Thành chúng chúng, đường còn hành Đường người lãnh đạo thật đúng là đến g hết phục thể phục vắt tìm một ít tới, thật xét suy xét. t óc có cái điểm đội đi. đạo Lâm Lâm là là a ta cảm thấy trên người hắn vấn đề lớn nhất chính là không có người trẻ tuổi nhiệt tình ta cho hắn an bài cái gì nhiệm vụ hắn sẽ hoàn thành rất khá nhưng dư thừa sự tình sẽ không làm sẽ không giống khác người trẻ tuổi như vậy tìm được cơ hội liền nỗ lực biểu hiện chính mình không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội lầm mãn không cao hứng tìm được cơ hội liền biểu hiện chính mình còn không có cơ hội liền sáng tạo cơ hội kia không phải tung tăng nhảy nhót không có việc gì tìm việc sao giống cái kia hà duyệt giống nhau nhiệt tình hẳn là sẽ không thiếu biểu hiện dục cũng rất mạnh nhưng một thân gai nhọn một thân nóng này thực hảo sao nàng nói làm người bộ hạ đương nhiên muốn thành thật thiên định hoàn thành nhiệm vụ n g ư ờ i chẳng lẽ thích cái loại này chính mình ý tưởng đặc biệt nhiều ái tự chủ trương sao l â m trung nhung dù sao có đôi khi xem hắn c á c h kia ôn ôn thôn thôn kính ta liền đặc biệt phiền so với ta tuổi còn đại dường như l â m mãn mày nhảy nhảy kia kêu trầm ồn nội liễm liễm đến độ mau không tồn tại cảm bị người đoạt nổi bật cũng không để trong lòng một chút cạnh tranh ý thức đều không có l â m mãn suy nghĩ nửa ngày kia kêu tự tin kêu không tranh không đoạt bị người tìm cha tìm được trên đầu đều không đau không ngứa cùng người cãi nhau đều sẽ không Cái nói à y Lâm mãn liền mãn c quyền lên t ế tiếp n nhau g gì cãi có cái Trực hào xào. đến hào hào một người thổi phồng một người nghe không phải rất hài hòa sao như thế nào không thể hiểu được liền xảo đi lên vẫn là trường quan đặc biệt ghét bỏ lâm thành ngược lại hắn nữ nhi nơi trốn vì lâm thành nói chuyện nói tốt bất công đâu còn có t r ư ở n g quan nữ nhi này có tính không là lâm thành mê m u i này giữ gìn ý vị hắn lại xem lâm thành lâm thành trong ánh mắt kia một m ặ t ngoài ý muốn đã biến mất anh đĩnh trên mặt lại trở nên chấn định bình đạm thật đúng là cùng t r ư ở n g quan nói như vậy gặp được sự tình gì đều không đau không ngứa kỳ thật hắn người bên cạnh bao gồm chính hắn đặc biệt chán ghét lâm thành một chút chính là này phân chấn định giống như cái gì đều không thèm để ý phảng phất giống như ai liền không ở trong mắt hắn nhìn thật đúng là rất làm người tới khí nhưng hiện tại liên trường quan cha con vì hắn xảo lên hắn cũng chút nào không thèm để ý sao nhưng nếu hàn diệp thanh có thể cẩn thận quan sát chú ý tới lâm thành đặt ở bên cạnh người có chút cứng đờ tay cùng so ngày thường càng vì lặng im thu liễm hơi thở là có thể phát hiện tâm tình của hắn cũng không phải như vậy bình tĩnh lâm thành mặc một khắc hắn lần nữa nâng lên tay gõ gõ môn đánh gãy bên trong hai người đối thoại lâm trung nhung lâm mãn hai người nói chuyện quá đầu nhập vào cương nhiên cũng chưa phát hiện bên ngoài có người rõ ràng bọn họ đều là có một chút gió thổi cỏ lay đều thực cảnh giác người hai người vội vàng đều khôi phục đoan chính dáng ngồi biểu tình vững vàng như là cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như lâm trung nhung khụ một tiếng tiến vào môn mở ra quả nhiên như bọn họ cảm giác đến như vậy là lâm thành lâm mãn có chút không được tự nhiên mà tưởng hắn hẳn là vừa tới đi không nghe thấy chính mình nói đi Tuy rằng cảm thấy、lâm、Thành là thực hào, nhưng là một thật sát Thành tình, phát tình, thường tới tĩnh Thành một gật tính Trung quái xấu đầu quan biểu biểu nhau đầu sau Nhung chuyện. hay, này rằng ra nhưng kính nói nhân người nghe vạn Nàng lặng lẽ ngẩm đầu quan sát lâm thành biểu tình, phát hiện không cùng giống bình ôn nhìn nàng cùng nói giác gì cảm cái cảm có chỉ cái, chào Lâm Lâm mà Lâm làm hào, hào hổ. hòa, hơi hơi gật đầu tính làm chào hỏi, là là lời là lẽ là lùi Lâm đó vừa bị lâm mãn nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ hẳn là không nghe thấy đi nhưng là nàng mặc danh cảm thấy lâm thành kia trong mắt tựa hồ bao hàm cái gì từ trước không có đồ vật có lẽ là nàng t r ộ t dạ nhìn lầm rồi đi nàng nâng lên cái ly uống nước bỗng nhiên cảm thấy có người đang xem chính mình ngẩng đầu nhìn lại là cái kia hàn diệp thanh hàn diệp thanh rốt cuộc chú ý tới hắn không dễ dàng hắn nhìn nhiều nàng hai mắt hình như là so lần trước hình như là so lần trước nhìn đến càng xinh đẹp một ít nảy nở một ít nhưng nàng ánh mắt thanh triệt nhìn đến lâm thành tiến vào không có chút nào mặt đỏ ngượng ngùng ý t ứ chỉ là có chút t r ộ t dạ xấu hổ cái dạng này không giống như là thích nhưng mới vừa mãn một ư ơ i bảy tuổi một căn cứ thủ lĩnh tay cầm dị năng vũ khí chế tác phương pháp vẫn là t r ư ở n g quan nữ nhi duy nhất cái này nữ hài tuyệt đối là tiền đồ vô lượng mà bị nàng thích tín nhiệm lâm thành đương nhiên cũng là vô cùng vinh hạnh lâm Thành thật đúng là nhân sinh người thắng. Hàn diệp thanh phát nhân sinh Hàn chính là đúng người Diệp sát mãn ì n không đúng, bội vàng đoan chính lên, hắn ta cũng không phải là cái loại này sẽ chỉ ở trong lòng âm u mà ghen ghét người khác người. h thái chút phải chỉ ghét khác tâm ta âm Lâm mà m cái bội loại có là sẽ ở u cũng không nghĩ nhiều thu hồi ánh mắt đi nghe lâm trung nhung cùng lâm thành đối thoại nguyên lai、like、lâm thành là tới hội báo chuẩn bị xuất ngoại nhân viên đã đều sàng chọn điều động hảo mà hàn diệp thanh t ắ c nói vật thư tiếp viện cũng đều đã chuẩn bị hảo tùy thời đều có thể xuất phát lâm mãn nghĩ đến chính mình viên đạn còn có thật nhiều thật nhiều không có làm mà nàng c ơ nhiên g n còn không chút hoang mang mà chạy tới cãi nhau ách không nói chuyện phiếm uống trà nàng cũng thật là tâm khoan a nàng vội vàng hỏi ba các ngươi khi nào xuất phát lâm trung nhung nói muốn xem mặt khác ba cái căn cứ chuẩn bị đến thế nào hôm nay khẳng định không được ngày mai phòng chừng cũng quá sức có lẽ là hậu thiên kia ít nhất còn có hôm nay ngày mai hai ngày một cái nửa ban ngày thêm hai cái buổi tối cũng có thể làm ra ra công viên đạn Lầm mãn giao ngoại giao cái kia quốc đại ơ đơn n hàng lúc sau cũng không nhàn dỗi, một bên làm nàng ngọc bài, một bên nội hàng. đặt đặt đ một một tiếp tục làm bày, làm lúc quốc sau dỗi, gia biết có dị năng viên đạn sau đều đem vũ khí lạnh đổi thành viên đạn quy cách t u y rằng đều có chút sai biệt nhưng cơ bản là một cái căn cứ một hai loại quy cách bởi vì suy xét đến dị năng viên đạn xứng thương muốn đặc chế kích cỡ quá nhiều quá tạp cũng bất lợi với viên đạn đầy đủ lợi dụng nàng đã lúc à ngàn m một đem một nhóm ra trước ra kia hóa vừa thấu tiên nhiều viên, vạn viên viên đạn dịch cái lại đầu đây, l dù sao sao đ ơ này đặt h n ấn thường tới tính cũng nên là ở tháng trung tuần giao hàng. Nàng n g giao lẽ là lúc tới hạ à ở đặc biệt may mắn chính mình bởi vì t h ư ờ n g lười biếng nguyên bản nửa tháng là có thể làm ra một đơn tốc độ nói thành một tháng một đơn Một đơn tuy thứ tiểu, đơn đạn, đầu rằng có viên viên nhưng này có cái đại đại lâm mãn nói nàng muốn đi làm việc lâm trung nhung đau lòng nàng liền nói không cần như vậy đuổi dù sao là từng nhóm cấp lại từng nhóm đầu một đám cũng không thể quá ít lâm mãn nói lâm trung nhung liền nói nhà khách nơi đó có thể hay không quá xảo không thích hợp n g ư ờ i an tâm làm việc nếu không trụ đến ba ba nơi đó đi thôi lâm mãn tưởng tượng cũng là người khác hắn đảo không lo lắng liền s ở cái kia nam m ì n h chạy tới tìm chính mình nói chuyện hắn thật là không để bụng tuổi tác giới tính thực thích giao bằng hữu hơn nữa ở tại nhà khách khẳng định mỗi đốn muốn ăn đoàn viên căn cứ đồ vật cũng là có chút thảm nàng lần này cũng là mang đến không ít nguyên liệu nấu ăn ở tại nàng ba nơi đó liền có thể chính mình làm ăn thậm chí có thể từ trong không gian trộm lấy có sẵn lâm mãn một ngụm đáp ứng lâm trung nhung cực kỳ cao hứng rốt cuộc có thể mang nữ nhi về nhà lâm thành bỗng nhiên nói muốn hay không ta hỗ trợ lâm mãn s ừ n g sốt hảo a hơn nữa ta nghĩ tới một sự kiện chúng ta phía trước phương pháp quá ngốc hơn nữa ngươi thủ công làm viên đạn cũng quá mệt mỏi ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể máy móc sinh sản lâm trung nhung không cao hứng đánh gãy bọn họ nói đi thôi tiểu mãn ba ba mang ngươi đi đáng tiếc lâm trung nhung là c ó rất vội vừa lúc có người lại đây nói với hắn trương lão thỉnh hắn qua đi lâm trung nhung thực không tình nguyện mà đối lâm thành nói ngươi mang tiểu mãn đi thôi chìa khóa ngươi có đi lâm thành gật đầu có Hàn、Diệp、Thanh lại hoàn toàn ở vào Diệp lại ở kia h ế nếu p sợ s được chung có hắn nghe được đối thoại, nếu hắn không có lý giải từ đối lý i nói, lầm mãn nói làm việc là sinh dị năng viên lầm lầm làm là mãn năng dị đồ ạ đạn. n thành nói hỗ trợ cũng là hỗ trợ chế tác dị năng viên mà lâm là trợ trợ tác hỗ hỗ chế Kia dị đ vật bị truyền đến vô cùng thần kỳ hắn cũng tận mắt nhìn thấy quá lâm thành kia thanh đao uy lực chính hắn cũng phân tới rồi một phen chiến thuật đao tuy rằng không có lâm thành cường đến như vậy khoa trương nhưng xác thật là thứ tốt mà cái loại này đồ vật cứ nhiên là bọn họ hai người thân thủ làm được t i này tức n có chút có cái cứu cơ cấu nghiên cứu ra tới, lại từ một cái khắc càng công khó lệnh thể hắn hẳn nghiên nghiên phi thường nghiêm khắc sinh sản, tuyến càng thêm tin, trong tưởng tượng tới, từ một tuyến tới. Kết là lại người sản gì ra ra quả vừa rồi nói Lâm mãn còn thực ủ thủ công chế thác qua cố sức trước công. nhất thuyết minh bọn Này thuyết họ phía ít t qua quả đều kia là nhưng mặt khác ba người đều không có cho hắn giải thích trí tứ trừ bỏ lâm thành nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái trong chốc lát công phu liền đều đi không ảnh hàn diệp thanh hoàn hồn vì cái gì như vậy bình tĩnh hắn xác thật là nghe được cơ mật đi Liên lộ là giải tiết tính không giải thích, ít nhất sẵn không cần thích ít một mật câu cơ dò bên ì trình n thường h tự đi. b kia lâm mãn cùng lâm thành đi ra thống chiến bộ đi ngang qua hành chính bộ môn nhìn đến mỗi cái phòng bên ngoài đều treo bất đồng thẻ bài hiển nhiên có bất đồng chức năng mọi người ra ra vào vào thoạt nhìn rất là bận rộn nàng bỗng nhiên nói hòa bình căn cứ về sau cũng muốn lộng như vậy chính thức hành chính office building đại gia phân công minh xác chức năng rõ ràng lâm thành nhìn nàng nói Sẽ có các nàng g dựng dựng ư ờ i hiện tại còn ở xây dựng thêm, chờ còn cơ ở sở xây xây l m tốt c h í h hoàn thiện chế độ thời là Lầm mãn điểm. độ ậ t đầu, cũng ò n chính thức nhà máy, cái gì luyện sường, sường, sường, sường đến có ân, đối kỹ thuật yêu cầu quá cao liền tính, nhưng cơ sở đều đến、có. Nàng phải pha thức thiết chế thuật cái đối có dược có cầu cao cơ có. c máy, quá yêu gì lê đều đều sở xa xe kỹ là bị đoàn viên căn cứ như vậy kiện toàn hoàn thiện thành thị bộ dáng căn cứ kích thích tới rồi Người biết không? biết Tà phía trước ngốc, cũng chưa nghĩ đến, nếu có thể từ phía chưa nghĩ quang ngươi ốc cũng có nếu đến, lâm à hoàn toàn có thể lộng một đài này m một máy móc ra ban A viên tới à, này lại không phải những cái đạn hình lộng không những đầu, đó đao thức thể chế tác có n thủ điêu khác điêu đó. gì l â thành nghe nàng thì thầm mà nói chuyện có một nửa tâm tư đắm chìm ở thế giới của chính mình chợt này nhẹ nhàng mà lại ảo não lời nói hắn cương một chút theo sau nói là ta không nghĩ tới này cùng ngươi có quan hệ gì lâm mãn xua xua tay n g ư ơ i đối cái này không hiểu biết a người phía trước còn không biết có thể thử ngươi trước làm ra viên đạn bộ dáng đâu có lẽ còn tưởng rằng cần thiết nhân công đến đây đi là ta nhất thời không truyền qua cong tới nàng nói còn đem phát động như vậy nhiều dị năng giả cùng nhau làm ngọc bài sự nói cho hắn cái này ta cũng nên sớm một chút nghĩ đến bạch bạch lãng phí thật nhiều thời gian bằng không đều có thể nhiều vây thật nhiều đỉa lâm thành cười nói kia ta giúp ngươi lộng một đài có thể điêu ra viên đạn máy móc tới ân ân bất quá không vội ngươi không phải lập tức phải rời khỏi sao có không ít sự tình muốn vội đi người phía trước làm những cái đó viên đạn ta đều còn không có r a công đâu những cái đó tạm thời đủ rồi máy móc làm ta ba hỗ trợ lộng một đài là được kia không h ả o đi như thế nào không tốt lâm thành chậm gì gì mà nói như vậy về sau ngươi không phải muốn phân lợi cấp t r ư ở n g quan này bộ phận ích lợi ta còn là muốn thu được chính mình trong túi lâm mãn trợn mắt há hốc mồm bước chân đều chậm lại lâm thành lâm thành đây là ở nói dỡn đi nàng còn chưa từng nghe qua hắn nói loại này lời nói dí d ỏ m đâu người người hôm nay tâm tình thực hào lâm thành cong cong mắt là khá tốt bởi vì có người đem ta khen trời cao lâm mãn mặt một chút liền đỏ a ngươi đều nghe được a nàng thực xấu hổ mà nói cái kia ta chính là chính là nói bừa chính là cùng ta ba tranh cãi đâu có thể nói như vậy sao này không phải là là nói ta kỳ thật không cảm thấy ngươi có bao nhiêu h ả o ngươi đừng thật sự nga Thật như vậy nói lâm mãn phát hiện bọn họ đã chạy tới trên đường nơi này hảo là hảo chính là một thân cây cũng không có cũng không có gió núi thổi hai hạ bên cạnh kiến trúc bóng ma rơi xuống miễn cưỡng chắn đi độc ác ánh nắng nhưng toàn bộ đường phố vẫn là giống lò nướng dường như Cũng lâm à may mắn, l Mãn hiện thành ạ i k ô n n g thế o sợ i oi ệ t trừ bỏ oi bức vẫn lâm à là sẽ không không khả thoải mái, bị cảm nắng, phơi thương nắng năng. cảm mái, bị có l thành Lâm thành tươi h h à n t cười đã giấu đi chỉ còn bên miệng một tia h đồ cung ánh mắt như cụ ấm áp an bình trong đó lại trộn lẫn một ít những thứ khác làm hắn biểu tình có chút phức tạp hắn lặng im một lát mới nói lâm mãn chương ỉ là hắn còn n h có nói chuyện, liền nhăn lại mi, nhìn về phía một trăm hai mươi ở kia lão t h a i thái chạy tới thời điểm lâm thành liền lập tức lắc mình chắn lâm mãn trước người lâm mãn ngoan ngoãn mà làm hắn chống đỡ chỉ hơi hơi thăm dò từ lâm thành trên vai nhìn lại trong lòng kỳ quái cực kỳ Cái này lão thái thái n dưỡng h chịu đủ vò bộ dáng, nàng nói nàng là chính bất muốn n Nãi nãi, nhạn sơn thượng hiện h thiệt hay ai. tại giả, đại đ không có thảm như thai thái người. có m vậy Lão u đi chào lâm mãn nhưng mà bị người cao thủ lớn lên lâm thành ngăn lại lâm lão thái thái có chuyện gì ngươi có thể đi tìm t r ư ở n g quan ngươi cút ngay cho ta lão t h a i t h a i khó thở ta cùng ta cháu gái nói chuyện có ngươi chuyện gì nàng lướt qua lâm thành chiều hắn phía sau lâm mãn cười đến đầy mặt nếp gấp ngoan tôn a mãn mãn a ta là ngươi nãi nãi a thân nãi nãi a mấy năm nay nãi nãi nhưng thường nhớ ngươi đáng tiếc tuy rằng nàng kiệt lực biểu hiện ra chính mình từ ái nhưng k i a trên mặt cực kỳ cứng đờ giả dối cười bán đứng nàng không phải thiệt tình vẩn đục trong mắt thậm chí lộ ra một tiêu án độc lâm mãn cảm thấy nàng chỉ sợ là tưởng nhớ như thế nào lộng chết chính mình nàng có chút mờ mịt nhưng nàng mơ hồ biết năm đó nàng ba là đột nhiên bị thủ đô lâm ra t r ư ở n g bối kêu trở về mới đưa đến mặt thế tiến đến khi nàng mẹ chỉ có lẽ loi một mình ở trong nhà không nơi nương tựa nàng đối nàng ba những cái đó t r ư ở n g bối tự nhiên không có gì hào cảm nhưng nàng còn tưởng rằng đối phương đều không còn nữa rốt cuộc tương n h ậ n lâu như vậy tới nay nàng ba căn bản không để qua hắn bên kia thân thuộc lâm Thành che chở l â mãn m l i ê nghe tục thai thái thấy lui lão sau, về v phía kìa ò n bất qua ắ giắt hắn, mắng hắn hắn n người đàn đanh đá trên mặt về điểm này từ ai cũng trang không nổi nữa, nhọn ăn người nguyên, bụng giả khó lường, lại nói hắn không Mãn n giả tư điểm ai tài đá đoạt đó. bà mà chào mà bé ra khó cách họ h mặt Lâm mễ, Lâm Lâm Lâm từ ra về lại gì được thằng n h ú u mày cũng may lâm thành đã dùng máy liên lạc kêu người lại đây chỉ chốc lát sau liền có mấy người chạy tới giá trụ lão t h a i thái lâm thành nhân cơ hội mang theo lâm mãn thoát thân tránh thối lui đến nơi xa lâm mãn nhìn bị vài cá nhân ngăn đón lại đưa tới rất nhiều người vây xem lão nhân cuối cùng nàng ngã ngồi trên mặt đất thế nhưng là trên mặt đất kêu khóc lên trong chốc lát kêu lâm mãn tên trong chốc lát lại mắng khởi lâm chung nhung tới quả thực trợn mắt há hốc mồm có chút không dám tin tưởng hỏi nàng nàng là ta nãi nãi ta ba ba mụ mụ thân lâm thành nhìn nhìn nàng có chút do dự vẫn là gật gật đầu lâm mãn càng kinh ngạc nàng ba như vậy như một người như thế nào sẽ làm thân mụ biến thành như vậy còn có kia lão t h a i thái nhìn đều có chút điên khùng đối lâm ra này b ú t lạn t r ư ớ n g lâm thành là biết không ít nội tình nhưng việc này tựa hồ không nên làm hắn tới nói hắn suy nghĩ hạ nói trường quan thực mau sẽ chạy tới nơi xử lý người có cái gì muốn hỏi đến lúc đó hỏi hắn đi Nga! lâm mãn đầy mình nghi hoặc nhưng cũng không nói đầy hoặc thành ê m lâm cái cùng thái、so、với kia lão thai gì, so sự, lão n g kỳ t ậ trâm càng quan tâm chính chút thực là ngoài à, quan người giống như không muốn lên luyện dáng, nàng đều tâm một từ t lý lão bộ ý xử ư như ớ c cũng c sẽ không cũng như vậy nháo thành h vậy quá đi. Lâm thành châm trước một chút sớm chút năm là thường có loại sự tình này năm gần đây thật không có Bởi vì lâm ra người bị Lâm trung nhung thập đến thành r u n n g u thu n đến g thập t h thật biết h càng n ánh o chỉ c biết à g đắc tội ắ chắc n lần này chắc là nghe là l được â mắt mãn tin tức kìm Lâm m lão tin nén không được, hoặc là có người xúi rục bằng không kia lão thái, thái sao có thể chính đang ở trên đường đụng tới bọn họ. Lâm thành ánh tức thái thái thể tới xúi kia được hoặc có rục có họ. sao là ở có chút trầm nhưng việc này hắn là nhất không thể nhúng tay những năm gần đây hắn đối lâm ra nháo s ự người duy nhất thái độ chính là kính nhi viễn chi chờ lâm trung nhung tới xử lý h ắ nơi quét một vòng, tự hồ đều đầu một tự chút xem não nhiệt tham tham tới xem mấy dám Lâm vòng, còn não người, Nga còn có mấy cái tham đầu tham não nhưng không dám ra tới lâm ra người. n hồ là có cái ra ra này ly thống chiến bộ cũng không xa lâm trung nhung thực mau liền đuổi lại đây thấy như vậy một màn sắc mặt tức khắc xanh mét tới cực điểm miễn cưỡng bài trừ một tia cười đối lâm mãn nói việc này cùng ngươi không quan hệ ngươi cùng lâm thành đi ba ba nơi đó nên làm cái gì làm cái gì trễ chút ta cùng ngươi giải thích nói vẫy tay làm một chiếc xe lại đây tái bọn họ rời đi sau đó hắn đi hướng cái kia còn ở kêu khóc lão t h a i thái rỗi tay sam ở nàng tựa hồ t h ư ở n g đem nàng kéo tới nhưng ngay sau đó kia còn ở khóc nháo lão t h a i thái lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh lâm mãn nàng không đoán sai nói là nàng ba đem người điện hôn mê đi À, có chuyện điểm dọa người, bởi dọa nghĩ chuyện này... vì Lâm mãn đối lâm lầu lầu là lâm tâm tân, tâm mãn tham tham muốn một một điểm đã chung nhung phòng ở cũng đã không có tham quan tâm tình, đương nhiên cũng không có gì hảo tham quan, bên ngoài thực khí phái độc đáo biệt thự bộ dáng, bên trong tắc lầu trên trống lầu trơn, chừng nàng trong phòng khách kia bộ sofa nhìn qua đặc biệt tân, trên bàn trà còn bày một ít tiểu điểm tâm đồ ăn đối độc đáo đều đặc đồ bố phái biệt dưới bởi tới, thời gia kia biệt tiểu có có thực tắc ước cụ, khách hảo khí thự qua gì ở trí ít trà ít sao sofa vì bộ bộ bày dù vặt. sau đó hai người liền hai mặt nhìn nhau lâm mãn một phách đầu xem ta khờ ta đồ vật còn ở nhà khách ta làm cho bọn họ cho ta đưa tới trải qua vừa rồi k i a một vụ nàng lại đã quên chính mình là không mang bao viên đạn đều ở trong không gian nhưng không có bao liền cái có thể che giấu đạo cụ đều không có a lâm thành cong một chút khóe môi ta đi a n bài máy móc ân ân ân đi thôi đi thôi lâm thành đi rồi lâm mãn nhẹ nhàng thở ra ghé vào trên bàn trà như vậy đồ ăn vặt thượng nhìn nhìn nhéo một cái màu cam n g ử i n g ử i nhét vào trong miệng ngô đây là cái nào trái cây hương vị quái ăn ngon nàng ngồi ở sạch sẽ trên sàn nhà từ trong không gian lấy ra một loạt viên đạn đặt ở trong tay gia công lên một bên cùng quản quản nói chuyện phiếm quản a người đã sớm nói muốn lột xác lột xác rốt cuộc khi nào có thể lột xác a này có thể cấp sao hơn nữa hai ngày này lại chặt đứt linh khí cung ứng trong không gian mau đuổi kịp một cái nhà ở còn muốn đại đại bài câu hừ hừ nói ai hảo đi chờ ta đem này một đám viên đạn làm tốt chúng ta liền trở về người có thể trở về lại làm a c hai í phí n trên đường muốn lãng h thời là g i n bọn đến còn muốn A, sau đó đó đ họ lúc đại người h nhiều phiền、toái. Hai ạ n sơn n lấy, toái. trò chuyện thiên chuông cửa vang lên lâm mãn tưởng đỗ xuân bọn họ đem nàng đồ vật đưa tới đi ra ngoài mở cửa bên ngoài cửa sắt ngoại đứng đỗ xuân cùng hứa hiểu đám người bọn họ sắc mặt có chút câu quái mà nhìn bên cạnh nơi đó có cái khất cái giường như nữ h à i t ử lâm mãn đi mở cửa, làm cho bọn họ đem đồ vật dọn đi vào, nhìn nữ hài mở làm cửa, cho vào, họ nhìn bọn dọn nữ vật không i cái, a lướt mắt một k tính toán để ý tới kết quả kia nữ hài đột nhiên sợ hãi mà một t nữ nhiên n hài hãi hô để ý kia i ế quả mà sợ giao t ể tiểu u đường mũi, ngươi là tiểu đường ngươi mũi, mũi là s động ư mũi là phụ thân huynh đối ệ nữ nhi.、Lâm、mãn nghĩ, nói Lâm người khác ba đệ độc không giao độc, đối dọn xong rồi mấy cái đại c á i dương người ta nói các ngươi trở về đi ở đoàn viên căn cứ chơi chơi nhìn xem chúng ta ước c h ừ n g hậu thiên đi đỗ xuân đối mặt nàng luôn có vài phần mất tự nhiên tiết an là sau lại cũng có chút câu nệ hứa hiểu tác nhân nhiều năm gian khổ sinh hoạt tính cách có chút chất phác nhưng thật ra đảm đương bảo tiêu cái kia đại lực sĩ chu cát bởi vì cùng lâm mãn bẻ quá vài lần thủ đoạn lâm mãn ra cửa làm gì lại đều rất thích mang theo hắn liền cùng lâm mãn rất thục vẻ mặt đau khổ nói nơi này không có gì đẹp ăn còn như vậy kém m Mặt mới trọng sau nửa câu i là đ ể lâm mãn nói người trước kia chính là tại đây sinh hoạt đương nhiên cảm thấy không có gì đẹp ngươi cùng hồ phong mang theo bọn họ mấy cái nơi nơi đi một chút đến nỗi ăn không ít để lại một dương lương khô cho các ngươi sao hồ phong chính là cái kia không khí hình dị năng giả lúc này ở nhà khách xem đồ vật lâm mãn lần này liền mang theo sáu cá nhân tới chưa bỏ này năm cái còn có một cái chính là trở về thăm viếng trương khải kỳ tên kia hiện tại h ẳ n là hồi trương gia đi mang trương khải kỳ lại đây cũng có lâm mãn chính mình suy tính lâm mãn đem bọn họ đuổi đi liền phải đóng cửa kia nữ hài lại hô một tiếng tiểu đường muội kia bốn người k i n h ngạc nhìn qua lâm mãn vẫy vẫy tay đem bọn họ đuổi đi còn dặn dò nói nếu là có ai đến các ngươi trước mặt nói cái gì đều đừng phản ứng nói xong lâm mãn rốt cuộc lại bố thi cấp kia nữ hài một ánh mắt ngươi kêu ta đường muội nhưng thoạt nhìn ngươi giống như so với ta còn nhỏ sao vóc dáng đều so nàng lùn nửa cái đầu thoạt nhìn mới một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi bộ dáng kia nữ hài cười nói lộ ra một chương có vẻ đặc biệt t i ể u nhân kiều mỹ mặt chúng ta hẳn là cùng năm sinh ra phụ thân ta là ngươi đại bá ta kêu lâm uyển uyển ta còn có một cái s o n g bào thai đệ đệ ta hai tháng m ộ ư ơ i một sinh nhật ngươi đâu lâm mãn sờ sờ c ầ m chẳng lẽ bởi vì là đại bá nữ nhi cho nên chính là đường tỷ rõ ràng từ sinh nhật tới xem chính mình hẳn là so nàng đại a hảo đi ta biết ngươi là ai chờ ta ba trở về ta sẽ cho hắn nói ngươi đã tới nói liền đóng cửa lâm uyền uyền trong mắt lộ ra hoàng sợ c h i sắc đừng ngươi đừng nói cho tam thuốc ta đã tới ta là có chuyện tưởng cùng ngươi nói chính là ta không có gì tưởng cùng ngươi nói a lâm uyền uyền kêu lên tam thuốc vì ngươi cùng toàn bộ gia tộc quyết liệt không phụng dưỡng cha mẹ không hữu ái huynh đ ệ không chiếu cố vãn bối còn đem chúng ta hướng từ lộ thượng bức đều là vì ngươi i Ngươi trước kia rơi xuống không gió, còn chưa tính, ngươi hiện tại xuống không còn tính, trước chưa trở rõ đều ạ đã l lại từ tam thúc nơi đó được đến nhiều như vậy người có thể hay không cầu xin tam thúc sơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta nàng thanh âm rất lớn tựa hồ hận không thể gào đến tất cả mọi người nghe được lâm mãn hơi hơi nhướng mày liền biết người này sợ hãi biểu tình yếu đối h i ể u hảo bộ dáng đều là giả vờ nàng chậm rãi xoay người đang muốn nói chuyện thấy được lâm h uyền h uyền phía sau cách đó không xa người cười tùm tìm mà hô thanh ba lâm uyển uyển thân thể cứng đờ nhìn đến lâm trung nhung tựa như nhìn thấy quỷ giống nhau trên mặt huyết sắc mất hết thân thể run run rẩy rẩy tam tam thúc lâm trung nhung đi tới trên mặt không có một tia biểu tình lạnh lùng mà liếc nhìn nàng một cái đều thực t h í c h loại này trang điểm sao về sau đều như vậy mặc xong rồi lâm uyển uyển đều mau khóc ra tới tam thúc lan lâm uyển uyển như được đại xá mà chạy lâm mãn ngây người hạ qua đi cho nàng ba m ở cửa nàng cái kia thảm dạng là giả vờ lâm trung nhung nói lâm gia tuy rằng đủ nghèo túng còn không đến mức làm trong nhà già trẻ mỗi người làm cho cùng nạn dân khất cai giống nhau hắn trong mắt lộ ra một tia lãnh lệ cùng chán ghét hiển nhiên là nghĩ tới hắn mẫu thân đem chính mình làm thành cái kia quỳ bộ dáng ở kia khóc thiên thường đỉa t hắn ờ i liền liên tiếp dùng cái loại cái hiểu hiếu linh tinh đồ vật tới tới trẻ thủ từ từ vật thảo phạt bọn họ dùng này đoạn, muốn dùng huynh cung chính mình, dùng dư luận phụ h áp dư gì để đồ may mặt nhàm ra lửa. truyền là nhặt thế, thông tới thích nhưng không chán chúng cho hắn củi lửa. Bọn họ không phải cùng quần bọn Bọn gì có củi đơn e m mình làm như vậy thảm chính như Hắn vậy sao? đ giản liền như bọn họ nguyện s a u lại bọn họ dần dần học ngoan lần này là xem tiểu mãn tới muốn trò cũ trọng thi tới bức nàng sao lâm t r u n g nhung trong lòng phiền c h á n lại phẫn nộ bất quá không nghĩ làm nữ nhi nhìn ra tới vỗ vỗ nàng bà vai mang nàng hướng trong phòng đi không dọa đến ngươi đi không có a ta xem bị dọa đến chính là nàng Trường 121, lâm Thành vào nhà lúc sau, chầm trong chốc lát tự hồ là không biết từ bắt ta tiểu nhật ta tiểu rốt thế tính. rồi, rõ ràng đường、so、nhưng như nhà không nơi nào nói lên. mãn đúng huyền huyền nàng sinh này nào Lâm lúc là Lâm Lâm chầm mặc mụi, chốc hồ hỏi, vào với so cái cái cuộc sau kia đầu kêu lâm trung nhung thấy nàng liền nhớ thương cái này hồi ức một chút lâm ra mấy cái tiểu nhân hắn đều nhớ không rõ nhiều ít tuổi cái này lâm uyền uyền nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu nàng sát thật so ngươi tiểu hai ngày thật muốn kêu cũng phải gọi ngươi đường tỷ bất quá ngươi không cần phải xen vào cái kia chúng ta không cùng bọn họ làm thân lâm mãn còn chấp nhất kia nàng kêu ta đường muội còn một hai phải thêm cái chữ nhỏ năm đó ngươi ở mụ mụ ngươi trong bụng ấn tháng tới tính sát thật là s o nàng muốn tiểu một hai tháng nàng liền cảm thấy ngươi so nàng tiểu đi lâm trung nhung nói bất quá ngươi là sinh non ngược lại so nàng sớm sinh ra nga minh bạch người này đi lên p h à n quan hệ cũng không trước điều tra rõ ràng lâm mãn trở lại bàn trà biên ngồi xếp bằng ngồi xuống lại bắt một viên đường bỏ vào trong miệng lâm trung nhung thấy cười nói ăn ngon sao ân khá tốt ăn cũng không biết cái gì v ì lâm mãn nghĩ ó nói, nói đó i cái vải mi lại, ngươi lâm là là lơ là Lâm màu cam cam màu màu mãn trung nhung quả quả qua nàng này chính hồng phấn chính xanh chính hắn dừng không ăn này n cho ha sao? vị, vị, vị, dư nghĩ không có đi liền tính ăn qua cũng là lúc còn rất nhỏ không nhớ rõ lâm Trung biết Nhung không biết nói liền n gì hảo, bởi cái vì ă mãn thấy hắn biểu tình không đúng nói bất quá ta hiện tại mỗi ngày có táo tây ăn cái này là ai cũng so ra kém lâm trung nhung hơi cảm an ủi sờ sờ nàng tóc bởi vì tâm tình trầm trọng cũng không chú ý tới lâm mãn nói chính là mỗi ngày hắn châm trước một chút quyết định vẫn là đem sở hữu sự tình nói cho nữ nhi năm đó ta và ngươi mụ mụ là ở trong trường học nhận thức nàng khi đó vẫn là sinh viên năm nhất mà ta ngay lúc đó nhiệm vụ là bảo hộ bọn họ trong trường học một vị lão giáo thụ ba ba,、so、mụ, mụ đại một sớm. đại đi. đối tuổi Ta tương nhập ngũ Bởi vì nhập ngũ nên cho sớm lâm, lâm, lâm mãn phát hiện hắn nhắc tới lâm gia thật là đặc biệt lãnh đạm a dùng chính là lâm gia người cái này xưng hô hiển nhiên đem lâm gia cùng lâm mãn thậm chí là chính hắn cấp phân cách khai bọn họ vì cái gì muốn phản đối a mẹ ngươi trong nhà tài sản đơn bạc nhân khẩu thưa thớt ngươi bà ngoại đi đến sớm mụ mụ ngươi duy nhất thân nhân chỉ có ngươi ông ngoại không có huynh đệ mà ngươi ông ngoại chỉ là cái nghèo khó trong chấn học phó hiệu t r ư ở n g thân thể còn không hào tóm lại này đó đều là bọn họ phản đối lý do ta liều mạng ra nhiệm vụ rốt cuộc ở mụ mụ ngươi tốt nghiệp năm ấy lên tới trung giáo vị trí còn xin điều đi mẹ ngươi nơi thành thị lâm ra không có biện pháp không đồng ý cũng phải đồng ý chúng ta thực mau liền kết hôn chỉ là không bao lâu lâm gia đột nhiên kêu ta trở về khi đó mụ mụ ngươi đã hoài ngươi ta bổn không nghĩ trở về nhưng bên kia kêu đến cấp ta cũng chỉ có thể trở về một chuyến chỉ là lần này đi liền nhận được khẩn cấp mệnh lệnh muốn xuất ngoại đem vài vị trọng yếu phi thường nhà khoa học liền tiếp về nước Ta trị tưởng gia sát, hoặc là mặt trên muốn chịu tập chút gia gian lục là làm cũng có quốc chi cọ hoặc chịu ấy xảy này không nghĩ nhiều muốn những người này làm chút cái gì. cái ra đã Bởi vì lâm trung nhung gật đầu đó là một mảnh hỗn loạn giao thông cùng thông tin toàn diện tê liệt trên mặt đất có tang thi tang thi động vật bầu trời có tang thi điều trong biển cũng phi thường nguy hiểm muốn từ một cái thành thị đi một thành phố khác đều phi thường khó khăn càng đừng nói vượt qua một mảnh đại dương về nước Bất quá chúng ta quả cuối chúng cùng vẫn lúc ấy quốc gia đang liều mạng sửa gấp an toàn khô từ một cái lại một cái trong thành thị mặt cứu ra người sống sót lúc ấy dị năng giả số lượng còn rất ít mọi người căn bản không phải tang thi đối thủ rất nhiều rất nhiều quân nhân tử vong nơi nơi đều ở thiếu người đã thức tỉnh rồi dị năng hắn vừa trở về liền bị phái quan trọng nhiệm vụ hắn mặt ngoài đáp ứng rồi quay đầu lại đoạt phi cơ nam hạ ở mặt thế bồng nổ ba tháng sau hắn rốt cuộc có thể về nhà nhưng mà hắn cùng thê từ tân gia đã lâm vào thi sơn thi hải bên trong cả tòa thành thị có lẽ bởi vì dân cư quá mức dày đặc hoàn toàn l u ô n hãm thậm chí bao gồm quanh thân vùng ngoại thành cũng đều tràn ngập tang thi lâm t r u n g nhung cơ hồ muốn điên rồi Tìm kiếm trong thành thị còn thừa người sống, tìm tòi kiếm người ra còn sống, phương ụ phụ cận khu vực, tìm tòi phụ cận an toàn an toàn n khu khu, tìm tòi g ờ i sống sót không gì, tụ tập mà tất cả đều không thu mà cả hoạch được đều h nữa hắn n bởi vì chỉ có hắn một ư Phương ờ i hiệu thấp. suất cực thấp. Phương bắc ly quốc gia quyền lực trung tâm gần tốt số cục diện còn h ả o chút phương nam lại hoàn toàn là một đoàn tán xa mấy trăm hào người tùy tiện tìm cái hoa điểm kéo dài hơi tàn là có thể xưng một cổ thế lực dưới loại tình huống này muốn tìm một người quả thực khó như lên trời lâm trung nhung lại không dám trực tiếp báo thượng thê từ tên đặc thù đi nơi nơi tìm người bởi vì lúc ấy nhân tâm chôn vùi đạo đức bại hoại quả thực tới rồi làm người khó có thể tưởng tượng nông nỗi trần ngọc mỹ mạo ở lúc ấy nguyên bản chính là một đạo bùa đòi mạng nếu nàng còn sống nếu nàng chính thật cẩn thận mà cất giấu chính mình mà liền bởi vì hắn bốn phía tìm kiếm khiến nàng bại lộ kia tuyệt đối là tai họa ngập đầu hắn chỉ có thể làm chính mình lâm chung nhung tên này tận khả năng mà vang dội một chút truyền bá đến xa hơn một chút nhưng dù vậy hắn cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức tốt thê t ử liền phảng phất nhân gian bốc hơi hắn thậm chí không biết nàng có phải hay không sớm đã đã chết sớm đã thành những cái đó tang thi chung một viên cùng lúc đó hắn thông qua quảng bá biết được quốc gia chính quyền băng g i ả i Bởi đội người vì quân đều tuyệt cơ hồ đều từ lâm trung nhung là mờ mịt hắn ở hắn quốc gia nhất yêu cầu hắn thời điểm cãi lời mệnh lệnh sau đó không chờ hắn trở về thỉnh tội hết thảy đều kết thúc t hắn e o sau, h ở vô xôi số rườm giả hỗn quảng hỗn tạp tay bá đã ế biết n quảng bá, đang mạng hắn phương Loạn nạn. phương diện là không biết sinh từ thế từ, một phương diện là dưỡng dục cha mẹ hắn cùng toàn bộ gia tộc, hắn dẫy thật lâu. Hắn một mẹ lâm Một một mẹ bộ tộc, trở từ thê từ, thật cái cha Bắc dục cha bá liều gọi Đại gia kêu lâu. gặp ra đ là là về, dẫy vì bản thân chi tư ruồng bỏ quốc gia không thể lại không màng cha mẹ sau đó hắn làm nhân sinh cái thứ hai đủ để cho hắn hối hận cả đời quyết định từ bỏ ở phương nam đã l ự c có thành tựu hết thảy lần nữa bắc thượng còn h khu lúc ấy đã lâm vào một mảnh hỗn loạn bởi vì quốc gia chính quyền hỏng ủ đô đã không an gia toàn loạn quyền trên một mất mặt vào quốc lúc lâm c ấy vì bởi có thưa ố n nhất n g g chỉ huy, mọi ờ người, i diện vội vàng cứu người, vội vàng giàn xếp về phương diện khác một loại một một tranh bắt t phương xếp phương khác khác h vàng vàng Còn về cứu đấu đầu rồi. ừ quân đội lãnh đạo chính phủ cao tầng nắm có đại lượng vật tư thương nhân phú hào còn có nguyên nhân vì được đến dị năng mà nhanh chóng quật khởi dân gian tổ chức vô số thế lực ở cuộc đua bên ngoài tang thi như thủy c h i ề u một đợt lại một đợt mà n ả y lên tới mà trong căn cứ lại trước sau vô pháp đồng lòng nội đấu không ngừng Lâm là lốc lâm là lời là là thân ở lốc xoáy, lâm có quân quân, thân quân quân, mặt một gia cũng gia giải nghệ cùng trường cùng nghĩa tương thường, cũng không gì năng, người đội bối nói với nói, đại thời đối cái hai quan ca quan có cảnh, có được chỉ có thức thuộc có thuộc hắn trên hạn bình tỉnh tổ thủ thể ít phụ phụ hạ ở xoáy, đều đều bộ. vụ sự dị mà hắn nhị ca chính mình khai công ty gây dựng sự nghiệp cưới một vị công ty niêm yết thiên kim lúc sau sinh ý làm được thực không tồi cho nên trong tay có nhất định vật tư như vậy lâm ra liền tính chính mình không nghĩ đấu người khác cũng sẽ không bỏ qua cục thịt mỡ này lâm trung nhung vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm thê tử nhưng hắn cũng minh bạch muốn tìm người người quyền lực tài nguyên thiếu một thứ cũng không được hắn một người căn bản vô pháp hoàn thành tìm người mục đích cho nên hắn lập tức tham dự cuộc đua mang theo lâm ra cơ hồ là không từ thủ đoạn mà cuồng ôm tài nguyên cường đại dị năng làm hắn kéo một nhóm người trở thành an toàn khu mấy đại phân liệt thế lực chi nhất dẫn đầu người Cái người trong nhà nhìn không được ước chừng là hắn tổng hướng phía nam chạy hành vi dẫn tới lâm gia sai mất rất nhiều kỳ ngộ cũng hao phí quá nhiều tài nguyên hắn thuộc hạ người cũng nhiều có bất mãn tóm lại những người này từng cái mà đều ở nói cho hắn trần ngọc đã sớm đã chết làm hắn buông một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt Này không dùng hắn nói hắn, muốn nhiều bận tâm một chút chính mình thân nhân, cả gia đình người đều dựa vào hắn, hắn không thể đắm chìm ở chính mình tiểu gia không gia. Trường vào đó đều đầu đều đắm có sau, tiểu cha chút thể chìm gia lúc cả dựa ra ra. mẹ tâm một bắt với ở lâm trung nhung rất rõ ràng bọn họ ở đánh cái gì chú ý hắn giảm bớt về nhà số lần thẳng đến có một ngày hắn nghe được mẫu thân cùng nhị ca đối thoại hắn mẫu thân nói người này đệ đệ nha tính tình quá quật từ nhỏ liền cùng chúng ta không thân đến bây giờ cũng không hiểu người một nhà lẫn nhau nâng đỡ đạo lý hắn đối hắn thuộc hạ những người đó so đối với các ngươi hai cái ca ca còn muốn hảo chỗ tốt đều để cho người khác cấp lừa đi rồi còn thu lưu vài cái tiểu hài tử người nói hắn đây là muốn làm gì Lâm làm làm là mà mấy muốn mấy nhị năng, nhà chúng này không năng tịch thở trách thì trách hài dị dị ca cái có cái có kia ta dài bộ tiểu tử tử đi. đều đều k h ô người có cháu cháu cùng dị năng nào hắn hắn gái, thì thế trai là là kia đều l u cháu cháu chữ huyết、so、nói nhà chúng ta nhất tiền đồ như thế nào chính là hắn nha còn muốn mỗi ngày đề phòng hắn khuỷu tay quẹo ra ngoài may mắn trần ngọc c á c h kia chết nữ nhân đã chết bằng không hắn trong mắt càng chỉ có hắn c á c h kia tiểu ra người ba ta còn có các ngươi huynh đệ hai c á c h còn có thể bị hắn để vào mắt mẫu thân thanh âm bén h ọ n mà rong dài ở phòng bếp hữu hạn trong không gian quanh quần ngoài cửa lâm trung nhung nghe được đáy lòng phát lạnh hắn từ nhỏ liền rất có c h ủ kiến không thích trong nhà cho hắn an bài nhân sinh ở phụ thân đại ca tiền đồ hữu hạn nhị ca lại bẩm sinh thiếu hụt chỉ có thể làm chuyện khác dưới tình huống hắn bị bức nhập ngũ lúc ấy hắn liền cùng các trường bối đại x à o một trận lúc sau tuy rằng bất đắc dĩ thỏa hiệp nhưng cùng trong nhà cũng thật sự thân cận không đứng dậy lúc sau hắn nhất ý cô hành cự tuyệt trong nhà an bài cưới trần ngọc càng là làm vốn là khẩn trương quan hệ trở nên càng thêm ác liệt nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình thân sinh mẫu thân sẽ ở sau lưng cùng chính mình thân ca như vậy nghị luận hắn mà mẫu thân nhắc tới thê tử ngữ khí tràn ngập vui sướng khi người gặp họa thậm chí đại khoái nhân tâm càng là xúc động lâm trung nhung trong lòng kia căn huyền hắn không biết mẫu thân thế nhưng như thế ghét hận thê tử hơn nữa tại đây loại thời điểm còn có thể nói ra nói như vậy mà chân chính làm hắn điên cuồng là mặt sau đối thoại lâm nhị ca khẩn trương hề hề mà nói mẹ ngươi nhưng ngàn vạn miễn bàn trần ngọc đến lúc đó một không cẩn thận nói lậu miệng nếu là làm tiểu đệ biết là chúng ta đem trần ngọc hại thành như vậy hắn muốn nổi điên lâm mẫu lại không sợ gì cả ai hại nàng lúc ấy ngươi ra ra được đến tuyệt mật tin tức nói toàn cầu sẽ có phạm vi lớn tai nạn chúng ta vì ngươi đệ đệ hảo đem hắn kêu trở về có sai sao hắn một hồi tới vừa lúc đụng phải quan trọng nhiệm vụ muốn xuất ngoại cũng không phải chúng ta có thể quyết định cũng là trần ngọc mệnh không tốt ai biết kia tai nạn là tang thi là tận thế chính là lúc trước tiểu đệ xuất ngoại trước làm người truyền lời cho chúng ta làm chúng ta chiếu cố một chút trần ngọc chúng ta nhưng cái gì cũng chưa làm trần ngọc gọi điện thoại lại đây cũng bị ngươi không đau không ngứa có lệ trở về người còn lừa tiểu đệ vốn dĩ xem tình huống không tốt tưởng đem trần ngọc tiếp nhận tới là trần ngọc cự tuyệt liền việc này nếu như bị t i ể u đệ biết cũng đến không được khi đó tình huống đều như vậy ta không lừa hắn còn có thể làm sao bây giờ ta còn không phải là vì các ngươi lâm trung nhung nghe này từng câu toàn thân huyết đều vọt tới trên đầu sau đó chính là một chân đá văng môn quyết liệt lâm mãn nghe xong nhiều như vậy biểu tình một chút lãnh xuống dưới chờ lâm trung nhung nói xong nàng ngẩng đầu hỏi cho nên năm đó ngươi kỳ thật trở về quá lâm trung nhung đốn hạ gật gật đầu lâm Mãn mẹ một đám mẹ Lâm nhạo thanh, lần đầu tiên bị lừa trở về, không hiểu rõ dưới tình huống quên chính hắn ràng cùng vẫn là lựa chọn gia tộc của hắn, cha mẹ hắn, như vậy một đám hận không thể nàng mẹ chết người. cười quốc cuối tộc của cha chết dưới hiểu gia đi, gia thể trở trở lừa lựa là là đầu quá bị rõ rõ về, vậy về vậy trung nhung không có biện pháp nói lúc trước hắn là thật sự tìm không thấy người cũng không có biện pháp nói hắn là nghĩ người đông thế mạnh càng dễ dàng tìm được nhân tài lựa chọn về thủ đô bởi vì lúc ấy hắn làm ra cái kia quyết định khi xác thật là trình độ nhất định thượng tin tưởng trần ngọc đã chết cũng xác thật là đem cha mẹ thân nhân an nguy bãi ở tìm kiếm thê từ phía trước Ở biết bằng biết tới, đi, tới tiểu người, tiếp kinh Minh đi, cái người đi. nếu thế chế Trần từng một tục tên thành một thu sót, Trần Tổng thể lần Ngọc còn sống lúc sau, hắn cũng từng vô số lần nghĩ tới, nếu lúc ấy hắn không có đi, bằng hắn dị năng, cùng nhóm doanh, như thế nào cũng sẽ、so、Nam、Minh、Cường、đi. hắn cũng mình căn hạn sống Ngọc nên lúc lúc có lúc của cứ, có được sau, số sẽ so lấy lập lưu vô vô ấy ấy kéo đã dị như vậy liền không cần một ư ơ i bảy tám năm hắn có thể sớm một chút cùng thê t ừ đoàn tụ có thể sớm một chút nhìn thấy nữ nhi thậm chí là tận mắt nhìn thấy đến nàng sinh ra hết thảy đều sẽ không giống nhau Ta ta theo ta thụ tin một tang thi bất ta tuổi thời theo tránh mang lan xa mau hai nhau mẹ lâm mãn nói, ta mẹ mới điểm lộn là nói, chẳng cho quá vài cái nơi cư, căn cứ, bởi vì không có cái nào đáng không người nhà xong chính công càng càng cùng người cùng bình căn có vài cái bởi cái phải rồi, đi cuối đi cho phá, khác cư, cứ, đắc cứ. quá vì vào bị bị ở kệ, dĩ hòa hai tuổi đó chính là hai ba năm hai ba năm thời gian hắn hoàn toàn có tự tin thành lập một cái c ủ n g c ố cường đại căn cứ hoặc là ở thủ đô tình thế định ra lúc sau hắn liền dẫn người tới phía nam phát triển có lẽ cũng còn kịp lâm trung nhung chỉ cảm thấy một trận đau lòng là hắn thân thủ chặt đứt cơ hội này tiểu mãn lâm mãn quay mặt đi ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện lâm trung nhung tưởng vói qua tay ngừng ở nửa đường vô lực mà thu hồi tới lâm thành tiến vào thời điểm trước tiên liền phát giác không khí không đúng luôn luôn vừa nói vừa cười cha con hoàn toàn không có giao lưu nhìn kỹ đi hai người đôi mắt đều có chút hồng tiểu cô nương trên mặt là cô nén phẫn nổ cùng lạnh nhạt bất mãn mà hắn vị kia t r ư ở n g quan còn lại là có chút không biết làm sao cùng với tràn đầy áy náy bất đắc dĩ Hắn liền biết lâm ra người xuất hiện liền không có chuyện liền người liền lâm biết xuất tốt. ra gì có hai người đều ngẩng đầu nhìn qua nhìn đến là hắn lâm mãn lại cúi đầu lâm trung nhung đứng lên lâm thành a người bồi tiểu mãn ngồi trong chốc lát ta còn có chút việc đúng vậy lâm trung nhung có chút câu thúc mà đối lâm mãn nói tiểu mãn ba ba đi trước ngươi yên tâm ngươi cùng mẹ ngươi là ta hiện tại quan trọng nhất những người đó cái gì đều không tính lâm mãn như cụ cúi đầu không hé răng Tự cha tương cha con nhận, l â mà mãn cơ hồ không như n cơ hồ thế o biểu hiện quá đối quá l â một trung chút trách bất thực thích thân, tại, thấy thích nhung kháng nàng hắn oán nàng bình, nàng chính mình thực thích cái này phụ thân chính là hiện tại, nàng cảm thấy nàng không thích hắn. phụ cái cự, có cảm là là Mà đối vì mụ mụ m khi nàng không phối hợp lâm trung nhung liền hoàn toàn ngốc hắn thật sự không kinh nghiệm hống cóu kỉnh nữ nhi đặc biệt là việc này là hắn không đúng dưới tình huống hắn có thể nghĩ đến chính là đi trước đi không cần lại chọc nàng càng tức giận lâm trung nhung một bước vừa quay đầu lại mà đi rồi còn lén lút cùng lâm thành nói cùng nàng nói chút vui vẻ hống hống nàng cũng hoàn toàn không hống nữ hài từ kinh nghiệm lâm thành hào lâm thành cùng lâm mãn giống nhau ngồi vào trên sàn nhà đem trong tay cầm đồ vật đ ẩ y đến trước mặt hắn máy móc ta đã làm người đi làm ước chừng hai ngày sau có thể lấy đây là ta hai ngày này làm lâm mãn ngẩng đầu xem kia đồ vật lại là một hộp viên đạn thô sơ giản lược đảo qua có gần trăm viên nàng không khỏi ngẩng đầu xem lâm thành n g ư ờ i cũng chưa chuyện khác muốn vội sao nguyện ý nói chuyện liền hào lâm thành thường nhàn rỗi thời điểm làm làm vậy ngươi nhàn rỗi thời điểm cũng thật nhiều lâm mãn cầm lấy một viên xem xanh bếp i no đủ màu sắc mài rũa đến ôn nhuận khéo đưa đầy đặc biệt xinh đẹp nàng thở dài hỏi hắn n g ư ờ i cũng biết ta ba năm đó sự lâm thành gật đầu Lâm m ã nàng dầu dĩ m ó i ta ta chính h n là vì ta mẹ k ô đ á nhớ g giá, có người có ậ n không thể nàng đã chết hảo, hắn không chỉ có không thể bảo hộ nàng, ngược lại vì những người đó từ bỏ nàng. Nàng n thể chết hảo, chỉ thể hộ h từ đã đó có bảo bỏ lại vì tới khi còn nhỏ nàng mẹ ngày đêm vất vả cường tráng nam nhân làm sống nàng đã làm nhất sơ nhất s số ú sống nàng cũng làm quá kiếm được như vậy điểm điểm đồ ăn lặp lại tính muốn như thế nào ăn Vì thích cóc đủ mà ù a lửa, đông đỉnh muốn phiên một cái đỉnh núi, n cùi cái có trời tối mới một một bó so n người còn cao nhánh cây trở về tay chân toàn bộ qua còn muốn chịu đựng nam nhân g giày. cao cây chịu tay qua khắt quấy trở về Mà bộ lúc ấy lâm trung nhung đang làm gì hắn ở che c h ờ họ lâm người lâm mãn ngực giống nghẹn một đoàn hòa lâm thành nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình không có hống nữ hài từ vui vẻ năng lực nếu lâm mãn nhắc tới câu chuyện đơn giản liền theo nói tiếp lấy ngay lúc đó tình huống cũng không thể nói là t r ư ở n g quan sai lâm mãn hừ lạnh hắn không thể bảo hộ ta mẹ không thể đem ta mẹ đặt ở đệ nhất vị có một đống d i p tâm bất lương ghê tởm người kéo chân sau thân thích hơn nữa còn bị che giấu ở ta đây liền là hắn sai khụ khụ hảo đi này đó đều là nguyên tội lâm thành suy nghĩ hồi lâu nói việc này chủ yếu vẫn là đến xem trần d ì cái gì thái độ đi lâm mãn nhíu mày chừng hắn lâm thành mỉm cười nói ngươi không phải thế trần d ì không đáng giá bất bình sao cùng với tại đây giận dỗi không bằng sau khi trở về hỏi một chút nàng thấy thế nào kỳ thật trưởng quan lúc ấy có thể quay đầu lại tìm trần gì đã là rất khó được kia có cái gì hắn là quân nhân ở quốc gia gặp nạn dưới tình huống làm s ố í t t h à cường đại dị năng giả hắn bị phân phối đến rất quan trọng nhiệm vụ nhưng vì t h ê tử hắn làm cái đào binh sau lại rất dài một đoạn thời gian trưởng quan bị người mắng có tội phản quốc tội lâm thành khẽ thở dài một cái dài đến mấy năm thời gian trường quan nội tâm tâm chịu khiển trách hoàn toàn muốn dựa dược vật mới có thể đi vào giấc ngủ hắn lựa chọn lưu tại thủ đô xây dựng căn cứ cực lực cứu trợ mỗi người đem vô số người sinh mệnh làm như trách nhiệm của chính mình đều là ở chuộc tội ta không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị bởi vì ta không phải quân nhân nhưng ta có thể nhìn ra được tới hắn có bao nhiêu chịu dày vò Nếu lúc ấy hắn phục tùng mệnh lệnh mà hoàn toàn đem trần gì vứt bỏ, người sẽ oán hắn lúc phục ấy vứt gì mà đem sao? bỏ sẽ lâm mãn môi giật giật cuối cùng nói vì quốc gia là không giống nhau hơn nữa hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới quốc gia sẽ liền như vậy suy sụp thấy nàng có điều buông lỏng lâm thành tiếp tục nói chúng ta không nói hắn hành động là đúng hay sai liền nói tạo thành kết quả này từ hắn cá nhân góc độ đơn giản là bởi vì ba điểm đệ nhất mà thế trước trường quan năng lực không đ ủ cường lâm gia lão gia từ có thể sờ đến t u y ệ t mật tin tức hắn tiếp xúc không đến thế cho nên liền như vậy bị lâm gia lừa trở về Audio chuyện Chuyện.com, được Cô Úc Đọc đăng chương ở lâm Mãn nghe hắn thành r rõ ràng ậ t tự mà p â n lên cũng tinh thần tỉnh táo, nghe hắn nói như n tích táo, thế o Lâm t h à tiếp tục nói điểm thứ hai chính là ngươi nói hắn phía sau có một đám giáp tâm bất lương người nhà nhưng này không phải hắn có thể quyết định trên thực tế hắn cũng là bị tính kế người bị hại lâm mãn há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ có thể d i u dĩ hỏi để tam điểm đâu Đệ tam điểm tam chính lâm à hắn không có phát hiện có l ra người tính kế, nhưng người cẩn thận n g kế, ẫ mãn lại, nếu là lúc lẽ luận lưu liền người ở người hiểu dưới bối người người người, tới nói, sinh cái nhiều biết người nếu hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, trưởng chuyến, công trong thường nhất ngày kêu mà gì, ở trở trở cha chức phát chỉ một một vô rõ mẹ m về về, ấy sẽ h l i ệ trợn kháng mãn cự sao. Lâm t trắng mắt ta nhưng không có như vậy cha mẹ t r ư ở n g bối nhưng không có phản bác lâm thành nói lâm t mãn trầm mặc chăm cay ngàn đắng trở về lúc sau hắn cũng không có thời gian cùng thân nhân nhiều làm tiếp xúc tìm được cơ hội liền lập tức đi tìm thất lạc thê tử mà ở biến tìm không có kết quả đồng thời cha mẹ khóc cầu hắn trở về cứu mạng là ngươi ngươi muốn như thế nào làm lúc này hắn từ đầu tới đuôi không cùng lâm ra trên dưới từng có cái gì tiếp xúc căn bản không thể nào hiểu biết chỉnh sự kiện chung bọn họ sắm vai cái gì nhân vật lâm mãn sau một lúc lâu không hé răng bỗng nhiên nói không còn có thứ tư điểm lâm thành lâm mãn tức giận mà nói hắn không có hoàn toàn đem ta mẹ đặt ở đệ nhất vị lâm thành sự thật như thế vô pháp phản bác nhưng một người muốn suy xét sự tình băn khoăn đồ vật quá nhiều lâm t r u n g nhung sinh mệnh cũng không phải chỉ có một cái trần ngọc nhưng theo hắn biết lúc ấy trần ngọc duy nhất thân nhân nàng phụ thân đã nhân bệnh qua đời nói cách khác lúc ấy trần ngọc chỉ có trượng phu có thể dựa vào lâm trung nhung lại còn muốn cố cả gia đình người đây là hai bên nhất không bình đẳng địa phương lâm thành không hiểu cảm tình cũng vô pháp chỉ trích cấp trên kiêm trường bối nhưng như vậy tưởng tượng cũng xác thật có thể minh bạch lâm mãn oán n i ệ m nơi lâm mãn thở dài hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn trà nàng trong mắt có chút mờ mịt lý trí thượng là có thể lý giải nhưng trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng ai vì cái gì muốn cho nàng biết chuyện này đâu nhưng gạt nàng nói nàng sẽ càng tức giận nàng dối dắm nửa ngày cuối cùng nói dù sao ta nghe ta mẹ nó nàng hiện tại có thể lý giải vì cái gì nàng mẹ đối lâm chung nhung như vậy lãnh đạm nếu là nàng mẹ trước sau ý nan bình nói kia cũng không quan hệ nàng còn có nàng đâu làm họ lâm cùng họ lâm cùng nhau qua đi đi nga nàng giống như cũng họ lâm nga không có việc gì nàng còn có thể sửa họ đâu nàng gãi đầu phát đem phục tùng nhu thuận tiểu đôi ngựa trào một đoàn loạn b ò dậy nắm lên kia hộp ngọc viên đạn làm việc làm việc sớm một chút làm xong sớm một chút trở về lâm thành có chút ngoài ý muốn làm gì như vậy xem ta ta cho rằng ngươi sẽ lập tức đi ta như là sách không rõ người sao đây là ta đại biểu hòa bình căn cứ làm ra hứa hẹn nhất định sẽ nhanh chóng thực hiện lâm mãn nhìn này một hộp đơn giản đem toàn bộ hộp đặt ở hai tay bên trong linh khí từ tay phải phát ra sau đó tiến vào tay trái ở trong thân thể lưu truyền quá một vòng tiếp tục từ tay phải chảy ra hình thành một cái liên tục không ngừng tuần hoàn lâm thành cười cười cũng đem chính mình mang đến ngọc liêu lấy ra tới chỉ thấy hắn đầu ngón tay trực tiếp biến ra bộ dáng kỳ quái tiệu đao nhận ở kia nắm tay lớn nhỏ ngọc liêu thượng xoay tròn Một viên đạn lớn n hắn ỏ tiểu khối h đã bị hắn đào ra tựa ớ i gian mài viên liền ở chỉ hình thành hình. Hắn rũa đạn tạo một lát một t quả như có được một cái thiên kỳ bách quái không chỗ nào không có công cụ kho sở hữu công cụ đều còn hoàn toàn dán sát hắn tâm ý hiệu suất rất lớn đề cao mà đối lực lượng cường đại khống chế lực làm hắn mỗi một động tác đều vô cùng chuẩn xác có thể nói hai tay của hắn có thể so với máy móc không chỉ có hiệu suất cao còn sẽ không làm lỗi tài liệu lợi dụng suất còn đặc biệt cao hai người từng người vội vàng ai cũng không nói chuyện nhưng lâm mãn tâm tình một chút bình tĩnh trở lại qua một hồi lâu nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đúng rồi vừa rồi ngươi tưởng đối ta nói cái gì tới chính là cái kia lão thai thái lao tới phía trước lâm thành động tác cứng lại đem trên tay này viên mau hoàn thành viên đạn vẽ ra một đạo thật sâu khắc ngân phế bỏ hắn dường như không có việc gì mà đem này viên thu hồi tới tiếp tục tiếp theo viên không có gì chỉ là tưởng nói n g ư ơ i đối ta đánh giá như vậy cao ta rất cao hứng nghĩ đến phía trước đề tài lâm mãn tâm tình cũng hảo lên đúng rồi người đi nước ngoài còn có thể thường thường cùng quốc nội liên hệ sao Sẽ định đi, đặc định đã đi đứt đã đều đến. thị tình huống đi, trong ngoài nước thông tin khôi phục không mấy năm, không phải đặc biệt ổn định, bởi vì tang thi một lần nữa xuất hiện chúng ta thậm chí cùng nước ngoài thành liên thành liên Nghe nguy dáng Nếu cùng nội liên nguy khẩn tình huống, liền cái cứu viện đều kêu không hội khôi phục phải thi thậm chí hệ hệ. hiểm hệ chặt hiểm kỳ kêu một bộ biệt bởi cái tới lại cái cái báo xuất ta mất rất vì gì quốc cứu ra là cấp lập mấy mấy xảy A. bên này hai người bắt đầu vui sướng mà nói chuyện với nhau bên kia lâm t r u n g nhung còn ở tình cảnh bi thảm bên trong nghĩ đến nữ nhi đối hắn nháy mắt lạnh nhạt xuống dưới thái độ trong lòng liền cùng đao xẻo dường như nhưng hắn có thể quái ai quái liền tự trách mình vô năng lại ngu xuẩn Buồn bã trọng n trầm tâm t ì hắn ở đi liễm vào toàn lâm lên, ra sau toàn bộ thu bộ h t r ầ một khôn mặt nhìn cái này đại viện tử, không không nhìn tính thực trình tề, nhưng ít ra chắc phòng ít、so、những hào này viện tường viện rắn người mặt mười mấy m tử, tề, ít ít tế ở một cái ốc cái đại với đó ra so ở cái cũng phá trong phòng người, điều kiện phòng hào. Hắn trong một đã đủ lần lại một lần mà đối những người này thù hạ liêu tình vì cái gì bọn họ vẫn là không biết đủ hắn đi vào trong viện tích đầy rác rưởi tạp vật tràn ngập quái dị tanh t ử i vị đây là một cái t ứ hợp viện hình thức sân ba mặt đều là một gian gian phòng ốc chỉ là cửa sổ rách nát trước cửa cũng đều là rác r ư ở i bếp lò phiên đảo hồi sái đầy đất cũng không có người quản lượng y thằng thượng phơi vài món chăn bông cùng quần áo đều lại giơ lại cũ đôi ở bên nhau cũng không biết lúc lắc khai Một đám lâm mắng, tiếng trung biết từ. được đều cái người vây quanh ở nhà chính, hùng hùng hổ hổ, hỗn loạn tiếng khóc, lâm nhung nghe được không biết là cái kia lão nhân ở mắng, dương quẩn người dưỡng hảo như kia vây hổ hổ, khóc hảo ở ở là là lão d ư ơ nga quẩn mẫu trung tên, nhưng có cách như vậy chỉ tên nói họ trách cứ nàng, lâm trung nhung trong trí nhớ hẳn hắn là lâm lâm là tư trách trí cách chỉ họ chỉ có cứ có cái vậy i k ra ra c ù những g p ụ thân, trước chỉ hai h người năm Nga, n là kia mười đời. qua đều đã ở mười mấy năm trước qua đời. Nga, những người này nói là hắn đem bọn họ hai cái sống s ờ s ờ tức chết rồi nhưng chẳng lẽ không nên là hai người một phen tuổi liên thủ lừa hắn sự tình bại lộ sau lại vô pháp lại khống chế hắn mắt thấy lâm ra muốn xuống dốc tức muốn học máu mà chết sao bởi vì năm đó chuyện đó hắn đối chính mình này mấy cái trực hệ t r ư ở n g bối lại không một t i một hào tôn kính c h i tình hắn vô t h a n h vô thức mà nghe xong trong chốc lát nghe được hắn trên danh nghĩa đại ca vẫn là nhị ca oán trách mẫu thân không biết chọn cái hào địa phương cơ hội tốt hẳn là ở rời xa thống chiến bộ hơn nữa ở lâm mãn một người thời điểm qua đi mới được lại có người nói lâm huyền huyền liền cái tiểu nữ hài đều hống không được còn bị trào vừa vặn phá hủy bọn họ kế hoạch lại t ư ờ n g tiếp cận lâm mãn liền khó khăn một đám người cãi cọ ồn ào mà kế hoạch về sau phải làm sao bây giờ cái này nói lâm trung nhung trước khi người cô đơn không sợ người nói hiện tại có liên lụy tổng không thể lại như vậy không chỗ nào c ó kỵ liền tính làm bộ dáng cũng đến hào hào đối bọn họ đi cái kia nói vẫn là điều tra rõ ràng trần ngọc mẹ con rốt cuộc tình huống như thế nào từ các nàng xuống tay lâm trung nhung bỗng nhiên nâng bước đi đi vào một phòng người nhìn đến hắn toàn bộ im tiếng nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn hắn nhìn lướt qua đều ở a Mọi người sợ hãi mà người hãi nhìn sợ cái này mà quỷ giống nhau nam nhân, chính là hắn làm lâm ra từ ngày đó huy hoàng rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh, mà bọn họ vốn nên tiền cũng toàn bộ chặt đứt ở trong tay hắn, ở cái này trong viện là làm mà huy tay ma lâm ra quỷ rơi tại cái cái tốt họ chặt có rất từ đứt đó đồ bộ ở ở kia h ô n n g g ư ờ không quỷ t ự mà tồn tại. Cái kia vừa rồi mắng dương bẩn lão nhân phẫn nổ quát không ở này còn có thể tại nào người đem chúng ta mọi người lộ đều cấp chặt đứt không ở này đi ra ngoài nhặt xác rời sao lâm trung nhung xem cũng không xem hắn hắn đã không nhớ rõ đối phương là ai đơn giản là cái nào chi nhánh ra ra bối hoặc là t h ú c bá bối người ngại nhặt rác rưởi không thể diện các ngươi còn có thể đi đào phân mỗi ngày vẫn là có thể sống tạm mọi người đều kinh ngạc một người nam nhân đứng dậy ngươi đây là có ý thứ gì lâm trung nhung nhìn nhìn hắn nhận ra toàn bộ câu lũ nam nhân là chính mình đại ca hắn lạnh lùng mà gợi lên môi ý thứ là từ hôm nay trở đi ta sẽ không lại lãng phí lương thực dưỡng các ngươi hắn quay đầu nhìn vẫn là kia thân khất cái trang điểm lâm mẫu cười đến có chút ác ý đương nhiên mẫu thân ta còn là sẽ phụng dưỡng bất quá nếu đưa tới những cái đó lương thực cũng chỉ có thể đem mẫu thân dưỡng thành này phó ra bọc xương bộ dáng ước chừng là mẫu thân thích cái dạng này đi cho nên về sau ta sẽ nhớ rõ cho ngươi giảm một giảm đồ ăn lâm mẫu co rúm lại một chút không dám nhìn thẳng hắn nghe được mặt sau lại trượt mắng to lên lâm chung nhung ngươi cái này bất hiếu t ử có ngươi như vậy đối đãi thân sinh mẫu thân sao lầm t r u n g nhung mặt vô biểu tình ta như thế nào đối đãi ngươi liền bởi vì ngươi là ta thân sinh mẫu thân cho dù ngươi thiếu chút nữa hại chết thê từ của ta nữ nhi ta cũng không thể muốn ngươi đền mạng ta còn phải bóp mũi cung cấp nuôi dưỡng ngươi ta cho ngươi mặt khác lão thay thay giống nhau đãi ngộ có ăn có trụ làm ngươi có thể an hưởng lúc tuổi già là ngươi một hai phải cùng những người này trộn lẫn ở bên nhau một lần lại một lần mà tính kế ta bức bách ta nơi nơi nhục mạ ta nguyền rùa trần ngọc lâm mẫu ở hắn lạnh băng nhìn chăm chú hạ bị này một câu lại một câu lãnh k h ớ c ngôn ngữ nói được khí thế lại nhược xuống dưới ngạnh cổ nói ta khi nào hại trần ngọc tận thế tới ta có biện pháp nào người có biện pháp nào lâm trung nhung cười lạnh người biện pháp nhưng nhiều lúc ấy lâm ra được đến tin tức là đem có một hồi toàn cầu phạm vi tai họa ngươi vội vàng đem ta kêu trở về lại không nhắc nhở ta mang lên trần ngọc ngươi là đánh làm nàng một người chết ở kia tính toán đi nếu không phải ta vừa vặn bị phái r a quốc các ngươi cũng tính toán kéo ta đi n g ư ơ i n g ư ơ i nói bảy nhị ca n g ư ơ i nói một chút ta có phải hay không nói bảy tóc tao loạn x ố p ở trong góc chơi ngón tay lâm nhị ca bị điểm danh lộ ra cái ngả ngớn cười đương nhiên không phải nói bảy mẹ ngươi cùng ba nói chuyện này thời điểm ta đều nghe được đừng gạt tiểu đ ệ hắn đã sớm biết Lầm lâm mẫu mà hãm mặt xuống nhung thức trông khắc héo hận nhìn oán ao đốn đi gương bởi vì phẫn nộ thê thì thế nộ lương đến giống quỷ, kia thì thế nào ta kia quỷ cái h h không thích nàng, là ta nhi tử, lại trước nay cùng ta không thân, í n nàng, ngươi nay cùng ngươi là là lại làm ta tử, trước ta ta ta c vì này mẹ, ở trong quân đội nỗ lực cho ta làm vẻ vang, ngươi nào thứ nghe làm mẹ ở ta thứ cho qua. đội cái lực vẻ Vì kia người xa cơ tất h thế lại cùng tiêm máu gà giống nhau liều mạng cưới nàng lúc sau càng thêm không chịu về nhà còn tự chủ trương điều tới rồi như vậy xa địa phương đi ta cực cực khổ khổ sinh ngươi đảo như là vì nàng sinh Nàng tổ tiên hiền tổ lâm, một chút một chút lại lại lâm, lâm trung nhung cúi người nhìn nàng lại chậm rãi cười liền bởi vì cái này liền bởi vì cái này ngươi là có thể lừa gạt ta là có thể hại người sao n g ư ơ i cấp trần ngọc cùng nàng trong bụng h ả i t ử phán tử hình thời điểm rốt cuộc có cái gì mặt còn làm ta vì ngươi vì ngươi mặt khác như t ử tôn từ bán mạng dương uẩn n g ư ơ i lấy làm tự hào tốt đẹp xuất thân cao đẳng bằng cấp chính là làm ngươi làm loại chuyện này cũng có thể đương nhiên sao lầm mẫu sắc mặt đại biến hắn lại như thế nào phẫn nộ cũng chưa từng như vậy cả tên lẫn họ hô qua nàng Ngươi! lầm t r u n g nhung ngồi dậy ta cho ngươi ngày lành quá ngươi không cần một hai phải mỗi ngày cùng ta khóc đại r a quá đến độ không dễ dàng kia hảo ta cho các ngươi đại viện t ử cho các ngươi ở cùng một chỗ tương thân tương ái ngươi đã tưởng tiếp tế cái này lại tưởng tiếp tế cái kia bị hút khô rồi huyết lại tới tìm ta nháo ta niệm ở ngươi sinh ta phân thượng cũng đều nhịn chính là ngươi các ngươi không nên đánh nữ nhi của ta chủ ý nghe ra hắn ý thứ trong lời nói mọi người ra đầu tê dại lâm đại ca vội vàng đánh gãy hắn tựa hồ sợ hắn đem câu nói kế tiếp nói ra trung nhung mọi người đều là thân nhân chúng ta vẫn là cùng nhau lớn lên huynh đệ việc này là chúng ta nhất thời nghĩ sai rồi chúng ta cũng không dám nữa Nói nữa tổ tiên người ân oán, cùng người n tiểu bối tổ hắn ư người nhưng ngươi ngươi ngươi ngươi n không quan hệ à, người oán chúng ta, chúng ta nhận, nhưng người xem, mấy năm nay chèn đến không chúng đánh bọn g khẽ hệ hai cháu chút hội thật hài chỉ thể theo chờ chết người dơ cao đánh khẽ cho h suốt đầu đều A, ta ta trai A, ta cao cái đi tại cơ có có một tốt từ xem mấy đây bị ép dơ một cầu á i đường ra được không? Hắn ra c tình cầu tình liền đem hai cái nhi tử đ ẩ y ra tới lời nói trọng điểm liền thay đổi những người khác không cam lòng mà nhìn hắn lại không dám ngăn c h ở lâm trung nhung nhìn kia hai cái hồ lô giống nhau tiểu tử, một cái mấy, một nhung nhau nhìn côn giống hai hồ hai kia cái cái mươi cái mới mươi lô mấy, bầy, đại đến đào vâng vâng trung dạ dạ nén oán hận tiểu nhân đào thành dạ dạ tiểu thật khó ca ả người lộ r c h ấ thấy p c yếu đuối. Lâm đại Lâm ca t h hắn ánh mắt lộ ra đánh giá như là thấy được hy vọng vội vàng kêu hai hài từ kêu tam thúc nói chỉ cần ngươi cho bọn hắn một chút cơ hội ta bảo đảm q u à n hảo mẹ q u à n hảo những người khác tuyệt không sẽ làm bọn họ lại đến ngươi trước mắt đi ngại ngươi mắt nghe xong lời này những người khác càng oán giận lâm trung nhung lại nhàn nhạt cười cười hiện tại nhưng thật ra hiểu được kêu lên lý đáng tiếc à các ngươi chỉ biết lôi kéo ta cái này thân nhân huynh đệ nhi từ tam thúc thân phận không buông tay vì cái gì liền không nghĩ tới ta còn có một cái khác thân phận hắn sắc mặt một chút biến đạm rõ ràng không có gì động tác lại phảng phất thân hình lập tức cao lớn lên ta còn là một cái trượng vô cùng phụ thân lâm đại ca sắc mặt đột biến t r u n g t r u n g nhung a Các thực Ngọc có cùng các cái chỗ cùng các phát người không phải đều thực may mắn Trần、Ngọc、Không ở ta đã không có tiểu gia, bằng không nhất định sẽ cùng các người không thân, cái gì chỗ tốt đều cùng các người không quan hệ sao. Ta phát hiện thật đúng gia, gì phải tiểu hệ thật đều đã đều ta tốt Ta may sao. ở sẽ lâm à bà ngoài. như vậy, có chính mình tiểu gia đình, mặt khác đều đến sang bên chạm, về sao ta muốn dưỡng lão bà Hài Tử, một viên gạo, đều không tiện nghi người khác chạm, Hải thể vậy, về có mặt một tiểu ta Tử, gia đều đều gạo, sao lão l trung nhung nói cho nên các ngươi tự cầu nhiều phúc đi nói xong lời này hắn n g a n h ngang mà đi lưu lại một phòng sắc mặt hôi bại người Tuy rằng ngày rằng mắng đêm lâm t r uyền n Nhung, nhưng bọn hắn cũng g thật đều chờ sát h uyền nhìn một phòng giống bị rút đi tinh thần khí người bỗng nhiên đuổi theo tam thúc chính là lâm trung nhung đi được bay nhanh nàng đuổi theo ra đi chỉ có thấy một cái xe mông nàng ngơ ngác mà đứng ở kia bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ nàng mụ mụ lặp lại dặn dò nàng nói nàng nói người tam thúc không có hài tử người muốn thường thường đến hắn trước mặt đi nhiều kêu kêu hắn miệng muốn ngọt bưng trả đ ổ nước ân cần điểm chỉ cần người tam thúc thích ngươi liền có hưởng không hết phúc lại nói ngươi cùng ngươi tam thúc cái kia không có suất thế hài từ liền kém hơn một tháng vừa lúc ngươi cùng ngươi đệ đệ lại là long phượng thay đây là ý trời a vô luận là ngươi vẫn là ngươi đệ đệ nếu có thể bị ngươi tam thúc đương hài từ xem thậm chí qua cái qua đi ta và ngươi ba liền không lo vẫn là ngươi càng tốt nữ hài từ tương đối hảo làm nũng ngươi còn cùng ngươi tam thúc lớn lên giống Lại nàng ó có có i người ái người nhiều điểm biệt người ai biết nhiều người liền, người tiểu A-di tham chiếu tham chiếu. cũng muốn nha, nếu hơn còn n thư, trước tam thầm tam thúc mặt thể một chút tam thầm thích thể tham tham xem xem sách cho đọc đặc yêu ở từ nhỏ đã bị báo cho chính mình cùng tam thúc đứa bé thiên rất c ó duyên muốn nỗ lực trở thành tam thúc nữ nhi nàng thậm chí nhớ rõ bốn tuổi năm ấy đại gia cùng nhau ăn tết tam thúc cũng đã trở lại nàng sớm được mẫu thân chỉ thị hướng tam thúc thảo đường ăn tam thúc liền cầm một viên cho nàng trên mặt thậm chí có chút ý cười các đại nhân đột nhiên ồn ào nói làm nàng cấp tam thúc làm nữ nhi hảo nhiều có cha con tương a nàng lá gan một đại liền giòn giòn mà kêu một tiếng ba ba tam t h ú c lại sắc mặt đại biến cơm cũng chưa ăn liền đi rồi lại không lâu tam t h ú c liền cùng trong nhà nháo phiên sau đó bọn họ một nhà liền từ thiên đường rớt tới rồi địa ngục nàng lại đến tam t h ú c trước mặt đi hắn xem nàng ánh mắt thật giống như đang xem trên mặt đất loài bò sát chính là vừa rồi hắn liếc mắt một cái cũng không thấy chính mình nàng nhớ tới lâm mãn bộ dáng cao gầy trắng nõn khỏe mạnh xinh đẹp cả người đều là tự tin chính là diện mạo còn không có chính mình giống tam t h ú c a chính là tam t h ú c nhìn nàng ánh mắt lại ấm áp lại chân ái giống nhìn quan trọng nhất bảo bối tam t h ú c đối nữ nhi thật là như vậy sùng ái a giống nàng tưởng tượng giống nhau chỉ là kia sùng ái không phải cho chính mình huyết thống thật sự có như vậy quan trọng sao lâm uyền uyền lẩm bẩm nói chính là nàng biết chính chủ đã trở lại mà chính mình nhiều năm trước tới nay mộng đẹp rốt cuộc là hoàn toàn rách nát vì biểu đạt đối nàng ba bất mãn lâm mãn buổi tối không ở tại lâm trung nhung trong phòng mà là trở về nhà khách lâm trung nhung nghe được lâm thành nói cho hắn tin tức này cười khổ một tiếng tiểu tâm hỏi nàng cảm xúc thế nào lâm thành trả lời không nhắc tới ngươi thời điểm đều là thực tốt lâm trung nhung muốn đánh người liền không thể uyển truyền điểm sao lâm thành này còn chưa đủ huyền c h u y ể n sao lâm trung nhung cũng không dám đi bị ghét thở ngắn than dài mà đi văn phòng hắn giống nhau không thích ở tại cái kia chỉ có hắn căn phòng lớn tình nguyện ở văn phòng sinh hoạt hắn lăn qua lộn lại ngủ không được do dự lại do dự rốt cuộc không có thể khống chế chính mình tay cùng tâm bỏ dậy hướng đại nhạn sơn bát cái điện thoại đại nhạn sơn kiến cái cao cao tín hiệu tháp hai mẹ con trong phòng liền thường quy ấn cái liên lạc cơ này đài thoạt nhìn thực số máy móc đặt ở ăn cơm đãi khách thính đường nhưng cơ bản đều là lâm mãn tiếp đêm nay lại đột nhiên vang lên Lúc ấy trần ngọc đang ở dưới đèn biên soạn giáo án, trong giáo ở dưới chí ă n trường cứ ọ Ngọc c cây cho chỉ ở tháng bắt Trần theo ta trong toàn là chỉ、so、nàng nữ tiều một phân hai như giảng mang ban, người lòng, bên nàng nữ đã đầu bài, là so vỡ t hướng à i từ, n h n nhận bên trong linh, cũng muốn g tuyệt biết đột, t đầu mấy đại đa số chỉ nhận biết mấy chữ, bên trong có cơ linh, cũng có đầu óc chỉ r ư c giáo o một t r thời gian ngắn mới ngắn chính ó t ể thể tiến hành kế tiếp Trần kế hành phân ban.、Trần、ngọc cụ h ư ớ g c í n h là giống nàng tổ phụ phụ thân như vậy trở thành một người nhân dân giáo viên nguyện vọng này ở mặt thế trước không thực hiện hiện tại lại thực hiện t r ầ nàng Ngọc thực quý trọng n thực cơ hội quý y c ũ thù ự hạ vở bút đều là từ phương bắc giao dịch tới thập phần chân quý nàng ở mặt trên rậm rạp mà tràn ngập tự liếc mắt một cái nhìn lại quyên tú mà linh giật xinh đẹp chữ viết phù kín trắng tinh trang giấy nàng ngồi đến thẳng tắp thần thái chuyên chú mà an nhàn làn ra s、so、a ánh đèn còn muốn sáng tỏ có thể sáng lên giống nhau không chút nào tạm dừng mà viết xong một tờ nàng đột nhiên ngừng lại viết nhiều như vậy tự nàng thế nhưng một chút đều cảm giác mệt đương học sinh thời điểm dùng một lần viết nhiều như vậy tự cũng sẽ b ả vai ngón tay đều toan mệt không thôi chính là hiện tại hoàn toàn sẽ không nàng nhìn chính mình tinh tế trắng nõn tay p h í ế m màu hồng phấn móng tay có chút ngây ra nữ nhi năng lực cho nàng tân sinh nàng từ trong ra ngoài tựa như một lần nữa sống lại đây không chỉ có thân thể trở nên khỏe mạnh tuổi trẻ đầu óc cũng càng linh hoạt rồi trí nhớ cũng càng tốt nàng cảm thấy hiện tại chính mình so với đọc đại học khi chính mình tinh lực càng thêm dư thừa nhưng mà nàng tâm thái lại là tuổi trẻ không quay về Lúc này kia đài che lại một tầng tế vài bố liên lạc cơ lại lên, là che cơ Ngọc này tầng nhiên vang Trần gian, này, mãn đài vài thấy kia thời tiểu vừa sao. đột đã thế một tế trễ bố sẽ nàng đi qua đi tiếp lên bên kia nhất thời không thanh âm trần ngọc lập tức minh bạch không phải nữ nhi nếu không phải nữ nhi kia chỉ có thể là một người khác nàng không nói chuyện bên kia cũng không hé răng trần ngọc nhìn ngoài cửa sổ hắc ám xuất thần trên mặt không có một tia biểu tình nhưng một lát sau bên kia vẫn là không tiếng vang nàng có chút không kiên nhẫn c a o mày ngữ khí lãnh đạm mà nói n g ư ơ i có việc không không có ta treo đừng đừng quài kia đầu nam nhân r ố t cuộc chịu ra tiếng thanh âm có chút nặng nề trần ngọc nhất thời nghe không ra đối phương cảm xúc nàng cũng không nghĩ phân biệt nàng hoàn toàn không rõ đánh cái này điện thoại ý nghĩa chẳng lẽ bọn họ còn có thể giống tuổi trẻ khi như vậy cách xa nhau ngàn dặm nấu cái điện thoại cháo nấu nử a cái một giờ sau đó ngây ngốc mà ngươi một câu ngủ ngon ta một câu ngủ ngon lặp lại bảy tám cái qua lại sao Nếu không phải cùng tiểu mãn có quan hệ sự, cũng không có gì để nói. Trần Ngọc nói, ngươi liền như vậy không muốn cùng ta nói chuyện. tiểu phải hệ gì có có ta để sự vậy b ê nhưng kia t ấ thấp p thấp trầm một lát h mà mặc nói, n đó lại sau là ở ấp ủ cái gì t r ầ n ọ c nghĩ h t ầ mà kế không tiếp thâm trầm phải có hay ra nên vẻ m thở dài, sự a u muốn đó đầy cõi lòng cảm khái mà muốn cùng nàng hồi ức hồi ức vãng tích. khái hồi hồi lòng nàng vãng Nhưng mà mà s thật lại là kia nam nhân đột nhiên cứ nhiên ô oa ô oa mà khóc lên nữ nhi không để ý tới ta người cũng không để ý tới ta ô ô ta tâm hảo đau Trần Ngọc, trường Ngọc, lâm mãn tự nhiên không biết nàng ba mượn nàng tức giận sự quấy dày nàng mẹ đi nàng ở nhà khách trắng đêm chưa ngủ mà làm nàng viên đạn cả đêm liền thu phục tham hộp ngày hôm sau cũng là nơi nào đều không đi đem lâm thành lúc trước lưu lại toàn cấp gia công hoàn thành mà lâm thành ở ngày hôm sau chạng vạng lại tặng mấy hộp lại đây đến ngày thứ ba buổi sáng nàng đã làm tốt ba viên viên đạn đem đồ vật giao cho lâm thành lâm mãn đại đại ngắp một cái không ngủ được là không có gì vấn đề nhưng liên tục không ngừng mà dùng tinh thần lực làm nàng có chút sọ não phát trướng thật là muốn nàng mạng già lâm thành nói chạy nhanh đi ngủ một giấc đi hắn biết nàng hợp với hai vãn không ngủ không có việc gì ta một lát liền đi trở về Lâm mãn nhìn xem lâm là là linh lại liên lực là mãn xem một đêm mình một mình mới vãn nhìn thành, hắn hẳn là cũng là hai vãn không ngủ đi, như thế nào một chút đều nhìn không ra tới thức đêm vết, rõ ràng ấn linh khi tới tính, chính mình có quản quản cung ứng, hắn lại chỉ có chính hắn một cái, bay liên tục năng lực hẳn là chính mình càng cường mới đúng hai thế chút thức khi chỉ tới vết, tới tục có có cái, ra bay đi, đều dấu rõ người thực sắp xuất ngoại đi người mới phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi mới là lầm mãn ở trong túi đào đào móc ra một khối tròn tròn trong suốt mâm ngọc giống nhau ngọc trụy mặt trên còn đánh cái động treo lên một cây màu trắng sợi bông nhìn thật là giản dị cực kỳ Nào, cái này cho ngươi, nếu là ngươi gặp gỡ cái gì rất nguy hiểm, tình huống, lại không có biện pháp cùng nội liên、hệ. ngươi liền đem cái này bóp nát.、Vô、luận ngươi đến, nghĩ ngươi, luận thông tin định vị, thủ đoạn còn muốn là cho so hảo cái cái có quốc được cái có cách cái pháp hiểm lại biết giúp lấy hệ, thể thủ gặp gỡ gì gì đều sau bóp rất rất bất ta ta đem Vô đó vị ở xa, xử. sẽ lâm mãn đem này cái c ả n h kỳ phu nhét vào trong tay hắn lại dạy hắn dùng như thế nào lâm thành hoàng thần một chút sau đó cự tuyệt không dùng được cái này người như thế nào biết không dùng được vạn nhất thông tin liền chặt đứt đâu ta xem qua bản đồ người muốn đi địa phương ly chúng ta này lại cách sơn lại cách hải đặc biệt xa người coi như là cái bảo đảm đi nếu không đương cái vật phẩm trang sức cũng đúng a người biết ta có thể làm ra rất nhiều loại đồ vật này tới hơn nữa đại nhạn sơn thượng hiện tại đều có thể sản xuất hàng loạt lâm mãn xua xua tay cảm thấy này hoàn toàn không có gì lâm thành lại là nghĩ đến ngày đó chính mình nhắc tới quá thông tin vấn đề nàng liền thật sự ghi tạc trong lòng hắn tâm tình thập phần phức tạp hắn lớn lên lớn như vậy cũng là thu được quá không ít người trợ giúp nhưng bị một cái so với chính mình tiểu nhiều như vậy tiểu cô nương quan tâm trợ giúp lâm mãn thật là cái thứ nhất hơn nữa nàng không phải miệng t ư ợ n g nói nói mà là thật sự có thể cho ra thiết thực hữu hiệu thậm chí là có thể nói thần kỳ trợ giúp kia thanh đao là như thế này cái này ngọc mặt trang sức là như thế này lúc trước đông thủ sơn cùng nam minh căn cứ đều là như thế này bởi vì có nàng sự tình lập tức liền trở nên đơn giản loại này bị đại đại chia sẻ áp lực cùng khó khăn cảm thụ cơ bản chỉ ở hắn còn không có lớn lên thời điểm từ lâm trung nhung trên người được đến quá hắn nhìn nàng đôi mắt ánh mắt chân thành lâm mãn cảm ơn ngươi lâm Mãn mặt đem cảm làm kiềm cảm một muốn Lâm gãi gãi ngượng ngùng, không này hiện này nơi này đơn phương cảm ứng hạn tính quá lớn, nếu thành người nhau ứng như này nát phương dụng tính liền lớn hơn ta cũng không biết có thể hay không đổi thành công, nếu là thành công ta đưa một ít cho người muốn hay không có chút có cái chỉ có được cực có có cho cái cái tức có thực có cho bóp thật hỏi thể hay thứ thể thể thể thể thể hay hay ta tự tại ta tỉ biết trí ta biết ta ít giữ đưa lại, đổi kia đối kia đổi kỳ lập ở là là xử quá vị thành cười nói đương nhiên muốn Hắn trong lòng dòng n ư ớ cảm ấm lấy ôm một kích động, nhịn không được cúi c nhịn nhẹ nhàng động người nàng, lại nói một lần. lại ơn n g ư ơ i lâm mãn lâm mãn kinh ngạc một chút nghĩ đến lần này phân biệt cũng không biết khi nào có thể gặp lại trong lòng cũng có chút buồn bã nàng nhận thức lâm thành so nhận thức lâm trung nhung còn muốn sớm cùng lâm thành ở chung thời gian cũng xa so cùng lâm trung nhung muốn nhiều thậm chí nàng một ít tiểu bí mật đến nay chỉ có lâm thành biết thanh niên này đối nàng tới nói là cái ý nghĩa thực không bình thường người đặc biệt là ở nàng hiện tại không quá thích nàng cái kia ba ba thời điểm lâm thành bị lâm t r u n g nhung một đối lập n h i ễ m nhiên thành đầy người đều là loang loáng điểm người nàng là thật sự rất luyến tiếc hắn cũng rất lo lắng hắn Nàng dơ tay vỗ vỗ thanh niên rộng lớn rắn chắc phía sau lưng, người phải cẩn thận à, sát tang thi quan trọng, nhưng an toàn càng quan trọng、à. nếu là tang thi vương quá khó đối phó, người cũng đừng ngảnh kháng、à. những cái đó người nước ngoài mới là chủ lực mới đúng, người không cần bởi vì chính mình rất lợi hại liền luôn xông vào trước nhất là là vào dơ tay sát thi thi rất trước mặt. phía sau A, A, A, vỗ vỗ vì chắc phải khó phó, chủ hại đối cái mới mới bởi lợi lực quá đó nàng tạm dừng một chút người nếu là đã xảy ra chuyện ta sẽ rất khổ sở lâm thành trong lòng nhảy hạ lần đầu tiên có người nói với hắn người nếu là đã xảy ra chuyện ta sẽ rất khổ sở hắn đột nhiên thế nhưng có chút không nghĩ đi rồi lâm thành người tại đây a một cái mang theo cười tựa hồ thực bình tĩnh trên thực tế bị lâm thành nghe ra âm chắc chắc ý vị thanh âm vang lên lâm thành buông ra lâm mãn quả nhiên thấy được hắn kia gấp trên thanh mặt bộ dáng phảng phất hắn làm cái gì tội ác tay trời sự t r ư ở n g quan lâm mãn nhìn lâm trung nhung giống nhau không để ý đến hắn lôi kéo lâm thành nói lâm thành người xuất ngoại sau thức ăn khẳng định rất kém cỏi ta nơi này vừa lúc có không ít đồ vật ngươi nhìn xem có cái gì là có thể mang đi nàng mang theo không ít ăn đến lại đây bất q u á rất nhiều đều là muốn nấu lúc trước dọn đi lâm trung nhung kia nhưng nàng dưới sự tức giận hồi chiêu đãi sở vài thứ kia tự nhiên là đều dọn trở về lâm trung nhung mặt càng xấu kia rõ ràng là cho hắn lâm thành cảm thấy chính mình trên người quả thực phải bị con mắt hình viên đạn chọc xuất động tới hắn cười khổ nói ta trở về thời điểm ngươi khiến cho ta mang theo rất nhiều ăn đi ngươi đã quên phải không lâm mãn tưởng tượng hình như là như vậy lại ngẫm lại đỉnh đầu đồ vật giống như s á t thật không thích hợp mang xuất ngoại quá chiếm địa phương quá nặng món ăn liền thiếu đành phải bất đắc dĩ từ bỏ nàng suy nghĩ hạ ta quay đầu lại làm người ấn phối phương làm năng lượng bổng đi khẳng định so các ngươi ăn ngon n g ư ờ i thích cái gì khẩu vị lâm thành s ờ s ờ cái mũi ta không chọn cái gì khẩu vị đều được hắn phải bị chém thành cha lâm trung nhung bài trừ hiền từ cười tiểu mãn lâm thành nên chuẩn bị chuẩn bị nhích người lâm mãn liếc hắn một cái đối lâm thành nói hảo đi vậy ngươi đi vội đi ta cũng muốn đi rồi Lâm Lâm là là lại mâm mâm dây một một một màu tìm miễn Thành gật gật đầu cùng lâm Trung nhung ý bảo một chút tay tay nhạt thường trên rớt. Nhung nhà khách, hắn một tay là nặng chịu hình cảnh phù, nhìn khi hắn chắc hệ cho cùng nẵng viên viên đạn, ngọc ngọc, càng rắn đầu đi, đỏ đầu đi, quay cười cười, quay đầu lại tìm cái rắn chắc dây thường hệ ở trên cổ rời ra ý bảo kỳ ở nhà khách lâm mãn cũng không cùng lâm trung nhung nói chuyện kêu đỗ xuân bọn họ dọn dẹp một chút chạy lấy người Rời đi trước tổng muốn đi đi đầu đầu tổng theo căn cứ đầu đầu cũng chính muốn lâm mãn. lâm mãn kỳ thật lý trí thượng có thể lý giải hắn năm đó cách làm cũng không phải thật sự thực sinh hắn khí nhưng nàng tổng cảm thấy ở biết mụ mụ thái độ trước lại để ý đến hắn giống như phản bội mụ mụ giống nhau nhưng thấy hắn như vậy ăn nói khép nép trong lòng lại băn khoăn nàng cao mày nói người liền không có việc cần hoàn thành sao lâm thành bọn họ phải đi người liền không cần ở đây sao bọn họ cả đội đều còn muốn một ít thời điểm đâu mặt khác căn cứ người còn muốn tới trước này lại cùng nhau xuất ngoại không đâu nữ nhi rốt cuộc phản ứng chính mình lâm trung nhung cái kia kích động lâm mãn lại không lời gì để nói Gặp Trương Trương ngày cùng Trương cùng nàng trọng cấp được độ đầu còn còn chất còn chuẩn thái tiên nhiệt tình, một tôn trở rất vật. muốn Mãn nói nói, Mãn nhiều Lão, Lão Lâm lâu lời làm lại Lâm lễ hồi Khải so quý Kỳ về bị không cần phải nói lâm mãn liền biết trương khải kỳ là đem đại nhạn sơn thượng nào đó sự tình nói cho lão nhân này tỷ như ra thay phụ gì đó cái này không phải trương khải kỳ tự chủ trương mà là lâm mãn bày mưu đặt kế cũng là quản lý sẽ mở họp sau quyết định bọn họ cảm thấy việc này cần thiết cùng đoàn viên căn cứ lãnh tụ thông cái khí gần nhất đến lúc đó tin tức truyền ra đi miễn cho mặt khác căn cứ đều oán trách bọn họ cất giấu không chịu chia sẻ đại nhạn sơn bí mật thứ hai cũng là cho đoàn viên căn cứ lãnh tụ ăn một viên thuốc an thần đoàn viên căn cứ là c h à o sinh dục c h à o đến nhất khẩn vì n à y sinh sản hậu đại vấn đề nhất sốt ruột thượng hòa càng là để ý càng dễ dàng xảy ra chuyện a nếu là đoàn viên căn cứ loạn lên đối mặt khác căn cứ đều là thực bất lợi Hiện tại cái Trương lão trong lòng sao số? Lão có hắn liền ổn hắn ổn đoàn viên căn cứ liền ổn chờ đại nhạn sơn bên kia đem xuất hiện thai phụ nguyên nhân nghiên cứu minh bạch lại chờ tân sinh nhi xuất thế nói không chừng hai bên là có thể làm làm hợp tác gì đó việc này kỳ thật cũng có thể làm lâm trung nhung truyền cáo nhưng có cái trương khải kỳ ở từ hắn tới ngầm lộ ra kia g à n g thích hợp Lâm mãn đối cáo h hòa hiện thật ư sướng n ôn cũng g lão vẻ mặt tùm là biểu bộ vui hiểu cười sự hảo, tìm d n đến、lâm、trung nhung g xem lâm chút có ai á n nữ hiện tại là đối chữ chính mình khuê chữ tại đối là biệt ê n n g o à người i đều đặc b n h i ệ trương tình. biệt Cáo lão lại cùng nam minh đám người tụ tập cùng nhau ngồi xe đi sân bay kia đài làm viên đạn máy móc đã đưa đến đưa cái này hai người lâm mãn cảm thấy có chút quen mắt chủ yếu là một đen một trắng tổ hợp quá quen mắt lâm mãn nghĩ nghĩ nhớ ra rồi trần hoa an còn có mẫn kiến trần hoa an cười nói lâm tiểu thư còn nhớ rõ chúng ta à. các ngươi không phải đông dương căn cứ người sao nga đông dương căn cứ bị thứ đại căn cứ chia cắt trần hoa an lại nói chúng ta rất sớm đã bị lâm t r ư ở n g quan muốn tới đoàn viên căn cứ nói lên vẫn là lấy lâm tiểu thư phúc sớm thoát ly đông dương căn cứ đông dương căn cứ nuôi dưỡng tang thi đoạn thời gian đó nhiều loạn à, còn đã chết không ít người trong đó liền bao gồm rất nhiều bọn họ từ trước đồng sự đồng đội thậm chí là cấp trên Mà sống xuống dưới những dưới chương là là một trăm hai mươi sáu mà bọn họ hai cách liền bởi vì sớm đi vào đoàn viên căn cứ mang theo bọn họ người nhà cùng nhau cùng những người đó từ nay về sau tiền đồ hoàn toàn kéo ra khoảng cách Đừng Đông Đông nói bọn họ nguyên bản là đông Dương căn cứ người,、đông、Dương căn cứ xảy ra chuyện bọn họ lại chỉ may mắn chính mình không chịu liên lụy quá, không nói tình nghĩa. lại họ họ chỉ chịu quá xảy may lụy là cứ cứ ra phương bắc này mấy cái căn cứ mười mấy năm trước cơ bản là thủ đô đại căn cứ phân liệt đi ra ngoài lại không phải sinh trường ở địa phương đông dương người rất khó sinh ra quá mức thâm hậu lòng trung thành huống hồ lần này lại là đông dương căn cứ chính mình tìm đường chết ai cũng đồng tình không tới Lâm là mãn m cùng bọn họ chỉ là gặp họ ặ tia một lần, lúc này hàn huyên à v câu, bọn họ đem k i đài máy móc c ù nhìn g giới lâm mãn t i liền rời đi. Kia ệ u một máy móc lần n h rất khổng lồ vẫn là tự động hóa có một cái có thể đưa vào tham số c ẳ n g lấy này tới thay đổi sợ cần viên đạn lớn nhỏ quy cách m ô n g phía sau còn lại là để vào ngọc liêu địa phương bất luận cái gì hình dạng ngọc liêu đều nhưng dĩ vãng bên trong tắc sau đó liền không cần phải sen vào phía dưới hai cái xuất khẩu một cái là r a viên đạn một cái là r a phế liệu cái máy này sẽ lớn nhất hiệu suất mà lợi dụng ngọc liêu không cần lo lắng sinh ra lãng phí lâm mãn thực vỗ vỗ cắt thượng biệt tải từ tới, từ tới, thực tràn tải, thật hết. hòa, chú họ phi không hai phía hòa bình hứa hẹn hai hòa bình sự cái cơ, cũng lúc con căn cứ căn cứ vừa vỗ vỗ vận vận gia sai bay nam bay qua mang bay lòng, làm lắm là là Lâm lương lần là Lâm này bọn dọn này, đến Mãn này Mãn máy máy đại mà đào đầy đó đem để cùng lâm trung nhung đi tiếp cơ chờ đồ vật đều dọn xuống dưới tự nhiên có lâm trung nhung an bài kế tiếp phân phối vấn đề liền không cần lâm mãn quản lâm mãn đối lâm trung nhung nói ta đi rồi Ai ai ta an. thanh tới rồi cái liền phi thấy chút trong chút thượng ráng, buồn cho có có cơ. bình hắn báo bộ mãn lòng lòng ứng Lâm lấy một con thuyền tiểu tâm máy bay hành khách mang theo hai con máy bay vận tải mặt sau còn có này nam minh căn cứ phi cơ cùng rời đi đoàn viên căn cứ lâm trung nhung thấy kia phi cơ phi xa quay đầu liền đi tìm lâm thành tính sổ nói đến cũng là mâu thuẫn Hắn một phương diện thực yên tâm lâm thành, làm hai hài từ ngốc một khối hắn cũng không có gì không yên tâm, nhưng về phương diện khác nhìn thấy bọn họ ôm cùng nhau, như. diện yên ngốc cũng yên diện bọn cùng liền cùng dẫm địa lôi dường một tâm lâm làm một tâm, ôm dẫm từ gì lôi có địa về bất quá lâm thành xác thật đủ vội hơn nữa thực mau cũng muốn xuất ngoại ngẫm lại cũng là không dễ dàng hắn rốt cuộc không lấy việc này đi dài dòng hắn Lâm linh linh linh liền linh linh mãn mấy mấy mà bên này, trải qua mấy cái giờ phi hành, về tới đại nhạn Sơn, bốn tiên nơi này không có gì biến hóa, nhưng thật ra quản quản kêu linh khí, linh khí, nói mấy cái khóa linh trận bọn hiện như nhiều, sống giống ba kêu kêu dày vậy trải tới thật tại thật hút ra cái giờ phi đại đi, cái đi. qua qua hóa, khóa cao cấp có gì khí khí, họ khí khí về độ trần ngọc lúc này còn ở đi học lâm mãn liền đi trước quản lý sẽ bên kia tìm trang hứa chi đem chuyến này mấy cái trọng điểm nói nói bởi vì cùng bọn họ lúc trước kế hoạch như vậy không có ra cái gì ngoài ý muốn cho nên cũng không quá thật tốt nói Đi một chàng u y ế n đ o viên căn n cư có hay h k ô cái gì cảm xúc. gì hứa chi cười t u m tìm mà cấp lâm mãn đồ chén nước lâm mãn vội vàng tiếp nhận uống một ngụ nói cảm xúc a chính là đồ vật thật sự khó ăn liền t h ủ y cũng so với chúng ta này khó uống Chàng hứa chi. chàng hứa chi nhìn nàng liền cái này cảm xúc đương nhiên không ngừng lầm mãn ngồi thẳng thân thể biểu tình nghiêm túc bên kia là một cái chân chính thành thị công nghiệp thủ công nghiệp đều thực phát đạt giáo dục vệ sinh tin tức ăn uống vận chuyển thậm chí văn hóa giải trí phục sức phương tiện công cộng tóm lại t a dạo qua một vòng ta thường được đến không thể thường được đều có thể ở nơi đó nhìn đến hơn nữa đều tương đối hoàn thiện cùng nơi đó so sánh với chúng ta này quả thực là cái thổ bộ lạc Trang hứa chỉ ôn hòa ôn cười cười. đoàn viên căn cứ nguyên bản chính chỉ、so、cứ cười cười, mà lâm mãn nghĩ nghĩ vật tư nhân tài c h à n g hứa chi khen ngợi gật đầu vật t ư vấn đề không phải rất lớn chúng ta có thể dựa nông nghiệp sản xuất thậm chí dị năng vũ khí cùng phương bắc căn cứ đổi lấy sợ cần tài nguyên thậm chí là chính mình nghĩ cách làm công nghiệp nhưng chuyên nghiệp quản lý nhân tài kỹ thuật nhân tài lại phi thường khó được hiện tại hòa bình căn cứ hoặc là là thất học hoặc là là gà mờ chân chính nhân tài vẫn là đến từ đại trong căn cứ t ì m nhưng đối chân chính nhân tài chúng ta không có khả năng giống đối những cái đó dị năng giả giống nhau thô bạo mà giao dịch lại đây đại căn cứ không nhất định bỏ được chúng ta cũng không yên tâm một khi làm cho bọn họ chạm vào thật vụ bọn họ có thể dễ dàng thay thế được hiện tại cái này gà mờ quản lý sẽ thậm chí hư cấu n g ư ờ i cái này thủ lĩnh cũng không phải cái gì việc khó Những cái đó dựa đầu óc ăn cơm tính nguy hiểm、so、dị năng già cần hiểm phải lớn hơn, bởi vì dị năng già cái óc cơm đó đầu dựa dị so lão ớ tới n hơn, năng nơi này bởi già rồi vì dị có lâm m n chấn cũng nhúng tay không đến căn cứ sự tình cùng cứ tay sự l ạ i với giống người công, cao cấp người làm công, da không được nhiễu loạn. Lão ra từ một hơi nói nhiều như vậy cũng là có chút miệng khô uống t h ủ y làm lâm mãn ở kia tự hỏi nói cách khác bọn họ yêu cầu nhân tài lại kiên kỵ nhân tài tạo phản quản lý sẽ chủ lực là một đám lão chuyên gia ở đoàn viên căn cứ cũng cơ bản là dưỡng lão thảo người ngại trạng thái những người khác càng là trình độ so le không đồng đều rất nhiều giống trần ngọc như vậy hoang phế nhiều năm hiện tại còn muốn một lần nữa học tập một giây có thể bị người so đi xuống Mà lâm mãn cái này thủ lĩnh nàng lĩnh không thể、so、nửa cái thất học cường nhiều cái cái học thủ thể thất ít. so Lâm lực lượng mãn nói không văn nhưng cũng còn đánh căn chung trang phía trước, phía sau gần ngàn người, đều nghe、ta. Tưởng hư cấu nàng cũng không hóa, có có có đại gia ta ta thể thể ta thực thể trước ta. phía phía sau học học hư vũ cứ cấu đều dư ễ dàng n h vậy. gật Trang hứa chỉ cười gật đầu, lại à này, là dàng như mãn cùng hộ vệ đội mới là hòa bình căn cứ căn bản, chỉ cần bọn họ chấn được, ai đều không thể dễ dàng sốc sóng thế hộ hòa chỉ họ thể được Dư lâm l mới cứ sốc gió. đội vệ đều ai dễ chính là bọn họ tiến cử nhân tài không phải bản thân liền d ắ p tâm hại người người sau lưng cũng không có gì âm mưu chỉ cần là lòng mang h i ể u h ả o người tới nơi này lấy hòa bình căn cứ điều kiện thu phục nhân tâm không là vấn đề Này liền yêu cầu bọn họ cùng đại căn cứ tiến hành này tượng vẫn đoàn viên căn cứ nhất thích hợp gần nhất nó mạnh nhất. Thứ hai có lâm trung nhung tam tới sao, hòa bình căn cứ thật nhiều người đều là đến từ đoàn viên căn cứ, bọn họ càng hiểu biết cũng càng tín nhiệm căn cứ này. là là yêu lui, lâm đại cái hiểu Cái đối tới hai tới hiểu biết đều cầu cứ tác. tác cứ thích có cứ cứ, cứ họ họ hảo hợp hợp hợp Thứ hòa thật một tìm tìm tam từ sao, lâm mãn lúc này cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt cho nên đây là ngươi làm trương khải kỳ đem chúng ta nơi này ra thai phụ tin tức tiết lộ cho vị kia trương lão chân chính nguyên nhân đi i lai cùng đoàn viên giản giúp viên sinh viên hồi tới chi tới gia tài Lúc là lên, lấy là lên trước còn cùng căn cứ hợp tác đơn giản chính là hòa bình căn cứ trợ giúp đoàn viên căn cứ đem sinh dục xuất đề cao lên, đoàn viên căn cứ chủ tưởng tương trợ xuất vật tư, trang rằng r nàng đoàn đơn bình đoàn đoàn không nghĩ đánh nhân nhân hòa hứa đem đề đem báo hợp ồ ý Chàng chi nói, lão nhất định sẽ kéo gần cùng chúng chúng có nhắc chuyện chúng trước thực lúc hứa nhất định hệ, thể nhiên nhất thu thương này, nói, trường gần liên lần liền lên đương lương tiến ta sau ta ta sau. tốt một lão kéo đám sẽ ở hiện tại bọn họ kho lúa liền người một nhà đều dưỡng không sống muốn đi trên núi đào thảo ăn nhưng không năng lực lại dưỡng càng nhiều người nói đến đại đều đỉnh đề đại độ đến đi lương thực, hai người cũng là có chút sầu, cũng may này nhạn sơn thượng nơi nơi gian vấn đề không lớn, chính là đại gia sinh trình xuống hàng một hàng. Nói là là là gia thực, chút tạm thời một thời hoạt một hai có cỏ may dại dại, sầu, do nửa ngày lâm mãn xem trường học tan học thời gian gần chạy nhanh cáo biệt trang hứa chi đi trường học cái gọi là trường học chính là một loạt xi măng nhà triệt phòng ở khá lớn từ bên ngoài nhặt được pha lê nhặt tốt hướng nơi này ấn có vẻ nhất phai sáng sủa sạch sẽ lầm mãn quá khứ thời điểm đinh linh linh chuông tan học vừa lúc vang lên nhỏ đến năm sáu tuổi lớn đến hơn hai mươi người từ các trong phòng học đồng loạt ra bên ngoài tán dòng người rất là đồ sộ lầm mãn có chút hâm mộ cái gì đều không cần phải sen vào liền ngồi ở phòng học niệm thư thật tốt a nhưng nếu thật làm nàng thành thành thật thật mà ngồi khi học mấy đường khóa nàng lại chưa chắc sẽ vui nàng nhìn đến nàng mẹ từ một cái trong phòng học đi ra vội vàng chạy tới mẹ trần ngào có chút kinh h ỉ vừa rồi nghe được phi cơ thanh âm liền đoán được là ngươi đã trở lại lần này còn thuận lợi sao thuận lợi là thuận lợi lâm mãn kéo nàng cánh tay chính là tưởng ngươi trần ngào có chút ngoài ý muốn cười nói càng lớn càng sẽ làm nũng nàng s ờ sờ nữ nhi tóc phát giác nữ nhi so nàng còn muốn cao một ít trần ngọc có một m sáu sáu nhưng lâm trung nhung là cái đại cao cách lâm mãn hiện tại tới gần một m bảy hiển nhiên là di truyền phụ thân gen lâm mãn nhạy bén phát hiện có thật nhiều tầm mắt nhìn qua quét một vòng phát hiện những người đó đều ở trộm xem nàng mẹ lại xem nàng mẹ thật là đặc biệt đẹp a khí chất còn đặc biệt hảo cái kia từ nói như thế nào tới đúng rồi yêu nhã trí thức đặc biệt cười rộ lên nhan giá trị tiêu thăng cả người đều ở sáng lên giống nhau lâm mãn lại tự hào lại buồn bực tốt như vậy mụ mụ lại bị họ lâm những cái đó ra hòa làm cho nửa đời thống khổ bởi vì nữ nhi trở về trần ngọc hôm nay không ở trong trường học lưu lại trở về cấp nữ nhi làm tốt ăn lâm mãn vui sướng mà cung cấp trong không gian chất lượng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn chạy trước chạy sau mà hỗ trợ trần ngọc nơi nào nhìn không ra nàng dị thường cơm nước xong liền hỏi nàng làm sao vậy lâm mãn ấp úng mà không biết nên nói như thế nào trần ngọc nói là bởi vì ngươi ba sao người như thế nào biết người ba cùng ta liên hệ qua hai ngày trước buổi tối lâm mãn c ả kinh hắn cùng n g ư ờ i nói cái gì chưa nói cái gì liền ở kia dầm gì mà khóc hơn phân nửa tiếng đồng hồ trần ngọc sắc mặt nhàn nhạt một chút cũng không lo lắng đem người nào đó chuyện ngô xuẩn nói ra sẽ có tổn hại hắn làm cha hình tượng lâm mãn khóc còn hơn phân nửa tiếng đồng hồ nàng thật sự vô pháp đem nàng cái kia ba ba cưng ơ ngạnh biêu hãn hình tượng cùng dầm dì nước mắt và nước mũi giàn r ũ a liên hệ ở bên nhau bất quá so sánh với cái này lâm mãn càng kinh ngạc chính là mà ngươi liền như vậy nghe xong hơn phân nửa tiếng đồng hồ nàng mẹ không phải không mấy ưa thích nàng ba sao có kiên nhẫn nghe lâu như vậy trần ngọc không làm nữ nhi thất vọng nàng nói ta đem microphone c á c kia ngồi ở một bên soạn bài chờ hắn khóc xong đương nhiên chờ hắn khóc xong nàng câu đầu tiên lời nói chính là tiểu mãn vì cái gì không để ý tới ngươi ngươi nơi nào chọc nàng không vui trần ngọc lúc ấy tuy rằng kinh ngạc một chút nhưng hiểu được cũng không lo lắng lâm trung nhung có thể khóc thành như vậy đã nói lên căn bản không có việc gì sở dĩ không cắt đứt là nàng cũng muốn nghe xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì lâm trung nhung càng khổ sở còn tưởng nói chút vô nghĩa nàng nói thẳng không nói trọng điểm nàng thật treo Lâm l Trung Nhung ú chương một trăm hai mươi bảy lâm gia người đặc biệt là lâm trung nhung mẫu thân đối chính mình không thích trần ngọc là rõ ràng thậm chí còn ở chỉ có vài lần gặp mặt trung muốn lấy lòng quá đối phương chỉ là càng lấy lòng đối phương kia trong mắt trên mặt khinh thường liền càng rõ ràng Trần Ngọc lại không phạm tiện, nàng là trong nhất, Ngọc không nàng nhà con gái duy nhất, cũng gái lại là bị sùng đại, tính tình cũng là phạm duy bị so với tương lai phải bị bà bà ghét bỏ tra tấn nàng tình nguyện không cần tình yêu truy nàng người lại không phải không có trong đó không thiếu cùng chung trí hướng tính nết hợp nhau hơn nữa nàng vốn dĩ cũng không vội vã muốn kết hôn là lâm trung nhung bảo đảm về sau sẽ không cùng lâm ra bên kia có quá nhiều tiếp xúc Lâm là là lực lớn lập lâm lâm mâu một một sớm Trung tuy tuổi, trợt thấy thực tuổi tác trang nộn, ngoài thành thục thể thỏa tuổi tin, chút rằng Nhung quả đều thuẫn. nàng nhưng như nói nộn, ngoài phương diện, hắn còn có thể lực cường, chức vụ cao, sự sự thỏa đáng, nói hắn lớn 70 tuổi đều có người tin, hơn nữa sớm độc lập với lâm gia ở ngoài, cùng lâm gia còn có chút ngăn gia gia chỉ chức cách có cao, có độc có so sự sự đại dối với vừa vụ bề ở trần ngọc vô pháp không tin hắn hắn cũng xác thật điều tới nàng thành thị dốc hết sức xử lý tân gia hôn lễ lâm ra bên kia bất mãn cùng làm khó dễ đều bị hắn chắn trở về trần ngọc cơ hồ liền không có gì có thể nhọc lòng bọn họ có một cái rất tốt đẹp bắt đầu nhưng nàng không nghĩ tới lâm mẫu thế nhưng chán ghét nàng đến muốn nàng đi tìm chết lâm mãn nhìn kỹ nàng mẹ nó biểu tình cho nên ngươi đều đã biết ngươi nghĩ như thế nào trần ngọc phục hồi tinh thần lại buồn cười mà xem nữ nhi hoàn toàn b i ế t ở trên mặt thật cẩn thận ngươi ba nói ngươi thực khí hắn hành vi chẳng lẽ ngươi không khí sao Như thế nào sẽ không、khí? Nghĩ đến、lâm、Trung Nhung nói những cái đó chuyện cũ năm xưa Trần Ngọc đương nhiên không nhưng chừng gian nàng người, ấn tượng đều phi thường mơ hồ, đối nàng tới nói,、lâm、Trung Nhung đều không sai lắm là dâu người, những người khác càng là đều mau không nhớ thế khí? thờ thời phi hồ, khác xưa ước tới biệt là là là sẽ sẽ sai gì đó đi đối đối đều đối đều đều Lâm lâu lắm, lâm lâm Lâm lắm dâu mẫu mơ mau ra ri qua cái cũ cả. ơ, cho nên cũng chính là khí một hơi qua cũng liền không sao cả ngược lại bởi vì lâm trung nhung lúc trước là bị nhốt ở nước ngoài hơn nữa vừa trở về liền gấp trở về tìm chính mình điểm này nàng như vậy nhiều năm canh cánh trong lòng liền có chút bình thường trở lại nàng hận hắn vô năng hoài nghi hắn không làm nhưng nếu là bởi vì không thể đối kháng kia cũng không có gì hảo hận chỉ có thể nói vận mệnh trêu người đi Đến nỗi mặt sau hắn lựa chọn trở về cứu hắn lâm ra người, Trần Ngọc cảm thấy không sao cả, nhân chi thương tình. chi mặt lâm cảm trở thấy sau sao lựa ra cứu cả, về lâm mãn dựng lên lông mày không sao cả như thế nào có thể không sao cả đâu nàng nhất ý nan bình địa phương nàng mẹ cương nhiên nói không sao cả trần ngọc cười nói nhà đầu ngốc kia chính là ngươi ba thân nhân ngươi làm hắn bỏ mặc khả năng sao mụ mụ cùng ngươi nói câu không e lệ Hắn cùng những hai tình cảm cùng người năm cùng cảm mươi đó là chúng ta mấy lâm mãn không thích nghe nàng nói này đó cái gì kêu cùng những người đó hai mươi mấy năm tình cảm cùng nàng lại bất quá nhận thức mấy năm đây là làm mai sơ có khác sao còn có cái gì vô duyên đây là hoàn toàn đã thấy ra buông xuống sao lâm mãn cảm thấy có chút khổ sở nàng thấp giọng hỏi mụ mụ ngươi khổ sở sao trần ngọc ánh mắt mềm mại lại lộ ra thấu xương bình tĩnh trước kia sẽ hiện tại sẽ không đều đi qua người duyên phận đâu là hiểu rõ chịu không nổi quá nhiều tra tấn duyên phận hết tâm cũng liền tĩnh bất quá tiểu mãn ngươi cùng ngươi ba ba cha con tình là sẽ không ma diệt ngươi không cần đem qua đi chúng ta trường bối sự đương thành ngươi sự vì chính mình tăng thêm phiền não ngươi chỉ cần biết rằng ta là mụ mụ ngươi hắn là ngươi ba ba Hác đều đ ừ mụ mụ nàng, nàng thậm chí cảm thấy nếu không phải có nàng cái này cộng đồng nữ nhi chẳng sợ bọn họ lại gặp lại cũng sẽ không lại nhấc lên cái gì quan hệ đêm nay trần ngọc tự nhiên là tiến không gian ngủ đ ố i nữ nhi nói như vậy một hồi lời nói nàng tựa hồ thật sự không chịu ảnh hưởng nói qua liền tính nhìn sẽ thư liền ngủ lâm mãn tắc hãm ở quản quản khổng lồ trong thân thể không tiếng động mà buồn bực quản quản người đẻ ép ta đã lâu có thể hay không lên a đều đem ta áp ra nếp gấp tới lâm mãn người chính là một đoàn linh khí làm sao có nếp gấp ngươi còn có thể đem chính mình cắt thành hào mười đoạn bát đoạn đá bóng đá đâu đừng cho là ta không biết chính là trong đó một đoạn tạo thành cầu mặt khác vài đoạn vươn t i ể u thủ t i ể u cước đi đá trò chơi lâm mãn lần đầu tiên phát hiện thời điểm toàn bộ đều không tốt đó là cái gì xa điêu trò chơi a sẽ không đem chính mình làm thành tinh thần phân liệt sao Quản quản, Quản quản yếu đâu? cảm giả Mãn người tình như như Lâm lại thở tạp ớt chết. phức dài, cái gì vì vậy vậy sẽ Lầm mãn cũng không tính toán đúng ư thương ợ c cẩn cũng chuyện cần nhắc đến đ nếu thận ngẫm lại, nàng mẹ nếu buông xuống, cũng là chuyện tốt, nàng nàng trả bất tốt, tới tâm. phải lời, lại, là lại lặp lại nhắc tới làm quá gì mẹ rồi nàng mẹ hiện tại trở nên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp buổi chiều nàng như vậy đảo qua là có thể phát hiện nàng nhiều t r i ệ u người thích nói không chừng còn có thể cho nàng tìm cái cha kế trước một đoạn cảm tình hết phát triển một đoạn tân cũng không tồi a Chính là trong căn cứ có sắc cái cao chỉ có thể đi đại căn cứ chú chút. có cho hắn ba đội nón xanh tự giác, thích như không nhân, như nhân nhau, thể hoàn không hắn xanh làm hắn không hề thích hắn trong giống nam này đẳng giống nàng lần Nàng toàn nón nàng là làm làm tài xuất tựa tìm, một tự gì đi đại đội ai sau đâu. ba mẹ ý hiểu rõ điểm này lâm mãn một thân nhẹ nhàng nhảy nhót mà chạy đến kia hai cây đại cây dâu tầm hạ Hai cành thành cành căn cây trưởng dâu tầm đã lâm á tốt tươi đại thủ, đại l mãn bỏ đ ế nghĩ trên t viên đen nhánh n cây được hái hai a c â tây Lâm m miệng, mãn nhét trong ngọt ngọt đặc biệt ăn ngon, cùng táo tây là hoàn toàn giống nhau n chua chua h biệt táo tư vào vị. là g đặc đến ở lâm trung nhung kia ăn tang châm vị kẹo cùng cái này một so kia nguyên b ả n hương vị cũng không tồi kẹo quả thực cũng chỉ dư lại ra vị vị nàng chiết mấy cây tờ giấy xoa đi xoa đi biến thành thực thảm bộ dáng phóng tới không gian bên ngoài chuẩn bị ngày mai cầm đi lại o ở trên núi sau đó chính là đem t i ể u mạch hạt giống phiên ra tới đại nhạn sơn cũng không thích hợp loại tiểu mạch hơn nữa khoai lang đỏ bắp những cái đó sản lượng đại ở nhân thủ không đủ dưới tình huống tập trung loại những cái đó càng thích hợp nhưng ăn đoàn viên căn cứ các loại mì phở nàng phát hiện tiểu mạch thứ này vẫn là thực không tồi có thể làm được đa dạng nhiều a cái gì bánh mì man thầu bánh quy mì sợi bánh quẩy bánh nướng s ù i cào bánh gạo cuốn trứng bánh kem lên men lúc sau còn có thể làm thành bia cùng nhiên liệu tác dụng không cần quá lớn so mỗi người thèm đến chảy nước miếng gạo còn muốn lợi hại nàng đáp ứng phải cho lâm thành đưa ăn ngon khoai lang đỏ bắp lăn qua lộn lại ăn đã bao lâu cũng nên nhiều điểm lựa chọn chỉ là có một chút này tiểu mạch mới ở trong không gian trường quá một thế hệ tính trạng còn chưa đủ tốt đẹp không nói có thể hay không ở bên ngoài lớn lên hào liền tính trường đi lên kia khẳng định cũng không tốt ăn a nàng cũng không ngủ được trực tiếp bắt đầu s ớ i đất loại tiểu mạch đương nhiên để lại một ít ngày mai cùng cây dâu tầm điều cùng nhau lấy ra đi đủ loại xem trần ngọc không biết là còn chưa ngủ vẫn là bị đánh thức xốc lên vài bố màn tiểu mãn ngươi làm gì đâu a đánh thức ngươi sao ta loại tiểu mạch đâu trần ngọc xuống giường đi xem không phải có lúa nước hạt giống còn có mặt khác rất nhiều hạt giống sao lại nhiều tiểu mạch vội đến lại đây sao những cái đó đều so bất quá tiểu mạch a có thể làm rất nhiều thức ăn đâu lâm mãn cho nàng nhất nhất đếm kỹ hốt lưu một ngụm nước miếng mẹ ngươi sẽ làm sao sẽ Trần、ngọc、thấy nàng một bộ thèm thướng, thể Ngọc nàng nói, còn cười có bộ lâm à m mạch kẹo nha đ u thế thể nhưng còn có l à đường, thành ậ t tốt quá, đến lúc đó nhiều đến đó lúc l m điểm cấp Lâm cấp t h à đưa qua đi. qua Lâm thành, trần h h à n t ngọc thực mẫn cảm mà nhận thấy được cái gì bất động thanh sắc hỏi người cùng kia hài từ quan hệ thật sự thực hào đúng vậy hắn ở bên ngoài thực vất vả ta liền tưởng cho hắn đưa điểm ăn cùng tiếp theo phê viên đạn cùng nhau đưa qua đi lâm mãn hỏi này tiểu mạch bao lâu thành thục một lần a Này muốn xem chủng xem lâm o ạ i đi, ta lúa nhớ rõ lúa mì vụ x u n giống như chỉ cần chỉ Trần mãn hạt giống, nàng nhưng phân biệt không được đây là cái gì chủng loại. biệt giống, nàng gì cái là được đây Lâm m kinh ngạc kém nhiều như vậy còn cũng may trong không gian chính là hơn m ộ ư ơ i ngày cùng một tháng khác nhau chỉ là một tháng cũng rất dài không đổi kịp đưa hạ phê viên đạn liền thảm lâm mãn lập tức nắm chặt thời gian đủ loại loại đúng rồi cái này tiểu mạch muốn trước ươm giống tồi mầm sao nàng đột nhiên hỏi hai mẹ con mờ mịt mà lết nhau tính mặc kệ còn sợ loại không sống sao ban đêm lao động hậu quả chính là ngày hôm sau hai mẹ con đều ngủ thật sự muộn đặc biệt lâm mãn trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời lên cao nàng nguyên bản ngay cả hai ngày không ngủ một giấc này ngủ đến chết trầm chết trầm tỉnh lại bụng thầm thì thẳng kêu vừa thấy trong không gian trần ngọc đã không còn nữa nàng nhớ lại tới mơ mơ hồ hồ gian tựa hồ bị nàng mẹ đánh thức làm nàng ra không gian nàng rụi rụi mắt bỏ dậy nhìn về phía trong đất s ừ n g sốt một chút sau đó lộ ra đại đại tươi cười Mới vừa gieo i vừa g ố nói g miếng nhưng đáng ngồi cùng dường hạ mạch thoát mảnh nhìn chọc chọc hẹ lại lại tiểu đất một tiểu tế biệt kia kia cái cái kia yêu, lâm mãn lục cây đặc cao cao nộn nộn non, lùn, này chọc chọc cái kia cùng rau hẹ dường như. n ra là sổm sẽ lần đầu t i ê n loại này tiểu mạch thời điểm nàng đem sở hữu hạt giống có thể loại đều gieo đi trong đất đủ loại thực vật đều có nàng còn tưởng rằng này phiến là rau hẹ hoặc là cỏ dại thiếu chút nữa cấp sút lâm ạ i đi tưới đất đều mặt muốn trong thực theo thuyết khác nhìn nhìn, hào hẳn h nước lớn lên bón lý là p n nhưng bởi vì quản quản khẳng phóng khái hào bởi vì à này nàng phân cấp linh khí hiện khối hữu tình không nhọc chỉ nó trong cần lòng, ra địa lo loại, tại đất đều sở sự mãn ặ c nước cần mặt khác cấp, chỉ còn chờ cây thu hoạch kệ không dưỡng, được. phân linh tinh thu đều Lầm mặt m tìa là ra không gian đánh răng rửa mặt bắt c â y táo tây ở trong nhà gặm lại nhai hai căn khoai lang đỏ khô coi như cơm sáng nàng đi trước trong đất Có khóa l i nàng h trận cải dụng thí nghiệm thí đi ề u lớn lên đặc b ệ nghiệm t thí tới cây non đã lục tục trồng tới, hảo, nhổ chỉ non dụng lục mọc cây ra ra đã là vào ừ a ra tới liền h kia khối ruộng thí nghiệm bên trong có h ả o chút nhánh cây cũng loại sống có cái thượng tuổi lão nhân tại đây chiếu cố lâm mãn đem cây dâu t ầ m chi cho hắn cây dâu t ầ m cành mới từ phương bắc lộng trở về đủ loại xem ai hào lão nhân lau lau trên tay bùn thật cẩn thận mà tiếp nhận đi nga nơi này còn có chút t i ể u mạch hạt giống các ngươi cũng đủ loại xem lão nhân kinh h ỉ mà tiếp nhận đi nhìn kỹ xem nói đây là lúa mì vụ đông đi theo lý hẳn là mùa thu gieo giống năm sau mùa xuân thu hoạch nhưng hiện tại này khí hậu ai chỉ có thể đủ loại xem đi hảo đi lâm mãn nghĩ thầm ở trong không gian cần thiết trồng đầy một tháng lâm mãn lại đến kia khối có khóa linh trận lương thực mà nhìn nhìn ân cũng lớn lên phá lệ không tồi sau đó nàng đi bệnh viện đi ba cái thai phụ kia biết chính mình rời đi mấy ngày nay hết thảy đều hào h ả o khóa linh trận mỗi ngày đều ở phát huy tác dụng nàng liền lại trở về trên núi đi dị năng giả sưởng lúc này người không nhiều lắm nàng tìm người phụ trách hỏi hỏi cái này hai ngày tình huống cái kia người phụ trách là trung niên dị năng giả kêu nhạc văn thượng vừa nghe chính là cái có văn hóa tên người này cũng rất có văn hóa đồng thời kiêm nhiệm trường học lão sư dị năng giả đi đường lão sư vẫn là tương đối hiếm lạ hắn dị năng cũng làm học sinh thực thích hắn hắn có thể biến ra đủ mọi màu sắc bút vẽ cho nên hắn khóa thượng luôn là có thể viết ra tràn đầy xinh đẹp nhiều màu viết bằng còn không phế phấn viết chính là hắn dùng dị năng viết ra tới tự ước chừng năm phút liền sẽ tự hành tiêu tán lầm mãn vốn dĩ cũng không đối người này nhìn với con mắt khác chỉ là xem hắn hòa hòa khí khí cùng những cái đó bạo tính tình h o ặ c quái gờ dị năng giả đều có thể nói chuyện được nhân ra xem hắn tính tình hảo cũng vô pháp cho hắn sắc mặt xem khiến cho hắn tới q u ầ n cái này công tác chỉ là lúc này xem hắn trắng nõn sạch sẽ một người diện mạo còn rất không tồi lại cùng trần ngọc là đồng sự trong lòng liền giật giật tỉ mỉ mà đánh giá khởi hắn tới nhạc văn thượng vốn dĩ cười bị càng xem càng câu quái làm sao vậy không có việc gì lâm mãn lắc lắc đầu, hai nhìn g à này y còn t u quản ậ n không không chính bọn không thường nơi này, bản ngày lợi là là đi, đại gia tới mỗi phục họ có cơ t m cái thời i g a tới giao lưu một chút xem một chút giao lưu l xem ẫ nhìn n a hóa. u ngọc biến hóa. Cái này không g Cái có việc k h ô g chậm làm việc là được. Lâm mãn nhìn nhìn làm Lâm mãn trễ là ở đây dị năng g i ả nhóm trong tay ngọc cho bọn hắn thời điểm đều là từng khối góc cạnh rõ ràng hình dạng bất quy tắc thoái ngọc lúc này từng khối đều biến viên biến độn nhan sắc cũng biến phai nhạt trong đó có hai người nhất viên nhất đạm thực hiển nhiên đây là làm được tốt nhất nhưng ly hoàn toàn thay đổi ngọc chất đạt tới làm cảnh kỳ p h ù trình độ còn rất có chút khoảng cách đâu Lâm linh lâu liền lâm lực liền làm là hâm mãn đem một một mọi một màn mộ mãn ngọc nhất trong vận động chẳng ngọc càng viên nhan càng nhạt người nhìn này, cũng càng phần, bọn dùng thiên không trình nàng này vẫn là người được đối đều đạt độ được hai thạch khí thạch phai chút chút thở thực hiểu họ thể phút tay, bao kia tia, tia, sao. dài, biết vài vài tới vài quả sắc có có ở lâm mãn đem ngọc lại còn trở về cổ vũ bọn họ không ngừng cố gắng đi cách vách căn nhà nhỏ kia đài chế tác viên đạn máy móc liền tại đây nàng tiếp thượng nguồn điện nhét vào một khối bất quy tắc toàn bộ bản đồ lớn nhỏ ngọc thạch đưa vào tham số khởi động chỉ nghe được hô hô hô thanh âm vang lên một viên đạn hình dạng ngọc thạch liền rớt xuống dưới rơi xuống lót mềm bố tiểu sọt lâm mãn nhặt lên tới còn nóng h ổ i đâu này máy móc ước chừng một phút ra một viên đạn tốc độ không phải thực mau nhưng so với nhân công nhanh không ít Lầm mãn phiên n h ặ tháng sáu phân tính thượng nguyên bản ứng có một cái đơn từ nàng tính toán ra một vạn viên viên đạn nàng cũng là rất bận Đương nhiên lại vì này lâm mãn riêng đi ra ngoài chạy một chuyến hoa điểm công phu tìm được rồi một đài tiểu mạch thu hoạch cơ kết quả là hư lâm mãn cũng sẽ không thu a trong căn cứ nhưng thật ra lộng một đài hạt thóc thu hoạch cơ nhưng lâm mãn cũng không thể đem nó lộng tiến trong không gian đi thôi Lầm mãn một bên sầu một bên vội. Ở tháng 6, mười mấy bên bên tháng vội, thời sầu ở hao đó i ể m c người là một ra đủ Đó tư thạch. cách ngọc là m viên tròn xoe nhưng viên đến cũng không phải đặc biệt hợp quy tắc trong suốt hạt châu dường như ngọc lâm mãn thật cao hứng trừ bỏ ứng có t í c h phân còn thêm vào khen thưởng cấp người nọ khen thưởng một con gà kết quả cùng ngày ăn gà người có bảy tám cái nguyên lai、like、là bọn họ thay phiên dùng dị năng r a công kia cái ngọc mới ở hai mươi ngày hoàn thành như vậy cái bảo bối cục cưng những người khác học theo cũng hợp lực hoàn thành một viên ngọc châu từ đưa cho lâm mãn lâm mãn khen thưởng nửa chỉ gà đệ tam viên một phần tư chỉ gà thứ tư viên một cây đùi gà cùng một cây cánh gà ngà gà mặt khác bộ phận bị lâm mãn bán cho người khác không có khả năng lãng phí khen thường càng ngày càng ít dị năng giả nhóm cũng liền thành thật không hề sốt ruột thượng hỏa mà làm người hỗ trợ gia công chính mình ngọc châu tử hoặc là an an phận phận mà chính mình đơn độc hoàn thành một viên ngọc châu tử hoặc là liền cố định một cái tiểu tổ hợp tác Hiện thống nhỏ Châu chừng hoàn thành, một viên có thể tích phân cơ bản, có thể đổi đến một phần tư chỉ gà hoặc tại tới, viên tiền người viên đổi đổi cái lớn Ngọc ngày đến bản đến trứng một Tử một một một tư gà gà. kê yêu ra ước su cầu là có cơ có Đây động đến đặc tâm, là lời linh gà, gà trong nhất tác, biệt thèm thịt gà, trứng căn công không năng không năng cũng ăn còn giả giả cứ có cơm khí. dị dị A, vì thế từ tháng sáu đế bắt đầu lâm mãn liền bắt đầu mỗi ngày đều có một hai viên ngọc châu tử thu nàng là thực vui vẻ nhưng gà lều i kia chịu không nổi nàng như vậy tai họa a Cũng mắt a khóa linh trận sau, ra kia hai ba y bầy mấy là linh lớn lên lông liền lưu loại liền gà gà gà càng gà gà mà mà gà bỏ cần kê chống nhóm chăm chỉ thịt chống chỉ cách mái mái tiểu tới, cái thiên phải trận con ngầm trưng ấp trứng, từng con trường con. tốt, trừ tề một su su cù đám đám đám m vèo vèo vèo ấp ấp thấy trường thành tiểu gà trống chỉ còn mấy chỉ lâm mãn nghĩ nghĩ tương lai rất dài một đoạn thời gian gà trống trứng gà như cũ là khích lệ dị năng g i ả trọng đầu nàng liền dùng chính mình thích phân mua chỉ gà mái cùng một ít trứng gà trở về chính mình dưỡng Trứng thành trong gà đều đổi kỳ h nhìn ra tới, không đổi chính mình không không phát hiện Châu hạ linh ấn, lại bày một ít khóa linh trận, mục tiêu tự nhiên là những cái đó thí nghiệm ô n gian, lắng người đến nàng lén trong gian tổng Này Ngọc mãn từng từng ấn, trận, rộng tân g gà gà, mái tới, đổi điểm đi đi. lại tiêu cái ra bày vào bày là lâm một mục tác lo lúc lút bị bị bước bước tắt Tử, kết ít tự k đó đó đó vật. sẽ thật ở đồng ruộng b à y trận có cái đặc biệt phiền toái địa phương ngọc châu t ử không thể t r ô n đến quá thiền bằng không một chút đã bị người tác nghiệp thời điểm đào ra Làm đến Lâm Mãn đến t ổ n muốn lén g lút đ i đào thật sâu mà hố, đào mà xong thật hố, sâu rồi còn phải tháng ậ thận t cẩn lúc Cho hoàn nguyên như lúc ban đầu. Cho nên、lâm、Mãn liền không mà Lâm đầu. u q yêu làm việc à à y n n tưởng bố đến không bố s a i biệt lắm là được Ngọc c h â u từ nàng đến thời í c góp tháng lên, liền về sau liền bố cái đại. Tới rồi bố đến t h điểm tổng dễ dàng bị việc này chuyện đó phân tâm lâm mãn cuối cùng hoàn thành một vạn viên viên đạn mà trong không gian tiểu mạch cũng c h u y ể n vì kim hoàng sắc liền như vậy một ư ơ i tới mét vuông một miếng đất lâm mãn ở lộng không đến thích hợp thu hoạch công cụ sau đơn giản chính mình tự mình ra trận dùng tinh thần lực thu hoạch nàng trước đem lúa mạch cắt bỏ trên mặt đất lặp lại chụp đánh làm mạch viên tận khả năng mà bóc ra bởi vì không có đủ m ả n h liệt ánh mặt trời biện pháp này hiệu quả cực nhỏ nàng liền nắm lấy tách ra hai ba mươi căn tiểu mạch trong đầu phân ra hai ba mươi nói tinh thần lực phân biệt bôn một cây tiểu mạch cùng dao nhỏ giống nhau đem t ừ n g viên lúa mạch cắt xuống dưới xoát, xoát, xoát. tựa như châu chấu quá cảnh giống nhau kia mạch cán thượng mạch viên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất rào rạt rơi xuống trên mặt đất phô vải bố thượng cuối cùng chỉ phải tới rồi ước chừng hai mươi cân tiểu mạch lâm mãn trực tiếp hào sảng mà cầm m ộ ư ơ i chín cân tới làm ăn chỉ t h ừ a một cân làm loài bất quá này m ộ ư ơ i chín cân muốn như thế nào ăn đâu lâm mãn xin giúp đỡ mụ mụ trần ngọc nghĩ nghĩ ngươi không phải muốn tặng cho lâm thành sao Khác cũng không có phương cũng có trần i liền làm bánh quy đi, chính là không lỏ nướng. cái chiên phải nói ệ n bánh chính không nướng này cũng không dùng không nha làm là lỏ là làm À, mạch khó, thể quy được. có kẹo t sao?、Trần、ngọc nói đó là phải có gạo nếp gạo nếp đừng nói gạo nếp bọn họ liền gạo đều không có đoàn viên căn cứ khả năng có gạo nếp nhưng nghĩ đến hương v ị cũng sẽ không hào cho nên kẹo mạch nha gì đó chỉ có thể ngẫm lại Trần thương bất thể Ngọc nàng xuống đáng dáng, nói, giống như có thể dùng cười có hoặc xem héo qua dưới bộ bắp lâm à khoai lang đỏ thay thế gạo nếp ta chưa gạo lang ta l nếp đỏ mãn tức khắc tinh thần rung lên hào chợt nàng hiểu được chính mình bị mụ mụ đậu nàng có chút mờ mịt vì cái gì muốn Muốn đậu nàng. Muốn ăn đường gì có cái gì không đúng bởi vì lo lắng làm không tốt các nàng lần đầu tiên chỉ phao một cân tiểu mạch rửa sạch sẽ sau thêm thủy ngâm lấy r i ụ c mầm Cái này quá ở bên ngoài muốn thiên, các i ngoài thiên, liền chuyển rời gian. tiên viên thưới sối đãi viên trồi này trình bên muốn bốn nàng chuyển đến trong không gian. Đầu tiên là đem mạch viên ngâm, sau đó dùng nước lần, chừng lóng lớn lên thanh trung mang hoàng trồi non là là mấy tay quá Đầu sau các á đặt một ra mạch mạch đem đó được. ở ba ấm mọc ước c nàng dùng thay thế gạo nếp tài liệu là bắp đồng dạng lấy một cân bắp viên ngâm to ra sau hấp hơi mềm mại lấy ra sau lượng đến còn có chút phòng tay sau đó chính là lên men đem bắp viên cùng cắt nát tiểu mạch mầm hỗn hợp quấy lên men ước chừng sáu tiếng đồng hồ xong rồi trang đến một cái sạch sẽ vải bố túi áp bức ra trong đó chất lỏng này chất lỏng có điểm màu vàng sau đó chính là ngao chế này chất lỏng một bên ngao một bên rảo hơi nước càng ngày càng ít nhan sắc càng ngày càng thâm cuối cùng đến có thể kéo sợi là được Lâm lòng nhân mãn kèm mạch mạch mùi cảm ngao sinh đệ nhất phân đường, nghe ngọt ngào vị, trong đó còn theo tiểu mạch, mạch hương cùng bắp mùi hương, cảm thấy trong ra theo thấy tiểu đệ đó đ tư bắp vị, t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín nước ngoài một ngọn núi trên đỉnh một đội người đang ở nơi đây chờ đợi trên tay trên người đều xứng có súng ống thần thái cảnh giác mà đề phòng bốn phía chính ngọ m ộ ư ơ i hai giờ từng chiếc phi cơ từ nơi xa bay tới chậm rãi rớt xuống mặt trên nhanh chóng có tự ngầm tới một cái cái ăn mặc đồ tác chiến nam nhân ha ha lâm đội chúng ta tới gia nhập các ngươi một cái tóc sơ đến du quang tỏa sáng h á c tráng nam người bước đi tới chiều chờ tại đây lâm thành thật mạnh nắm chặt tay sau đó đâm một cái bả vai lâm thành nhàn nhạt cười hạ quách đằng hoan nghênh quách đằng cũng là đoàn viên căn cứ một vị m ả n h người cũng không phải lâm trung nhung thủ hạ nhưng lâm thành cùng hắn hợp tác quá vài lần một thân tính cách hào sảng không có gì tính toán làm chiến hữu vẫn là thực không tồi lần này tổng cộng hai trăm n người còn có vật tư đây là danh sách ngươi xem qua một chút quách đằng pha tôn trọng lâm thành đem đồ vật cho hắn quan trọng nhất vẫn là bảy cái dị năng viên đạn có người từ trên phi cơ dọn hạ mấy cái màu đen quân bị dương mở ra bên trong là một chi chi chứa đầy viên đạn băng đạn lâm thành cầm lấy một chi bên trong tất cả đều là trong suốt độ rất cao không hiểu rõ người hoàn toàn nhìn không ra đây là cái gì tài chất viên đạn Biết suất đây là nửa tháng trước khoảng cách nơi này bất quá hai trăm linh cây em có hai mươi vạn dân cư lan thành bị tang thi chiếm lĩnh hiện tại tang thi nơi nơi đều là lâm thành nhìn chăm chú vào dưới chân núi thành thị nói thành phố này chính là cùng đoàn viên căn cứ năm gần đây bảo trì liên hệ an toàn thành thị có cái rất dài tiếng anh danh nhưng hiện tại tuổi trẻ người hoa nơi nào biết cái gì tiếng anh a lấy này từ đơn chung cái thứ nhất chữ cái tên gọi tắt vì tư thành kia lan thành cũng là cái tên gọi tắt tư thành có tám mươi vạn dân cư ở nó chung quanh còn có hai tòa an toàn thành thị khoảng cách xa chút lan thành đã l u ô n hãm dư lại một tòa năm mươi km ngoại vệ thành cũng có ước chừng hai mươi vạn dân cư hiện giờ vệ thành người đều hướng tư thành di chuyển hai bên tập hợp toàn bộ lực lượng tới chống đỡ tang thi lâm thành bọn họ này đó chi viện nhân viên tự nhiên chính là hiệp trợ bọn họ bảo vệ tốt thành phố này cũng coi đây là đại bản doanh cùng tang thi triển khai chiến đấu bằng không này một trăm vạn người lại làm tang thi bắt lấy đại gia cũng đừng nghĩ dọn dẹp một chút về nhà đi thôi đ ư ơ n g nhiên thật đến kia một bước có thể hay không đi được thoát vẫn là cái vấn đề đâu tê tên này không may mắn a quách đằng hỏi lan thành như thế nào xảy ra chuyện nghe nói là một đầu cao đẳng tang thi bỏ qua tường chờ phát hiện thời điểm đã quá muộn l i ê n một đầu lâm thành nói ân cứu viện vô năng dưới tình huống tư thành kịp thời đối này phóng ra đạn đạo tuy rằng tiêu diệt đại bộ phận tang thi nhưng cũng sử tang thi khuếch tán mở ra thô sơ giản lược phòng chừng có năm vạn đến tám vạn tang thi bất quá chúng nó tạm thời không đối tư thành phát sinh công kích chỉ sợ là phí áo ở mưu hoa cái gì phí áo chính là số hai tang thi vương tự xưng n g ư y i gặp qua hắn cơ duyên xảo hợp hà cùng hắn gặp qua một bên cắm vật tư bao chương trường mệnh nhách miệng nói cái gì cơ duyên xảo hợp lan thành xảy ra chuyện sau chúng ta đi cứu người sống sót ai biết là kia nha bắt người sống làm cái bẫy dập một kiểu t r u n g đẳng cao đẳng t a n g thi nếu không phải chúng ta thương lợi hại còn có đầu kia thanh đao đại phát thần uy tất cả mọi người đến đáp đi vào cao đẳng t a n g thi t r ư ơ n g trường mệnh cho hắn phổ cập khoa học hiện tại chúng ta đối tang thi phân chia chia làm cấp thấp trung đẳng cao đẳng cấp thấp chính là chúng ta quen thuộc tang thi lớn lên xấu một thân thịt nát khứu rác hành động lực đều rất thấp cao đẳng là vô hạn tiếp cận người sống tang thi có thể mở miệng nói chuyện chợt vừa thấy đều nhìn không ra là tang thi trung đẳng sen vào giữa hai bên trung đẳng tang thi bắt đầu giống nhau viên đạn liền vô pháp đối chúng nó sinh ra quá lớn thương tồn trừ bỏ lựu đạn thương đơn binh tác chiến khi cơ bản cũng chỉ có dị năng viên đạn có thể khắc chê chúng nó may mắn chúng nó tỷ lệ không cao bằng không về điểm này dị năng viên đạn đủ nào a quách đ ẳ n g răng đau nói như vậy tình huống này là đủ hố kia tang thi vương gì tình huống lâm thành nói ta cùng nó đối thoại quá là cái cuồng nhiệt phần tử duy nhất mục tiêu chính là tang thi s ư n g bá thế giới không đến nói chúng ta trước mắt chính liên hệ xa một chút mặt khác căn cứ thành thị cộng đồng hợp tác quách đằng lắc đầu vậy làm bái có thể chính diện cương còn hảo cái kia tống từ quan âm nhất hào mới gọi người chứng đau đâu cái kia làm sao vậy Quách đầu ằ n g lộ ra một ra chút cái có c cái, cái này bao vây là cho ngươi chuyên gia quách đằng một phách c h á n xem ta chỉ lo nói chuyện đã quên nói có cái bao vây là lâm trường quan tư nhân cho ngươi không ở danh sách t h ư ở n g hắn vẻ mặt hâm mộ bộ dáng Các ngươi trưởng, bán bán trưởng quan sẽ làm loại sự tình này hơn nữa từ này đóng gói bộ dáng này bốn cái từng nét bút rõ ràng rõ ràng thậm chí lộ ra non nớt tự tới xem này chỉ sợ là lâm thành trong lòng vừa động ngồi s ổ m xuống đi nhìn kỹ xem càng thêm xác định hắn ngăn c h ờ chương trường mệnh muốn tiếp tục mở ra động tác ta chính mình đến đây đi nhưng không có muốn động tác ý tứ hiển nhiên không chuẩn bị tại đây mở ra xem quách đằng có chút thất vọng người vật t ư ẩu đà phát h à o kia mấy giá phi cơ lại bay đi đoàn người trở lại dưới chân núi tư thành mở họp xong nghỉ lúc sau đã là trạng vạng lâm thành trở lại chính mình chỗ ở hắn cái kia bao vây đã bị đặt lên bàn hắn động thù c ư ờ i bỏ một tầng một tầng mở ra cuối cùng một tầng quả nhiên là ăn thế nhưng có tam hộp bánh quy một hộp là màu vàng nhạt ngón tay bánh quy một hộp là nướng bánh bao phiến đồ vật còn có một hộp là khô vàng cùng loại bánh quy bánh quy bánh quy còn trộn lẫn màu đỏ tím quả viên đây là lâm thành nghe nghe lại nếm một khối tiểu mạch cùng trứng gà thuần miên mùi hương ở trong miệng k h u ế t tán khai mà kia quả viên nếu không đoán sai nói đây là t a n g c h â m lâm thành tiếp tục xem mặt khác đồ vật này bị bọc đến một tầng lại một tầng lại hồng lại đại táo tây còn chưa tính này hai cái c h a n h là làm hắn phao nước uống sao còn có một cái trong suốt pha lê đồ hộp bên trong hồng màu nâu sền sệt chạng chính là cái gì lâm thành mở ra một cổ trộn lẫn tiểu mạch hương vị ngọt liền xông vào mũi lâm thành lập tức nghĩ tới một loại đồ vật kẹo mạch nha hắn tìm tới chiếc đỗ xào một ít nếm nếm quả nhiên ngọt ngào lâm thành có chút giờ khóc giờ cười nói phải cho hắn đưa ăn thật đúng là đưa tới trừ bỏ này đó đồ ăn vặt còn có chính thức no bụng chi vật dùng giấy bạc bao vây áp xúc năng lượng bổng năng lượng bánh cũng không ít cũng không biết là cái gì phối liệu tóm lại hương vị thực không tồi có mứt táo khẩu vị táo tây khẩu vị bắp khẩu vị trứng gà khẩu vị cuối cùng thế nhưng còn có một con huân gà bên cạnh còn có cái sử dụng thuyết minh nói là món ăn liền có thể đ u n nóng càng dai lâm thành trầm mặc một lát hắn thế nhưng có loại chính mình là ở suốt ngoại dung ngoạn q u ỷ dị cảm giác này t i ể u nha đầu trừ bỏ đồ ăn còn có suốt hai hộp đạn lâm thành dựa vào cửa sổ từ từ ăn một khối táo tây khẩu vị sơ giác ó chút quái dị nhưng càng ăn càng hương năng lượng bồng nhìn hoàng hôn hạ tràn ngập dị vực phong tình thành thị nghĩ đến lại là cái kia mãn nhãn xanh đậm bận bận rộn rộn đỉnh núi rõ ràng ra tới mới một tháng cũng đã t ư ở n g đi trở về lầm mãn giúp đỡ mụ mụ hoặc là nói nàng mẹ giúp đỡ nàng lại làm kẹo mạch nha lại làm các loại bánh quy còn tham chiếu đoàn viên căn cứ năng lượng b ổ n g phối phương làm hòa bình căn cứ phong vị năng lượng b ổ n g cái gì tài liệu đều đặc biệt bỏ được phóng còn thừa tiểu mạch bột mì cơ bản đều đầu đến nơi đây làm được hương vị cương nhiên cũng không tệ lắm đem đồ vật đều đóng gói h ả o cùng kia một vạn cái viên đạn cùng nhau đưa cho đoàn viên căn cứ nàng liền có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác tạm thời có thể không cần như vậy đùi nàng bắt đầu nghiên cứu khởi cảnh kỳ phù bởi vì linh ấn là nàng kết làm được cảnh kỳ phù tự nhiên chỉ có nàng có thể cảm ứng được nàng cũng không có khả năng giáo người khác linh ấn như thế nào kết nàng nghiên cứu hồi lâu lại đi cuốn lấy quản quản thỉnh giáo Quản quản quyết. suy phản hiện tại càng ngày càng có phạm, phản phất chỉ số thông minh theo hình thể thăng đại mà cỏ cỏ dâng lên, nó suy nghĩ nửa ngày tự hồ nhớ nói mãn thoáng tăng phạm, phất chỉ theo thịt hồ cho thể tại đại lại cái cái tự thù có cọ cọ mà gì, mấy có lâm số ra làm ra một đôi đối ứng c ả n h kỳ phù tỉ như nàng tưởng đem này đối c ả n h kỳ phù đưa cho lâm thành khiến cho lâm thành dùng huyết nhuộm dần chúng nó sau đó hắn chỉ cần đem một khối đặt ở chính mình bên người một khối cho người khác đưa người nọ bóp nát kia khối c ả n h kỳ phù thời điểm lâm thành bên này này khối sẽ đồng thời vỡ vụn mà hắn bản nhân sẽ lập tức cảm ứng được đối phương kia khối vị trí có thể chuẩn xác đến mỹ l â m mãn thật cao hứng nhưng thêm cái gì thu quyết đâu nàng suy nghĩ nửa ngày ở mỗi một lần thu quyết mặt sau bỏ thêm cái một khoa tay múa chân để nhất đối cảnh kỳ phù thêm thu quyết chính là một để nhị đối chính là hai l â m mãn cảm thấy chính mình lão thông minh tốt nhất cảnh kỳ phù bản thân phía trên liền có cái một hai xinh đẹp càng tốt phân chia Nàng nàng làm làm trước một mẹ đôi, hai người liền một cái ở trên núi một cái ở dưới chân núi ngô tuệ dễ dàng bóp nát cái kia đồ nàng huyết cảnh kỳ phù cùng lúc đó trần ngọc này khối cũng lập tức vỡ vụn trần ngọc trong đầu đồng thời tự động hiện ra ngô tuệ vị trí lâm mãn liền buông tay làm nàng cảnh kỳ phù cái này liền không thể làm những cái đó dị năng giả làm bằng không đều làm thành ngọc châu t ử không hảo mang theo a nàng nghĩ tới nghĩ lui làm thành ngón cái lớn nhỏ ngọc cái thẻ như nàng kế hoạch như vậy mặt trên còn muốn đột hiện đối ứng con số nàng ước c h ừ n g hoa hai tháng mới làm ra ba mươi đối mà này hai tháng hòa bình căn cứ lại đã xảy ra một ít việc một cái là lại lục tục xuất hiện m ộ ư ơ i chín cái thai phụ Đường xuất hiện cái thứ thời điểm, đại đại tư thời hiện kinh ngạc kinh kinh kinh thành thói quen, nếu gia gia xuất thứ thứ tiếp tục thứ thứ thói cái cái, cái cái lâm à ngày nào không nghe được cái nào người lại mang thai, mới có thể kỳ thai, thể được đ cái có quái lại mới u l mãn cảm thấy những người này tạo người thật là đặc biệt nỗ lực trong căn cứ xin kết hôn hoặc là sống c h u n g nhân số thẳng tắp bay lên xem ra đại gia vô luận nam nữ đối có được con nối dõi hậu đại đều phi thường khát vọng Trường、130. lại nhiều mười chín cái thai phụ hiển nhiên này liền không phải ngẫu nhiên sự kiện trong căn cứ chuyên môn như vậy tạo thành gà mờ nghiên cứu tiểu tổ từ các nàng tuổi tác thể chất ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi thói quen chờ phương diện vào tay hy vọng được đến một ít quy luật nghiên cứu tiểu tổ còn không có nghiên cứu ra cái cái gì lâm mãn trước hiểu rõ này m ộ ư ơ i chín đối người chung thế nhưng phần lớn là ở khóa linh trong trận làm việc dư lại có mấy cái từng ở bệnh viện trụ quá vài thiên người có mấy cái nữ tính là tương đối thường xuyên tiếp xúc tiền tam cái thai phụ ở nơi đó lâm mãn cũng cấp bày ra khóa linh trận hảo đi công thần trồi lên mặt nước quả nhiên là linh khí bất quá lâm mãn lại kỳ quái bởi vì những người này tất cả đều là người thường không có một dị năng giả chẳng lẽ dị năng giả sinh dục năng lực không được sau đó nàng bừng tỉnh đại ngộ bởi vì hòa bình căn cứ dị năng giả đều là chút lão nhân lão thai a trong đó tuy rằng là có các biệt người trẻ tuổi nhưng cũng đều là quang côn a Đáng thương dị năng giả. Bất quá quá quá thương năng mãn cũng biết kia số ít thanh niên, trung nhiên dị năng giả ước chừng là không quá nhìn chúng trong căn cứ nữ tính, này cũng không thể quá nhân ra, dù sao cũng là thành phố lớn cũng tình vẫn lên giả, giả bất biết ít thể tới, chứ mắt thổ bộ là cũng về tình cảm có thể tha thứ vẫn là vừa mới tổ hợp lên thổ phố chứ hợp ước dị dị dù kia mới cảm bộ bộ lâm là là lạc là lạc. cứ có ra, sao vừa số về Cái thứ hai đại sự chính là tháng bảy tới cái được mùa năm nay nhóm đầu tiên lương thực nhập kho tuy rằng bởi vì nóng bức cùng khô giáo sản lượng lược có giảm bớt nhưng vẫn như cũ thật đánh thật mà bỏ thêm vào kho lương mọi người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra bắt đầu mùa đông trước đồ ăn là không cần lo lắng bởi vì thời tiết quá mức nóng bức tám tháng phân không có tiếp tục đại diện tích gieo trồng làm người cùng mà đều nghỉ ngơi một trận tháng chín lại tiếp tục trừ u y bỏ lương thực được mùa chính là có rất nhiều tân tắc giống loài thực thành công cho nên tuy rằng không có đại diện tích lương thực gieo trồng mà đại nhạn sơn mặt bắc nam diện ánh sáng mặt trời quá dài quá mãnh lại xuất hiện thật nhiều vườn rau thậm chí thảo dược viên đồng thời còn có rất nhiều trồng cây mộc trồng thành công trong đó liền bao gồm cây dâu tằm đối với này đó tân tác vật tân cây cối lâm mãn kỳ thật cũng không có dùng không gian đã tới nhiều can thiệp chỉ là cho chúng nó vây quanh một cái lại một cái khóa linh trận cơ bản đem dị năng giả nhóm sản xuất ngọc châu t ử đều dùng tại đây mặt trên Mà để tham để đại sự thay t phụ nhiều, kiện lương sự ự chín có cũng cử tiến n tới rồi tháng sơ nhóm người thứ nhất đã đến trong đó bao gồm tám sinh dục kế hoạch người cùng m ộ ư ơ i vị nhân tài Trừ trường ra cái này lâm mãn không đồng ý bọn họ cho rằng đại nhạn sơn là cái thần kỳ địa phương kỳ thật chân chính thần kỳ chỗ ở hạt giống thượng tiếp theo ở khóa linh trận thượng thuê chung quanh đỉnh núi có ích lợi gì còn muốn tăng lớn nước ngầm tiêu hao lượng nói trở về thời tiết nóng bức mưa lượng liền ít đi hiện tại nông nghiệp gieo trồng đều là rút ra nước ngầm mỗi ngày đều phải trừ rớt lão nhiều lâm mãn thật lo lắng ngày nào đó liền rút cạn trường lão rốt cuộc có thể hay không trường lưu n g à y người hai ngày liền đi rồi đi thời điểm còn mang đi bao lớn bao nhỏ thật nhiều đồ ăn kia sinh dục kế hoạch mọi người thì tại này ngây người hơn phân nửa tháng trở về nghĩ cái kế hoạch ở lâm mãn đồng ý hạ cũng ở chi trả nàng một bút xa xỉ ở nhờ phí sau đoàn viên căn cứ nhóm đầu tiên một trăm đối người tình nguyện phô thê liền dọn đến đại nhạn sơn tới cư trú nguyên à y n ư người thường ờ i giả dị năng cùng đ ề có, hoặc là phi thức quý, hoặc là đối đoàn viên căn cứ rất có cống còn có nghiên cứu giả bản nhân, bất quá có một cái phi phú hiến, nghiên nhân, nhau đoàn là là đối viên giả điểm giống rất bất một quý, quá bản u cầu c ầ thiết tác tốt chồng hợp pháp, nhân phẩm quá quan, tác phong là vợ quan, Nguyên đẹp. quá bản cùng nàng bàn bạc người còn hỏi quá nàng có thể hay không tiếp thu một cái nam mang m ộ ư ơ i cái tám cái nữ lại đây lâm mãn liền kinh ngạc hỏi cái này dạng người rất nhiều sao được đến trả lời là khẳng định nàng thiếu chút nữa bị ghê tởm tới rồi nguyên bản đều là nên tuyệt hậu người lúc này nhìn đến hy vọng liền lập tức tường thăng cấp làm lợn giống làm cái gì m ộ n g đẹp đâu đối phương liền nói những cái đó nữ đều là cam tâm tình nguyện à, có năng lực có được rất nhiều nữ nhân nam nhân đều là có quyền thế có thể cho hắn sinh hạ một cái hài từ có thể được đến rất nhiều chỗ tốt về sau mẫu từ cả đời vô yêu lâm mãn cũng không biết nói cái gì cho phải nàng cũng mặc kệ những người đó có phải hay không ngươi tình tang u y ệ n dù sao nàng nơi này tiếp thu người ngoài tiến vào không phải vì làm những cái đó lợn giống tới vui vẻ đương hoàng đế lâm mãn không lưu tình chút nào mà từ chối còn đem những cái đó nghe nói đặc biệt có quyền thế các nam nhân ném vào sổ đen lâm mãn đem này hai trăm n g ư ờ i an bài ở tại cùng cái phiến khu tính toán ở kia bố một cái đại khóa linh trận rốt cuộc những người này báo đối hòa bình căn cứ tín nhiệm cùng hữu hào lại là thanh toán tiền tới liền vì sinh cái hài tử liền giúp bọn hắn nhanh chóng thực hiện đi nga cùng những người này cùng nhau tới còn có một người nàng ba lâm trung nhung nàng nhìn mắt cái kia mặt ngoài thoạt nhìn thực nghiêm túc lãnh khốc toàn thân khí thế làm người không dám nhìn thẳng trên thực tế ánh mắt tổng trộm hướng nàng bên này ngắm lại ở nàng phát hiện trước vội vàng thu hồi đi nam nhân nhịn không được có chút buồn bực ra cửa trước mụ mụ cùng nàng nói ta vừa rồi nhìn đến n g ư ờ i ba kêu hắn buổi tối tới ăn cơm ta sớm một chút trở về làm sùi cào khoảng cách lần trước hai mẹ con liền năm xưa chuyện cũ nói qua một lần sau lại liền không lại nói qua cái này đề tài lâm trung nhung điện thoại đánh tới lâm mãn cũng phần lớn có lể đột nhiên nghe nói muốn mời hắn tới trong nhà ăn cơm lâm mãn có chút không dễ chịu trong ầ đầu Lầm n Ngọc buồn cười địa điểm hạ nàng đầu, còn nhớ về điểm này sự đâu, người này còn tưởng nhớ hắn ăn không hắn hắn người mãn miệng, nàng, cũng không cần cọ cọ cười cả cơm, được cho sắc cuộc cố ý làm cảo ba. đâu, thu kêu lui điểm điểm đời tới tới đi kia sùi địa đô đô A, A. mặt xem, mà làm hạ theo là về sự rốt t r ý không gian tiểu mạch lại thành thục hai lần bởi vì tăng lớn diện tích hai lần thu hoạch đều thực không tồi nhưng người ngoài cũng không biết bọn họ trong tay có bột mì sơn mặt bắc kia khối tiểu mạch mà còn không tới thu hoạch thời điểm nghĩ ư được i bỏ cấp lâm t à à. là n ăn, không bỏ được cho hắn ăn、à. Đến lúc đó hướng bột mì trộn lẫn điểm bột ngô, liền nói là phía bắc mua tới bột mì trộn lẫn bột ngô, người ba kia miệng tháo thật sự, ăn không n h cho phía tháo thật h kia g bỏ bột bột bắc bột bột ba được đó điểm lúc tới mì mua mì ra. sự, đến mụ mụ nói lâm mãn t h ở hát ra tuy rằng còn có chút không tình nguyện nhưng vẫn là đi qua đi ta mẹ kêu ngươi buổi tối đi ăn sùi cào lâm trung nhung thức k h ắ p thụ sùng nhược kinh ai hào hào Khuê kết không kinh chịu chủ động cùng hắn nói chuyện, lâm trung Nhung vắt hết óc mà thường nhiều hố nhau, thốt chính Thành cho thật chăng? Thành pháp hắn hệ, nghĩ thế nhưng sẽ viết thư cho nàng, thật cuộc Trung quả đầu đâu? lên bên nữ động cùng nói giống tin ngươi. Tin ngoại, nàng này liền cùng liên nàng, rốt vắt bật viết xuất tới viết óc cái óc cái bị điểm gì lời vậy Lâm là, Lâm Lâm là mà vô À, ở sẽ lâm trung nhung tưởng cho chính mình đầu một quyền này nguyên bản chỉ là chính mình lấy tới cùng nữ nhi đáp lời lấy cớ nhưng nếu nàng đều chủ động cùng chính mình nói chuyện nhắc lại cái này làm gì Theo đi xuống nói đều、so、cái này hào, nhưng hắn cào so sùi đi nói cái này đều xuống ở lâm mãn m ánh dưới ắ trung cũng chỉ hào từ t o n g túi lấy ra lá thư kia, lấy lá ra a s đó dự k i ế bên n t r o mà chơ mắt chơ nhung ì mình tìm n nữ nhi chính người địa phương đọc lên. hạ cái lập lực Lâm tức t cỗ đọc địa r nhung, lâm mãn triển khai giấy viết thư cái thứ nhất cảm giác chính là lâm thành tự thật xinh đẹp a có chút ố vàng giấy viết thư thưởng ước chừng vì sắp hàng chặt chẽ điểm tự viết đến không lớn nhưng d à y nặng hữu lực kiên nghị sắc bén giống người của hắn vững vàng mà kiên định Hắn thượng cho hắn bánh hắn hình tin tiên Mãn ăn, nói đều ăn rất ngon, đường cũng ăn rất ngon, bánh quy cũng ăn rất ngon, năng lượng bổng cũng ăn rất ngon, ân, hắn liền cái này hình dung tạ rất rất rất rất từ. cái đưa đầu đồ đều quy là Lâm cảm sau đó nhắc tới nhóm thứ hai đồ vật hắn t h u được tuy rằng không có minh viết nhưng lâm mãn biết hắn nói khẳng định là kia ba mươi đối cảnh kỳ phù bởi vì mặt sau viết hắn đem đệ nhất đối lấy tới cùng hắn bên người cái kia kêu chương trường mệnh người thử dùng một chút thực d ù n g tốt hắn viết nói tang thi tương đối nhiều hơn nữa ở tang thi vương chỉ huy hạ bắt đầu có kế hoạch mà phá hư tín hiệu tháp chỉ cần rời đi kia tòa kêu thư thành thành thị viễn trình thông tin liền không ổn định cho nên cảnh kỳ phù ở nào đó dưới tình huống khả năng sẽ khởi đến tương đối mấu chốt tác dụng nhưng nếu bọn họ thật muốn dựa vào cảnh kỳ phù nói thứ này khẳng định không thể chỉ ở hắn tiểu đội dùng cho nên hắn hỏi lâm mãn cái này có thể hay không bại lộ có thể hay không lượng s ả n dùng từ đều tương đối mịt mờ nhưng lâm mãn hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ nàng thực kích động cảnh kỳ phù có thể có tác dụng giúp đỡ đây là chuyện tốt a nàng đi hỏi lâm trung nhung lâm thành nói việc này ngươi đã biết sao lâm trung nhung đều mau buồn bực mà lấy giày tiêm trên mặt đất họa vòng nghe vậy sửng sốt hỏi lại nàng là chuyện gì hắn là thật sự không biết lâm thành cùng nàng nói gì đó tuy rằng đưa ra c u ố c cùng nước ngoài đưa về tới đồ vật theo lý thuyết đều phải nghiêm khắc kiểm tra quá đặc biệt là nước ngoài đưa về tới nhưng có lâm t r u n g nhung ở cha không cha còn không phải hắn một câu sự mà căn cứ đối nữ nhi tôn trọng tuy rằng hắn ruột gan cồn cào mà muốn biết nàng cho lâm thành thứ gì lâm thành lại cho nàng viết cái gì tin nhưng hắn đều ngoan cường mà khắc chế xúc động không có mở ra tới xem qua Lâm m nàng không không nhiều như vậy, nhìn nhìn chung quanh, hiện chúng chút tưởng tình gì, có có việc tại ta sớm một chút trở về đi, về vậy, sớm sự l cái d ạ này. Nàng đem c ả n h kỳ phù sự nói lâm trung nhung ngoài ý muốn dưới cũng đem nước ngoài tình hình nói cho cho nàng biết hai người tính toán cảm thấy cái này c ả n h kỳ phù thật đúng là rất quan trọng dù sao nàng này cũng có dị năng vũ khí lại đến cái dị năng báo nguy khí thêm máy định vị cũng không có gì ghê gớm vậy cũng cấp cung ứng đi Làm ta r o n g t y hắn những cái đó trước đỉnh, không đến thời điểm mấu chốt cũng không đến cũng dùng cái trước được, điểm đó mấu biết ê n này n g ư ơ ở chậm làm, đừng mệt rãi đừng đ n chính mình. Lâm r u Nhung thở dài. nếu không phải chúng ta vệ tinh đều n không chúng tinh không còn dùng được này thông tin thưởng cũng không cần như vậy khó khăn. g thở phải khó ta Ta biết, dài, được vệ vậy lâm mãn nói cái kia tang thi vương thật sự rất lợi hại sao lợi hại không phải nó bản thân là nó kia một thân virus còn có có thể chỉ huy tang thi năng lực những cái đó người nước ngoài cũng quá vô dụng ngay từ đầu phải tiêu diệt bằng không như thế nào sẽ nghiêm trọng thành hiện tại cái dạng này Trần Ngào có chút trở tệ tâm, trầm mặt tuyệt Ngào kinh ngạc nhìn đến này cha con hai vừa nói chuyện biên đã trở lại, nhìn ở chung cũng không tệ lắm, đây là hòa hào. Kinh ngạc lúc sau nàng liền an tâm, nữ nhì luôn luôn ngoan ngoãn, ngoan ngoãn lại mặt nhưng nàng tuyệt không phải vâng vâng người. là hào. có cha lúc hai hòa phải lại, lại mại dạ dạ đã đây vừa sau ở lắm, mềm mại người. Quả nhiên, trần ngọc không cảm thấy này có cái gì không tốt nàng nữ nhi đáng giá bị sủng nhưng nếu là vẫn luôn cùng nàng ba ninh đã có thể không phải chuyện tốt chương o nên nàng liền t một trăm ba mươi một lâm mãn vừa nhắc đầu nhìn đến nàng mẹ mang cười bộ dáng có chút xấu hổ buổi sáng chính mình còn không tình nguyện lúc này liền cùng nhân ra nói nói nói hình như là có chút thiện biến nga nàng ngượng ngùng mà đi m ú c nước rửa tay rửa mặt trần ngọc biết nàng ngượng ngùng cũng không chọc phá cười tiếp tục đi cùng nhân thịt lâm trung nhung thò lại gần cảm tạ nàng ít nhiều ngươi kêu ta lại đây bằng không t i ể u mãn không biết muốn cùng ta ninh bao lâu đường mẹ nó có chút không cao hứng nàng nữ nhi nàng chính mình có thể nói người khác đều không được cái gì kêu cùng ngươi ninh giống như nàng vô cớ gây dối giống nhau ngươi dám nói không phải ngươi duyên cớ mới nháo đến nàng không vui lâm trung nhung vội vàng xin tha ta sai ta sai đều là ta không tốt các ngươi nguyện ý tha thứ ta ta đặc biệt cảm kích hắn nhận sai như vậy tích cực trần ngọc đào có chút khó mà nói chiếc đũa rào rào nhân thịt trầm mặc một chút mới nói cũng không thể nói ngươi có sai không thể xưng là tha thứ không tha thứ nói xong lại nói bất quá ngươi đối nữ nhi đảo rất có một bộ ta còn không có làm cái gì đâu ngươi liền hống hảo nàng lâm trung nhung sờ sờ cái mũi cũng không như thế nào hống tiểu mãn thực thông cảm người hắn xem trần ngọc bình tĩnh không gợn sóng biểu tình cổ họng có chút phát khổ nhưng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy nhụt trí người lần này có thể làm trần ngọc chủ động kêu hắn lại đây lần sau là có thể lại tiến thêm một bước hắn vén lên tay áo có cái gì là ta có thể làm trần ngọc liếc hắn một cái cùng mặt đi cũng liền cái này là hắn có thể làm trong phòng bếp không khí còn tính hòa hợp kia một bên lâm mãn rửa sạch sẽ tay đem tin lại đọc một lần sau đó bắt đầu tưởng chính mình muốn hay không hồi âm đâu lâm thành đều cho chính mình viết thư như thế nào cũng đến hồi cái tin đi nàng cột cột cột lại từ chính mình phòng chạy ra đi hỏi trong phòng bếp lâm trung nhung ba các ngươi gần nhất còn muốn hướng lâm thành nơi đó gửi đồ vật sao lâm trung nhung trầm mặc một chút quay đầu lại nói qua cái m ộ ư ơ i ngày qua muốn gửi một đám vật tư bằng không chờ ngươi kia c ả n h kỳ phù làm ra tới sau cũng muốn gửi quá khứ người muốn làm cái gì lâm mãn vẫy vẫy trong tay giấy viết thư không nói chuyện lại vào phòng lâm trung nhung yên lặng đen mặt nha đầu này không phải phải cho lâm thành hồi âm đi có nói cái gì không thể làm hắn truyền đạt hắn bên kia vẫn là dùng liên lạc cơ đối thoại không phải càng phương tiện trực tiếp hắn tăng lớn xoa mặt lực độ nghiễm nhiên đem này cục bột đương thành người nào đó mặt chọc đến trần ngọc nhìn nhiều hắn hai mắt lâm mãn đột nhiên lại chạy ra tới ba n g ư ờ i lần này tại đây ở vài ngày lâm trung nhung dừng lại hai ba thiên nga vậy không vội lâm mãn lẩm bẩm tự nói lại vào phòng không vội cái gì không vội mà hồi âm sao hắn là sẽ không cấp mang tin hắn lực đạo càng thêm trọng một cái cục bột bị hắn niết đến độ không ra gì trần ngọc có chút buồn cười dùng đến như vậy sinh khí sao lâm trung nhung không thể tưởng tượng ngươi không khí chúng ta nữ nhi đều mau bị bắt cóc trần ngọc nói tiểu mãn còn nhỏ đâu nàng có thể biết cái gì tạm dừng một chút nàng như là ở hồi t h ư ở n g cái gì hơn nữa lâm thành kia hài từ ta nhìn cũng rất không tồi lâm t r u n g nhung đôi mắt đều dựng thẳng lên tới không tồi nơi nào không tồi người mới thấy qua hắn vài lần liền đã nhìn ra không cần vài lần một lần đều vậy là đủ rồi trần ngọc s á c thật không quá hiểu biết lâm thành nhưng nàng nghe nữ nhi nhắc mãi quá vài lần a hơn nữa kia hài từ ánh mắt thanh chính tuấn tú lịch sự s á c thật rất nhận người thích đương nhiên càng quan trọng là nàng kỳ thật tin tưởng lâm trung nhung cùng nữ nhi ánh mắt làm nhất đến lâm trung nhung coi trọng cực đến lâm mãn tín nhiệm người nàng tin tưởng lâm thành tuyệt đối sẽ không kém lâm trung nhung liền phá lệ tức giận bất bình hắn năm đó cũng chưa được đến như vậy cao đánh giá hắn là đem người tốt hai chữ viết ở trên mặt vậy ngươi cử cái so với hắn càng tốt ví dụ lâm trung nhung nhất thời ngạnh trụ moi hết cõi lòng một phen thật đúng là tìm không ra tới tựa như chính hắn đối lâm thành thực vừa lòng vừa lòng đến muốn hắn làm người thừa kế giống nhau tìm tới tìm lui liền không có so với hắn càng hợp tâm ý không phải tâm t ư quá nhiều chính là năng lực không đủ mà hiện tại còn muốn hơn nữa tướng mạo được không có hay không làm loạn nam nữ quan hệ nhân phẩm quá không quá quan có phải hay không hoa tâm người hắn trong nháy mắt nghĩ ra làm bạn lữ vô số điều kiện kết quả phát hiện kia t i ể u t ử thế nhưng đều rất không tồi không đúng còn có một chút không được kia t i ể u từ quá lãnh quá nhạt nhẽo không thú vị cùng hắn ở chung còn không buồn chết lâm trung nhung cảm thấy dễ chịu chút ai ngờ đến trần ngọc tới một câu ít nhất hắn không có như vậy phức tạp gia tộc quan hệ không có cái sẽ làm khó dễ con dâu mẹ lẻ loi một mình nếu ai có thể trở thành hắn bạn lữ là có thể được đến hắn toàn bộ chú ý yêu quý lâm trung nhung chát tâm hắn giàu dĩ nói người vẫn là để ý năm đó không có ta là việc nào ra việc đó người có ta không có người có lâm trung nhung n g ư ờ i tưởng cãi nhau sao trần ngọc đem chiếc đũa hướng nhân thịt cắm xuống lâm trung nhung xúc xúc cổ chim cút giống nhau mà xoa mặt trần ngọc đi t ẩ y cải trắng bắt đầu thiết lâm trung nhung vội vàng tiếp nhận tới muốn cắt nát có phải hay không ta tới ta tới l â m mãn hoàn toàn không biết bởi vì chính mình bên ngoài hai người thiếu chút nữa xảo đi lên nàng lại trên giấy do dự hồi lâu thật sự không biết viết như thế nào mở đầu đơn giản liền buông bút vậy chờ một chút đi nàng bắt đầu tích cực mà làm tân cảnh kỳ phù trong lòng không có vật ngoài mà cũng không biết thời gian trôi đi thẳng đến bên ngoài kêu ăn cơm Nàng đăng đăng chạy ra đi, trên bàn đã bầy nóng hồi cảo. nàng kỳ thật cũng đi, đã chạy cảo, hôi hổi thật bầy ra sùi kỳ lần à nàng thực mụ mụ thường thường dùng một chờ cảo, cùng mong mụ mụ ăn dùng sùi l bao r ấ trước nhiều, đặt t ở o n không gian ăn, n g h từ từ n ngoạn ý nhi này chính là ăn không mị à. Lần g ý là mị t r ư nữa rau hẹ nhân thịt lần trước rau cần nhân thịt hôm nay lại là cải trắng thịt thịt là thịt gà tươi mới ngon miệng cải trắng cũng đồ thủy nộn sùi c ả o ra lại hương lại nhai rất ngon một m ụ đi xuống ăn tới rồi vài dạng đồ vật quả thực quá sung sướng Nàng thích ăn, lâm Trung Nhung cũng thích l â một Trung thích tương Trần Nhung yếu chuẩn nhiều. cũng ăn, hắn cũng tương đương khó được, hoặc là nói mười mấy năm không ăn đến chân chính ăn ngon ăn chén lớn, mắn Ngọc đến cũng chủ khó hoặc khó khè khó khè được, cảo, có chuẩn bị, bao đến cũng đủ mấy mấy may là là mười bao sùi sớm m bị, trăm đối phu thê đã đến đối hòa bình căn cứ ảnh hưởng rất lớn s o lâm mãn dự đoán đến muốn lớn hơn nhiều Đầu tiên, này đối đều phu thê là lâm Trung Nhung mẫu phu tiên, một trăm thê tới, thật sự đều là mẫu mực phu thê ải này chấn chọn hình. là là Lâm mực ra lựa cửa sự hoặc là phú quý hoặc là có văn hóa hoặc là có khí chất quan trọng nhất chính là đều tương đối xứng đôi tóm lại xem đến hòa bình căn cứ mọi người lại tò mò lại hâm mộ những cái đó vì có cái hài từ mà c h ắ p vá ở cùng một chỗ mọi người không tự giác mà đi học nổi lên bọn họ diễn xuất những cái đó còn do dự không tìm đối tượng cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch mà tìm đối tượng trong khoảng thời gian ngắn hòa bình căn cứ nổi lên luyến ái toan xú vị nga có lẽ không có đến luyến ái cái kia thuần túy độ cao nhưng hẹn hò gì đó xác suất đại đại tăng lên b ấ tỷ quá quang nhiều nữ thiếu, luôn có như vậy chút điều muốn buồn đánh pháp cái phía như chút hảo chính không những hảo chút chút nam trước rụt trong biệt biệt biệt một t cũng căn cứ có đặc cùng đặc biệt kém muốn đánh quang côn, đặc có có bực. nữ kiện biện liền kém kém là đó vậy như rất nhiều dị năng già thanh niên vừa không giống chắp phá lại khát vọng tìm được bạn lữ bọn họ liền bên trong m ở cuộc họp nhỏ sau đó đem nhạc văn thượng đ ẩ y ra tới nhạc văn thượng cảm thấy chính mình một cái lớn tuổi thanh niên kỳ thật chính là trung niên nhân đi theo cái tiểu cô nương nói chuyện này tương đối xấu hổ chẳng sợ kia tiểu cô nương là thủ lĩnh vừa lúc hắn cùng tiểu cô nương mẹ là đồng sự a liền tim trần ngọc nói trần ngọc có chút kinh ngạc ngươi là hỏi về sau có hay không khả năng xuất hiện một loại chính sách làm đoàn viên căn cứ hoặc mặt khác căn cứ vừa độ tuổi nữ tính lại đây đúng đúng nhạc văn thượng như cũng có chút xấu hổ Hiện tuy ạ i cái là những h đó p thê có đôi có cặp đôi đ lại â nhưng lấy chúng ta căn cứ điều kiện hoàn toàn có thể hấp dẫn mọi người tới nơi này sinh nếu quan nghị nếu cùng chúng ta này thanh niên nhóm nhìn vừa mắt còn có thể đem người lưu lại, đối căn thể hấp hoạt, thích hợp hệ hữu thể phát lưu gì lấy lâu là lại, cứ có cái có cứ ta tới tới ta mắt t vừa điều đó, đem đối mọi dài rằng i lợi ể n cũng có chỗ lợi à. Tuy r này trong đó khó khăn rất lớn tỉ như đối phương căn cứ có nguyện ý hay không thả người linh tinh nhưng khó khăn là có thể giải quyết sao chỉ cần có cái này phương hướng hết thảy đều có khả năng trần h không phải bọn họ dị năng giả thân phận tương đối đặc biệt cùng mẫn cảm, không thể ậ t tương biệt nếu bọn năng cùng mẫn dàng giả cảm, đối dị dễ đặc ờ i đi với xôi, vài cái hồi lai hài đều căn cứ cùng cách mức có chạy căn cứ chút trước hoặc có cảm khoảng muốn nguyên thân nữ thật hào quá quá tìm một từ mật từ. t sự xa là r ngọc cười nói ta trở về cùng tiểu mãn nhắc lên nhưng có thể hay không thành cũng không biết nhạc văn thượng liên tục gật đầu cảm tạ trần ngọc nói nhạc lão sư cũng có ái mộ đối tượng sao nhạc văn thượng có chút ngượng ngùng nhưng thẳng thắn thành khẩn bẩm báo xem trọng nhiều người thành ra ta cũng là rất ý động ta tuổi tác đã không nhỏ hòa bình căn cứ lại tốt như vậy tại đây lâu lâu dài dài mà sinh hoạt đi xuống có thể tìm cái bạn có cái hài từ là tốt nhất nguyên bản chỉ nghĩ muốn cái an ổ n h ào một chút sinh hoạt hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng lòng tham Này tính cái gì lòng、tham? Nhân chi thường tình tham? chi cái gì nhạc văn thượng chỉ là cười cười đến một nửa đột nhiên lưng lạnh cả người phảng phất bị g i ã thù ánh mắt t ỏ a định hắn nhất thời cả người lông tơ đều phải nổ tung nhưng quay đầu nhìn xem lại không phát hiện cái gì trần ngọc kỳ quái ngươi làm sao vậy như thế nào đột nhiên sắc mặt liền trắng bạch xuống dưới trở nên thật sự quá nhanh đi không có việc gì không có việc gì cái loại này lưng như kim chích cảm giác càng mãnh liệt mặt trời t r ó i trang trên cao hắn không khỏi trà sát cánh tay kia ta đi trước sau đó bay nhanh mà đào tàu trần ngọc này nhạc lão sư ngày thường thoạt nhìn thực ổn trọng như thế nào hiện tại giống cái c h ấ n kinh con thỏ giống nhau Chỗ tối. Lâm Trung Nhung trong lòng ha ha cười Bạch Bạch góc Chán cười Nhung ha hà lạnh Không, thịt thiên Nga. Chán sống rồi đi, nghĩ hai người vừa nói vừa cười, tưởng nói thật tối, Trung trong tới tiểu tưởng sống nơi Kiểm. Kiểm, đòi rồi đi, người nói nói vui Lâm lòng lão là đây mà nào ăn Nga. dáng. vừa vừa bộ hắn cả người đều phải nổ mạnh đối với hắn cũng chưa như thế nào cười đối với người khác đào cười đến thoải mái cười đến thiệt tình lâm t r u n g nhung quả thực lại toan lại tăng hắn lão h i ể u lần này là đi rồi hắn phương pháp mới làm tới rồi một phần trăm danh ngạch tồn hữu i trồng trọt loại loại lại đây đâm hắn một chút hải ta nói ngươi chừng nào thì có động tĩnh a ta cùng lão bà của ta đều phải nỗ lực bắt đầu muốn hài từ ngươi này phá kính khi nào đoàn tụ a không phải bị ghét bỏ đi lâm trung nhung lạnh lùng nói một phen số tuổi mới muốn hài từ thực quang vinh sao nữ nhi của ta đều một mình đ à m đương một phía t ê này khoe khoang ngữ khí lão hữu có chút buồn bực gia hòa này tuổi trẻ thời điểm cùng cái khối băng giống nhau lãnh đôi ai đều không giả nhan sắc mọi người đều nói hắn là cô độc cả đời mệnh ai biết hắn kết hôn sớm nhất kết hôn không lâu liền có hài từ mỗi ngày ở trong đàn khoe khoang nghiễm nhiên là nhân sinh người thắng tuy rằng hắn nhiều năm như vậy sầu khổ cũng là nguyên tại đây nhưng so với bọn họ này đó mà thế lúc sau trăm cây ngàn đắng mới tìm được cùng chung c h í hướng bạn lữ các chiến hữu hắn sát thật là dẫn đầu vài bước